Lâm nhân nguyên bản đã ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe xong hệ thống nhắc nhở sau, tức khắc buồn ngủ toàn vô. Thăng cấp. Lên tới 4 cấp. Nàng không có làm mộng đi. Lâm nhân cuống quýt nội coi hệ thống kho hàng, nhưng thấy kho hàng nội thật là nhiều cái hình ảnh, trên bản vẽ là một túi hạt giống. Nàng theo bản năng đem không gian thổ địa thượng đã thành thục thu hoạch thu hoạch, sau đó đem này một túi hạt giống cấp gieo giống đi xuống. Hạt giống số lượng tương đối nhiều, từ hạt giống hình dạng tới xem, nàng ước chừng có thể phân biệt ra tới. này túi hạt giống bên trong có đậu phộng loại, miên loại, đậu loại, bắp loại. Ai? Một ít lộng sản phẩm phụ mà thôi, đều không phải cái gì đáng giá đồ vật. Cùng lần trước thăng cấp cấp khen thưởng nhân xâm linh chi so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hệ thống quân. Ta cùng ngươi đã nói, ta muốn căn phòng lớn, căn phòng lớn. Lâm nhân tỏ vẻ kháng nghị. Ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý. Nông nghiệp kỹ có thể tăng lên, cho khen thưởng tự nhiên cùng nông nghiệp tương quan. Hệ thống nhắc nhở. Lâm nhân không cam lòng, kia vì cái gì lần trước thăng cấp cấp khen thưởng là nhân xâm cùng linh chi. Hệ thống đáp, ký chủ thỉnh chú ý. Lần trước ký chủ đối bên người dân chúng cống hiến thật lớn, thả lúc ấy ký chủ thu bên ngoài thảo dược phóng không gian, hệ thống tổng hợp sở hữu nhân tố suy xét cấp ra khen thưởng. Lâm nhân hiểu được cái gì, ta đây lần sau lại đối bên người dân chúng nhiều làm điểm cống hiến, sau đó lại thu bên ngoài phòng ở tiến không gian. Đó có phải hay không hệ thống là có thể khen thưởng ta một tòa căn phòng lớn? Hệ thống, ký chủ thỉnh chú ý. phòng ở cùng thảo dược bất đồng, không thể bỏ vào không gian. Ký chủ thỉnh chú ý. phòng ở cùng thảo dược bất đồng, không thể bỏ vào không gian. Lâm nhân. Này phá hệ thống. Cùng nó câu thông nhiều như vậy, tất cả đều hưởng phí công phu. phòng ở như thế nào liền cùng thảo dược bất đồng? Ta lộng cái phòng ở mô hình cũng không thể. Lâm nhân hiện tại một chút đều không nghĩ phản ứng hệ thống. ở đại giường trung thượng chờ mình tiếp tục ngủ nay đồng ruộng xây dựng cơ bản việc thực trọng buổi tối ngủ không tốt ngày hôm sau căn bản không tinh thần hơn nữa việc thực trọng vừa lơ đãng liền sẽ mệt bệnh bất quá tới nơi này làm 3 ngày nhiều việc mà thôi lao động kỹ năng liền hoàn thành một lần thăng cấp này nhiều ít làm lâm nhân trong lòng kiên định không ít cuối cùng mấy ngày nay khổ không có ăn không trả tiền chỉ cần này lao động kỹ năng có thể vững bước thăng cấp nàng ở chỗ này chịu khổ bị liên lụy cũng hảo. Ăn kia nửa sống nửa chín cơm tập thể cũng thế, hay là là nghe này lều bên trong làm người buồn nôn hán xú, đều không tính cái gì. Vốn dĩ lâm nhân còn cân nhắc tìm nhà tắm hảo hảo tắm rửa một cái, hiện tại nàng rất là may mắn, may mắn không có phí thời gian tiêu tiền đi tắm rửa, bằng không giặt sạch cũng bạch tẩy, này lều bên trong đại giường trung thượng không biết có bao nhiêu con giận cùng bọ chó, cũng không biết lại nhiều ít hán xú chân xú. Nóc tại người như vậy trong đàn, chỉ cầu có thể an an ổn ổn tồn tại, mặt khác ga. vẫn là nhân lúc còn sớm đều nghỉ ngơi tâm tư. Vừa tới ngày đầu tiên, lâm nhân nhiều ít còn có chút không thói quen, hiện tại à, lâm nhân đã tập mãi thành thói quen, nhắm mắt lại không bao lâu, liền ngủ say. Ngày hôm sau thiên không lượng, lều bên trong người liền rời giường. Đảo không phải mang đội người thế nào cũng phải làm mọi người khởi như vậy sớm, mà là nổi to bên trong cơm liền nhiều như vậy, thức dậy chậm, liền ăn không đến đủ vật Như vậy mệt sống, đói bụng, ai làm động a Lâm nhân nguyên bản thức dậy cũng không chậm nhưng những cái đó trung niên thím nhóm là thật sự có khả năng thực mau một sọt che màn thầu đã bị đoạt không lâm nhân chỉ phải cái so người khác nhỏ một nửa màn thầu cùng một chén hy nhìn thấy không gạo cháo bất quá nàng cũng không giận đêm qua nàng nông nghiệp kỹ có thể lên tới bốn cấp được túi nông sản phẩm phụ hạng giống này đó thu hoạch có thể so một cái lương thực phụ màn thầu hữu dụng nhiều ăn màn thầu uống lên cháo loáng lúc sau lâm nhân lại từ trong không gian mặt lấy ra tới cái khoai lang đỏ ăn đi xuống bụng ăn đến no no Này liền bắt đầu bắt đầu làm việc. Như thế, lại làm 4 ngày việc. Bởi vì có hệ thống bảo hộ, lâm nhân không có sinh bệnh cũng không có bị thương. Chính là trên người kia thật vất vả dưỡng lên thịt, lại cấp sinh sôi mệt đến gầy đi xuống. Lâm Vĩ ở tới nơi này ngày thứ năm, liền khiêng không được, mệt nhiễm bệnh đảo, bị người cấp đưa về thôn đi. Nàng này chỉ là mệt gầy một chút mà thôi, quay đầu lại ăn chút tốt là có thể bổ lên, cũng không tính cái gì. Ngày thứ năm buổi tối, như cũng là ở lâm nhân ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm thức hải bên trong đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm ký chủ thỉnh chú ý ký chủ thỉnh chú ý ký chủ lao động kỹ năng tăng lên tới năm cấp khen thưởng hạt giống một túi thỉnh ở hệ thống kho hàng kiểm tra và nhận lâm nhân nghe được hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên tỉnh lại nội coi một chút hệ thống kho hàng kho hàng thật là nhiều một túi hạt giống vừa lúc mấy ngày trước gieo đi kia phê sản phẩm đã là thành thục lâm nhân liền đem những cái đó nông sản phẩm phụ cấp thu hoạch sau đó đem tân đến này túi hạt giống cấp bá đi xuống. Bởi vì biết này đó hạt giống khẳng định là cùng nông nghiệp tương quan, không phải cái gì hiếm lạ giống loài, lâm nhân liền không như thế nào để ý, bá hạt giống lúc sau tiếp tục ngủ. Lâm Vĩ đã bị bệnh bị đưa về nhà, nàng cũng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Giờ phút này nàng vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, tranh thủ lại nhiều làm mấy ngày sống, đem nông nghiệp kỹ có thể lại thăng một bậc. Theo đạo lý, này nông nghiệp kỹ có thể tăng lên lúc sau. Làm khởi việc nhà nông sẽ càng thoải mái, bởi vì có kỹ xảo ở trên người sao. Chính là này tu hà bá căn bản không có gì kỹ xảo đang nói, tất cả đều là thật đánh thật khí lực sống. Kỹ xảo trướng, sức lực sử không ra cũng là hồn phí. Cho nên a lâm nhân méo méo chính mình gầy giống cây gậy trúc dường như cánh tay, cũng không biết chính mình rốt cuộc còn có thể căng bao lâu. mươi 74 đi một chuyến trong huyện. Này lo lắng về lo lắng, ngày hôm sau buổi sáng nên bắt đầu làm việc vẫn là được với công. Cơm sáng sau liền bắt đầu làm việc, làm đến thái dương mau lên tới giữa không trung thời điểm, lâm nhân rốt cuộc nhìn thấy một cơ hội, tìm cái góc ngồi, chuẩn bị nghỉ tạm một chút. Không ngờ vừa mới ngồi xuống không vài phút, liền có hai đám người ở kêu nàng. Rất giống là nàng ngồi xuống nghỉ cái vài phút liền chiếm bao lớn tiện nghi dường như, không đem nàng sai khiến xoay quanh không bỏ qua. nay một bát người là kéo xe vận thổ, trên xe đống đất đến lao cao, kêu nàng đi giúp đỡ xe đẩy. Còn có một bát người là mang đội lãnh đạo. Không biết có phải hay không có cái gì tân nhiệm vụ muốn phân cho nàng, cũng ở kêu nàng. Lâm Nhân cân nhắc một chút, cảm thấy vẫn là đi trước lãnh đạo bên kia tương đối hảo. Nàng hướng về phía kêu bắt kêu nàng người kéo xe người hô một câu, ta đi trước bên kia, đợi chút lại đầy hỗ trợ. Khi nói chuyện, liền nhìn đến mang đội lãnh đạo phía sau đi ra hai người, hướng tới kêu nàng giúp người kéo xe kia bắt người đi đến, một người đỡ xe đẩy tay một bên, sau đó mọi người cùng nhau dùng sức. Lập tức liền đem kia chiếc rơi vào vũng bùn xe đẩy tay cấp đẩy đến hảo trên đường. Kia hai người như vậy một bận việc, lâm nhân đã là nhận ra tới. Kia hai người nhưng bất chính là hạ Vân cùng tề vệ bân. Như thế nào bọn họ hai cái sẽ đến đồng ruộng xây dựng cơ bản công trường. Như vậy thời điểm, bọn họ chẳng lẽ không nên em đẹp ngồi ở chính mình văn phòng vội chính mình công tác. Đang buồn bực gian, hạ Vân cùng tề vệ bân đã muốn chạy tới nàng trước mặt tới. Nhân tử, ta cái này phóng viên lại tới phỏng vấn ngươi. Đi thôi Ta tìm một chỗ ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Tề vệ bân nói, Lâm Nhân tò mò, "Phỏng vấn? Vì cái gì phỏng vấn ta?" Lúc này mang đội lãnh đạo mở miệng, "Lâm Nhân đồng chí, ngươi tư tưởng giác ngộ cũng thật chính là quá cao. Nếu là biết ngươi chính là lần trước trong huyện khen ngợi quá cái kia nữ đồng chí, chúng ta nói cái gì cũng sẽ không làm ngươi bắt đầu làm việc làm việc nặng." Lâm Nhân vội nói, đa tạ lãnh đạo hậu ái. Vì xã hội chủ nghĩa xây dựng làm cống hiến, là chúng ta mỗi cái công nông con cháu trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Tổ quốc ngày mai nhất định là vô hạn tốt đẹp, hôm nay sở hữu lao động đều là quang vinh mà thần thánh. Mang đội lãnh đạo nhịn không được vỗ tay, đối, đối, đối. Lâm nhân đồng chí nói quá đúng. Ý thì ta nói, ngươi mấy ngày này biểu hiện còn có ngươi vừa mới nói những lời này, nên bị coi như bằng nhãn, làm những người khác đều hảo hảo học học. Lâm nhân vừa rồi như vậy nói, bất quá đều là trường hợp thượng nói mà thôi, nàng nơi nào xứng đương tấm gương. Cái này công trường thượng so nàng có khả năng người nhiều đi. Chỉ sợ nàng cái này tấm gương còn không có tạo lên, liền phải bị người khác nước miếng chết đuối Vì thế lâm nhân liên tục xua tay, không không không. Ta không đủ tư cách. Ta năng lực cùng trình độ còn không được, yêu cầu tăng lên địa phương còn có rất nhiều. Ta mấy ngày này à, nhìn thượng thủy thôn Ngưu Tam thúc rất là cẩn cù và thật hà, lãnh đạo không ngại suy xét một chút làm hắn đương tấm gương. Ngưu Tam, mang đội lãnh đạo cân nhắc lên. tề vệ bân nhân cơ hội nói nhân tử ta mới vừa cùng mang đội nói hôm nay phỏng vấn lúc sau ngươi còn phải đi một chuyến trong huyện ngươi xem ngươi còn có cái gì đồ vật muốn thu thập này liền chạy nhanh đi thu thập lâm nhân sửng sốt có chút phản ứng không kịp tề vệ bân những lời này lượng tin tức quá lớn cái gì kêu nàng đến đi một chuyến trong huyện còn muốn chạy nhanh thu thập đồ vật lâm nhân đồng chí ngươi học lôi phong làm tốt sự muốn vì ta xã hội chủ nghĩa làm cống hiến tâm ý chúng ta đều đã biết chỉ là ngươi còn trẻ lại là cái nữ hoa hoa này đồng ruộng xây dựng cơ bản việc nặng ngươi căn bản làm không được ta xem ngươi vẫn là đi theo trong huyện lãnh đạo nhóm đi thôi mang đội lãnh đạo nói lâm nhân vừa lúc làm nhiều thế này thiên sống cũng có chút chịu đựng không nổi liền dựa bậc thang mà leo xuống đáp ứng xuống dưới đa tạ lãnh đạo quan tâm mấy ngày qua lãnh đạo một lòng vì công cần cù và thật thà vì dân tốt đẹp tác phong ta đều xem ở trong mắt về sau ta nhất định sẽ hảo hảo hướng lãnh đạo học tập nói mấy câu đem mang đội lãnh đạo hống thật sự là vui vẻ nha đầu này như vậy vừa nói chẳng phải là thuyết minh quay đầu lại hắn cái này mang đội cũng sẽ bị trong huyện phóng viên trở thành điển hình viết tiến tin tức bản thảo bên trong đi thật muốn là có thể thượng báo chí cái này mùa đông chính là lại khổ lại mệnh hắn đều vui a này thật đúng là cái lanh lợi nha đầu mang đội lãnh đạo trong lòng như vậy nghĩ ngoài miệng lại là khiêm tốn thực ngươi cái này tiểu đồng chí quá khen ta tính cái gì lãnh đạo bên cạnh ngươi kia hai vị mới là lãnh đạo nhân ra là đại thật xa từ trong huyện tới vẫn luôn đứng ở bên cạnh không thế nào nói chuyện hạ hân, lúc này mở miệng, đều là vì nhân dân phục vụ, không có gì cao thấp lớn nhỏ chi phân. Hảo, đại ca, người nơi này sự tình nhiều, chúng ta liền không quấy rời. Nói chính là không có cao thấp lớn nhỏ chi phần nhưng kia thanh đại ca lại làm mang đội lãnh đạo cảm giác chính mình bị tôn trọng, gì lời nói cũng không nói, lập tức liền thả hành. Thúc giục lâm nhân chạy nhanh thu thập đồ vật rời đi. Lâm nhân kỳ thật cũng không có gì hành lý thu thập, Nguyên lai thời điểm mang theo mấy thân phá siêm y sau lại làm đều là việc nặng, kia phá siêm ý cấp làm cho càng thêm rách nát, cho nên cũng không cần thu thập, trực tiếp ném tính. Lâm nhân là từ công trường thượng trực tiếp rời đi. Ra tới công trường lúc sau, nàng liền nhịn không được hỏi, tề đại phóng viên, em đẹp, các ngươi như thế nào sẽ đến phỏng vấn ta? Lại còn có muốn mang ta đi trong huyện? Ta cái dạng này đi trong huyện chẳng phải là muốn liên lụy các ngươi bị chê cười. Tề vệ bân nhìn hạ huân liếc mắt một cái. vậy ngươi phải hỏi chúng ta vị này hạ bí thư hạ huân ngẩng đầu nhìn hạ thiên nói hôm nay gió lớn trễ chút khả năng còn sẽ biến thiên chúng ta đi trước chấn trên đi lâm nhân không đem sự tình biết rõ ràng nào dám theo chân bọn họ đi chấn trên thúc giục nói rốt cuộc sao lại thế này các ngươi mau nói à tề vệ bân nhịn không được mở miệng nói là ngươi kia ngụy tử tuần trước thiên đi diễm tử trong nhà cùng diễm tử mẹ nói nói ngươi đi đồng ruộng xây dựng cơ bản sợ ngươi bị mệt ra cái tốt xấu sợ tới mức thẳng khóc Vừa lúc hạ hơn ngày đó đi thăm thôi lao sư, nghe xong ngươi mội tử nói sau liền bắt đầu lo lắng ngươi, trực tiếp đem ngươi từ đồng ruộng xây dựng cơ bản mang đi có chút không ổn, liền kêu ta tới, lấy phỏng vấn ngươi danh nghĩa đem ngươi lộng đi. Lâm nhân sau khi nghe xong, trong lòng hiểu rõ không ít, nguyên lai like có chuyện như vậy a, Chính là tiểu hà lại là như thế nào biết ta đi đồng ruộng xây dựng cơ bản? Lâm nhân vẫn có chút khó hiểu. Nàng nhớ rõ chính mình lúc trước riêng đem tiểu hà thác cấp má tần. chính là sợ Tiểu Hà đã biết việc này sẽ lo lắng. Tề vệ bân nói, nghe nói ngươi một cái đường mội cũng đi công xã Tiểu học nhập thư, ngươi cái kia đường mội biết ngươi đi đồng ruộng xây dựng cơ bản, thấy Tiểu Hà lúc sau liền cùng Tiểu Hà nói. Lâm nhân cái này hoàn toàn minh bạch, nguyên lai nhị thẩm gia Lâm Hồng cũng đi công xã Tiểu học nhiệm thư. nay liên hảo A, này đó bọn nhỏ thừa dịp kia đặc thù 10 năm còn không có tới, nắm chặt thời gian ở trường học học thêm chút tri thức, chờ đến 6 năm sau. Trong trường học đầu trên cơ bản cái gì đều học không đến. 6 năm sau, tiểu hà cùng đỏ thâm các nàng hẳn là có thể đem tiểu học nghiệm xong. Chỉ tiếp, muốn tiếp tục giáo dục, sợ là đến chờ đến kia đặc thù 10 năm về sau. mươi 75 tiểu khất cái. Lâm nhân thất thần nghĩ này đó thời điểm, hạ huân cùng tề vệ bân hai cái đã đem xe đạp đẩy lại đây. Hạ huân vô vỗ sau xe tòa, đối lâm nhân nói, đi lên, ta tái ngươi. Lâm nhân trên mặt hơi hơi có chút nóng lên, ta vì cái gì muốn ngồi ngươi xe đạp. Hạ huân nhìn nàng, vệ bân là tần diễm đối tượng, bọn họ đều sắp lánh chứng, ngươi nên sẽ không muốn cho tần diễm đồng chí hiểu lầm. Lâm nhân vô ngữ, hiểu lầm cái gì a? Theo ta cái dạng này, cùng cái khất cái cũng không kém bao nhiêu. Vậy được rồi, tiểu khất cái, thì ngươi ngồi vào ta xe đạp đi lên. Hạ Vân lại lần nữa vô vỗ sau xe tỏa tề vệ bân vừa rồi vẫn luôn đều nghẹn cười, nghe tới tiểu khất cái ba chữ thời điểm hoàn toàn không nín được, phụt một tiếng cười ra tới, đẩy lâm nhân một phen, đừng ma kỷ. Chạy nhanh đi tòa, hạ bí thư xe cũng không phải là ai đều có thể ngồi. Lâm nhân không nghĩ lại rồi dám vấn đề này, càng là rồi dám, liền càng là có vẻ nàng làm ra vẻ. Còn không phải là ngồi cái xe sao? Kiếp trước như vậy thoải mái tiểu ô tô nàng đều ngồi, nay chiếc phá xe đạp tính cái gì? Vì thế nàng rất là thản nhiên ngồi trên hạ hân xe đạp. Hạ hân cưới xe đạp, nay liền chở lâm nhân hướng tới đi thông chấn trên cái kia đại lộ chạy đến. Trên đường thời điểm, hạ hân có lẽ là sợ lâm nhân xấu hổ. chủ động tìm đề tài cùng lâm nhân nói chuyện thiếm lần trước đi các ngươi thôn phỏng vấn tề vệ bân riêng cùng các ngươi đội trưởng nói làm hắn cho ngươi một lần nữa an bài cái chỗ ở nói ngươi cái kia nhà cỏ so chuồng heo cũng hảo không bao nhiêu lâm nhân yên lặng nhìn lạc hậu gần 10 mét chỗ tề vệ bân cảm giác thứ này nói chuyện cũng quá trực tiếp so chuồng heo hảo không bao nhiêu này không phải mắng nàng là heo không đúng lúc ấy tề vệ bân nói chuyện khẳng định là có ngôn ngữ bối cảnh phải con mắng nàng kỳ thật là hiện tại chính trở nàng vị này Vị này mới là lòng dạ sâu không lường được chủ nhân, trường phó hảo tối ra, lại ít khi nói cười, một bộ đứng đắn nghiêm túc bộ dáng, nhìn như ở quan tâm người, trên thực tế không biết ở suy cái gì tâm nhãn tử. Lâm nhân lúc này mới vừa từ đồng ruộng xây dựng cơ bản rời đi, mọi mệnh thực cũng lười đến cùng hắn đấu võ mồm, liền đơn giản đáp, tân chô ở đại an bài hảo, việc này liền không nhọc ngươi lo lắng. Hạ Vân không cảm thấy được lâm nhân đạm mạc giống nhau, lại mở miệng hỏi, tân chỗ ở cho ngươi an bài ở đâu? Ta lần trước đi ngươi trong thôn, cũng không thấy được mặt khác phòng trống. Lâm nhân thấy hắn trí nhớ tốt như vậy, chỉ phải đúng sự thật nói. Sang năm mùa xuân có thanh niên trí thức xuống dưới, công xã cung cấp tài liệu cấp thanh niên trí thức nhóm xây nhà trụ, lao đội trưởng làm ta đi cùng thanh niên trí thức nhóm tế một tế. Hạ Hân nghe xong lời này, trầm mặc xuống dưới, không hề ngôn ngữ. Không biết là ở cân nhắc cái gì, vẫn là kết thúc này đoạn nói chuyện phiếm ở An tĩnh lái xe. Như thế, hai người cùng nhau trầm mặc hảo sau một lúc. Lâm Nhân mới nhớ tới hỏi, ngươi muốn mang ta đi trong huyện? Đây là có chuyện gì? Hạ Hơn nói, là Tần Diễm đồng chí mâu thân muốn cho ngươi làm một thân ăn Tết xuyên xiêm y lìa, làm tề vệ bân từ huyện thành hỗ trợ mua miếng vải trở về. Chính là tề vệ bân một người nam nhân cũng không biết nữ hải tử thích bộ dáng gì bố, đồng thời lại không nghĩ hắn tương lai mẹ vợ bởi vì thức đêm làm xiêm y lìa chết đôi mắt, liền thác ta từ huyện thành thường trường bên trong mua trang phục. Lâm Nhân hiểu rõ, nguyên lai mang nàng đi trong huyện. Chỉ là vì cho nàng mua một thân ăn tết xuyên tân y để phục a Này còn không đơn giản. Đem tiền cùng phiếu cho nàng, nàng chính mình là có thể thu phục. Nga, nhớ tới mua quần áo, Lâm Nhân liền cảm thấy chính mình này mặt mà sám mày cho tiến thương trường không tốt lắm. Liền hỏi Hạ Vân huyện thành có hay không nhà tắm? Hạ huân cười cười, ta công tác đơn vị liền có nhà tắm, bất quá. Bất quá cái gì? Lâm Nhân một chút liền hiểu được, khẳng định là nàng cái dạng này nhân ra xem nhà tắm không cho đi vào. Không đến trên người nàng con giận bỏ chó chạy đến khác nữ đồng chí trên quần áo, nháo đem lên, nói không rõ. Thôi, quay đầu lại xem có thể hay không mượn má tần địa phương, nấu chút nước, tắm rửa một cái trước. Trấn trên là không có nhà tắm, Lâm Nhân phía trước đi qua trấn trên vài lần, đã đem toàn bộ bên sông trấn đều thăm dò rõ ràng, trấn trên cũng không có nhà tắm. Cho nên chỉ có thể thỉnh má tần đi thêm giúp đỡ. Hạ Hân chở Lâm Nhân một đường đi vào trấn trên thời điểm, đã là sau giờ ngọ. Hai chiếc xe đạp. Một trước một sau tiến vào trấn trên công xã tiểu học người nhà viện. Mã Tần đang ngồi ở ngoài cửa trên hành lang, một bên nạp đế giày tử, một bên cùng thôi bác gái nói chuyện phiếm Nhìn thấy hạ hân cùng tề vệ bân tới, tức khắc bỏ qua trong tay việc, đứng dậy chào hỏi, tiểu hạ tới. Vệ bân, hôm nay không đi làm. Ai u? Nhân tử. Ngươi nhưng xem như từ kia đồng ruộng xây dựng cơ bản công trường ra tới, ngươi nhà, thật đúng là làm bác gái lo lắng gần chết. Lâm nhân từ hạ hân xe đạp ghế sau nhảy xuống. Một bên xoa có chút tê mọi chân, một bên cùng Mã tần cùng thôi bác gái chào hỏi, Mã tần, thôi lão sư, các ngươi hảo. Mã tần cười nói, hảo, hảo, đều hảo. Chúng ta nha, gần nhất chính là lo lắng ngươi, hiện tại xem ngươi hảo hảo, chúng ta trong lòng liền an tâm rồi. Lâm nhân nghe má tần nói, trong lòng rất là cảm động, nguyên lai like trên thế giới này, còn có người như vậy quan tâm nàng. Không đợi lâm nhân trong lòng này phân cảm động tan đi, Mã tần lại mở miệng, nhân tử A, lúc này tới. cũng đừng hồi thôn. Nay đều mùa đông, trong thôn cũng không có việc nhà nông, ngươi liền ở bác gái nơi này ở quay đầu lại ngươi diễm tử tỷ đã phát tiền lương, chúng ta liền đi lánh tế mặt trở về, chờ đến đêm 30 thời điểm chúng ta bao thịt heo sủi cào ăn. Lâm Nhân cũng không tính toán hồi thôn. Lão đội trưởng tuy rằng cho nàng an bài tân chỗ ở, chính là này tân chỗ ở nhanh nhất cũng muốn chờ đến sang năm đầu xuân khai kiến, hiện tại nàng trở về trong thôn, chờ nàng vẫn là kia gian phá nhà cỏ. Má kia gian phá nhà gọi là không có cách nào qua mùa đông. Cho nên nàng chỉ có thể điềm mặt ở má tần nơi này trụ thượng một thời gian. Nếu quyết định ở má tần nơi này qua mùa đông, kia nàng hôm nay nhất định phải đến hảo hảo tắm rửa một cái, bằng không trên người bỏ cho cùng con giận nhiễm đến bác gái cùng diễm tử tỉ trên quần áo trên giường, này không phải cho người ta thêm phiền toái sao. Vì thế lâm nhân liền đối với má tần nói, bác gái, ta bắt đầu làm việc thời điểm trụ chính là đại lều, ngươi cũng biết, như vậy địa phương không quá chú ý. Ta tưởng trước tắm rửa một cái, không biết có thuận tiện hay không. Không đến tiết nhất, cho ngài thêm phiền thoái. Mã Tần vừa nghe, lập tức nói, tẩy tẩy tẩy. Là đến tẩy. Chúng ta nha, đem trên người đen đuổi đều tẩy rớt, sau đó hảo hảo quá cái năm. Vẫn luôn ngồi ở bên cạnh thôi bác gái đột nhiên mở miệng, liền tới ta trong phòng tẩy đi. Ta trong phòng theo ta một cái, ít người địa phương nhiều. Hơn nữa lần trước tiểu hạ cấp mua rất nhiều than nắm, ta một người cũng không dùng được nhiều như vậy. Vừa lúc đem lò than tử phát lên tới, nhiều thiêu mấy nổi to thủy, làm nhân tử từ đầu đến chân đều triệt triệt để để rửa rửa. Lâm Nhân nhìn về phía Thôi bác gái, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chương 76 bộ dáng này thật tốt. Trong ấn tượng, Thôi bác gái nói trước nay đều không nhiều lắm. Chính mình mỗi lần lại đây, đều là Mã Tần ở tiếp đón. Vị này Thôi bác gái a, vẫn luôn đều tâm sự nặng nghề bộ dáng. Như thế nào hôm nay như vậy nhiệt tình? Mã Tần nhìn ra Lâm Nhân nghi hoặc, mở miệng nói: Nhân tử, ngươi là không biết, ngươi thôi bác gái cũng thực thích ngươi đâu. Mấy ngày trước ta cùng nàng cùng nhau phơi nắng thời điểm đem chuyện của ngươi đều cùng nàng nói, nàng nha, rất bội phục ngươi này tiểu nha đầu, nói ngươi có sợi cách mạng quân nhân kia cái gì khí khái. Thôi bác gái sửa đúng nói, là cách mạng quân nhân không biết sợ khí khái. Ngươi đang ở hiểm cảnh không sợ hãi, một lòng vì bên người các hương thân, còn có lần này, ngươi một cái tiểu cô nương chủ động báo danh tham gia đồng ruộng xây dựng cơ bản, ta cũng là bội phục thực Một cái không nơi nương tựa tiểu cô nương, lại có như vậy dũng khí, bác gái ta tự biết xấu hổ a Lâm nhân lúc này mới hiểu được, nguyên lai like thôi bác gái là cái có học vấn. Người cho nàng đằng chỗ ngồi tắm rửa, là bởi vì thưởng thức nàng dũng khí hòa khí khái. Ha ha! Sự tình hình như là càng ngày càng thú vị. Lâm nhân gãi gãi chính mình kia tràn đầy bụi đất đầu tóc, trong lòng Mỹ tư tư. Rất giống chính mình thật sự liền thành thôi bác gái trong miệng kia không biết sợ thả dũng khí đáng khen người dường như... hoàn toàn quên mất chính mình làm những cái đó sự tình ước nguyện ban đầu. Hảo, sở hữu lời nói đều lưu trữ về sau chậm rãi nói, hiện tại bác gái tới cấp sinh bếp lò thiêu nước ấm. Mã Tần đi vào phòng bếp cầm tạp dề ở trên eo trói lại, này liền bận việc lên. Hạ hưng ngăn lại nàng, bác gái, ngài không đội, thiêu nước ấm việc này giao cho ta. Người đi thôi lão sư trong phòng đem thao tắm cấp chuẩn bị tốt. Mã Tần cười ứng, cũng không phải là, thao tắm đến chuẩn bị, còn phải chuẩn bị tốt đổi thân quần áo. nàng quần áo trên người là nếu không thành, khởi ra lúc sau liền ném bếp lò thiêu. Lâm Nhân ám đạo, cất giấu hảo chút bỏ cho cùng con giận quần áo, nhưng không phải đến thiêu đến sạch sẽ sao? Chính là Mã Tần lại cầm Diễm Tử tỷ quần áo cho nàng xuyên nói, kia nàng cùng Tiểu Hà hai cái chẳng phải là muốn đem Diễm Tử tỷ quần áo cấp chia cắt hết? Như thế, Lâm Nhân âm thầm quyết định, về sau có cơ hội nhất định phải nhiều mua mấy thân đẹp quần áo đưa cho Diễm Tử tỷ. Lò than tử sinh lên, thực mau một nồi to nước gấm liền thiêu hảo. Mã Tần đem thau tắm ở thôi, lão sư trong phòng bày lại cấp Lâm Nhân đem đổi thân quần áo cấp chuẩn bị tốt. Nhân tử a, này áo đông là ngươi diễm tử tỷ xuyên qua mấy năm, ngươi đừng ghét bỏ. Nơi này đầu quần áo a là bác gái cho ngươi mới làm, ngươi yên tâm xuyên. Lâm Nhân nơi nào sẽ ghét bỏ, này áo đông như vậy hoàn chỉnh, cũng chưa như thế nào đánh quá một vá, diễm tử tỷ hoàn toàn có thể tiếp tục xuyên. Chính là mã Tần lại cho nàng, bác gái về sau ta nếu là tiên đồ. Nhất định cấp diễm tử tỷ mua rất nhiều xinh đẹp quần áo. Ngươi xem ta cùng tiểu hà đều chiếm diễm tử tỷ như vậy nhiều quần áo, thật sự thực băn khoăn lâm nhân rất là cảm kích nói. Mã Tần đem trong nồi nước gấm toàn bộ đảo tiến thao tắm, sau đó lại nhắc tới bên cạnh thùng nước đổ nước lạnh đi vào, thực mau thao tắm bên trong nước tắm liền nói hảo. Sa phòng cho ngươi đặt ở bên cạnh, sấn thủy vẫn là nhiệt, ngươi chạy nhanh tẩy, đợi chút ta lại cho ngươi đổi một lần thủy. Ngươi bộ dáng này a, không đổi ba lần thủy là tẩy không sạch sẽ. Mã Tần một bên nói. Một lần xách theo nổi cùng thùng đi ra ngoài. Ra cửa lúc sau không quên tướng môn cấp khóa kín mít. Lâm nhân nhìn theo tắm bên trong thanh triệt thấy đáy lại mạo yên nhi nước tắm, trong lòng miễn bàn nhiều vui sướng, xuyên đến nơi này như vậy nhiều ngày, rốt cuộc có thể hảo hảo tắm rửa một cái. Nàng bay nhanh cởi quần áo, vứt trên mặt đất, sau đó hướng theo tắm ngồi xuống. Lúc này thâu tắm còn tương đối kiểu cũ, thùng duyên so cao, có thể trang thủy cũng tương đối nhiều, cả người ngâm mình ở bên trong, miễn bàn nhiều thoải mái trước như vậy thoải mái dễ chịu phao một trận nhi sau đó lâm nhân liền bắt đầu quét tức cá nhân thanh khiết không bao lâu ngoài cửa vang lên má tần thanh âm nhân tử nước lạnh không có lo thượng này một nồi thủy lại thiêu hảo vừa lúc thao tắm bên trong thủy có điểm lạnh lâm nhân liền trả lời nói được rồi ta đi trước buồng trong phiền thoái bác gái ngươi tiến vào đem thủy thay đổi nói xong lâm nhân liền từ thao tắm ra tới bọc má tần trước đó cho nàng chuẩn bị thảm ở trên người vào buồng trong ra ngoài môn mở ra mã tần đi đến vừa đi vừa nói chuyện tiểu hạ đợi chút ngươi lại ở bếp lò thêm một khối than nắm ta coi à tam xô nước đều không nhất định tẩy đến tịnh tránh ở buồng trong lâm nhân nghe xong lời này trên mặt một trận nóng lên không phải bởi vì mã tần nói nàng tam xô nước đều không nhất định tẩy đến tịnh mà là mã tần cư nhiên mang theo hạ hân vào nhà tới cấp nàng tắm rửa tắm thủy tuy rằng giờ phút này nàng giấu ở buồng trong hạ hân nhìn không tới nàng chính là kia nước tắm là nàng dùng quá liền như vậy bại lộ ở hạ hân trước mặt tổng cảm giác có chút thẹn thùng, chính là ngược lại tưởng tượng, này thao tắm quá trầm, mã tần một người khẳng định dịch bất động, khẳng định yêu cầu người khác hỗ trợ, mà thôi lão sư đôi mắt không tốt, chiếu cô chính mình đều gian nan hướng chi tới nâng thao tắm, tề vệ bân là tần diễm đối tượng, này nên tỉ hiểm thời điểm vẫn là đến tránh, chỉ có hạ hơn một cái là miễn phí sức lao động, nước ấm đều thiêu mấy nồi, vào nhà tới nâng cái thao tắm chỉ cho là phụ một chút, như vậy tưởng tượng, lâm nhân trên mặt kia trận nhiệt ý mới dần dần lui đi. Tân nước tắm đổi hảo, mã tân bắt đầu thúc giục nhân tử, mau ra đây tẩy đi. Nhớ rõ tóc cũng giặt sạch, đánh xà phòng, nhiều năn nắn. Lâm nhân lên tiếng, hảo, ta đã biết. Như thế, cả buổi chiều thời gian lâm nhân đều ở tắm rửa. Lò than tử bên trong than nắm đều thay đổi vài khối, không biết thiêu mấy nồi nước gấm ra tới, cũng không nhớ rõ tổng cộng cấp lâm nhân thay đổi vài lần nước tắm. Tóm lại trạng vạng thời điểm, lâm nhân rốt cuộc tẩy hảo tắm, tẩy đến trắng non sạch sẽ, thanh tú vô cùng. Mặc vào mã tần trước đó, cấp chuẩn bị tốt áo đông, nửa làm tóc khoác ở sau người, đen bóng sợi tóc, xa tanh giống nhau. Không biết có phải hay không bị nước gấm phao lâu rồi duyên cớ, khuôn mặt phiếm hồng nhuận, mắt ngọc mày ngài, rất là tiếu lệ. Mã Tần nhìn như vậy Lâm Nhân, cười đến không khép miệng được, "Này nữ hoa à, nên hảo hảo rửa sạch thu thập, nhìn một cái xem. Bộ dáng này thật tốt a. So ngươi diễm tử tỷ còn phải đẹp." Đẹp hay không đẹp, Lâm Nhân cũng không thèm để ý. Nàng chính là cảm giác rõ đầu rõ đuôi rửa sạch một lần lúc sau cả người cảm giác đặc biệt thoải mái. Toàn thân đều thoải mái thanh tân thực. Cái loại này thoải mái cảm giác làm nhân tinh thần gấp trăm lần, rồi lại lười biếng muốn ngủ. "Mẹ, ngươi vừa rồi nói cái gì?" "Cái gì so với ta phải đẹp." Tần Diễm kết thúc buổi chiều công tác, tan tầm đã trở lại. Còn chưa đi đến cửa nhà đâu, liền nghe được chính mình mẹ đề cập tên của mình. Mã Tần hướng tới Lâm Nhân chỉ chỉ, "Ta nói chính là nhân tử." Thay cho kia thân dơ quần áo Lại hảo hảo rửa sạch một chút, ngươi xem, nhiều thủy linh hải tử mươi 77 ngươi đọc quá thư Tần Diễm đem lâm nhân đánh giá một lần, bất giác lấy làm kỳ Nếu không phải tiểu hà nói, ta đều không tin ngươi đây là mới từ đồng ruộng xây dựng cơ bản trở về Không chỉ có không mẹ chết, này còn biến xinh đẹp, nhân tử, ngươi thật đúng là thần nhân Lâm nhân cười cười, Diễm tử tỷ, ngươi cũng thật sẽ nói giỡn Hảo, nếu Diễm tử tan tầm, ngươi nọ liền tề, chúng ta bắt đầu ăn cơm đi Mã Tần đem trưng tốt màn thầu bưng ra tới. Cấp lâm nhân tắm rửa nước gấm thiêu xong lúc sau, lò than tử bên trong ngọn lửa còn thực vượng, liền như vậy tắt quái đáng tiếc, Mã Tần liền dùng kia lò hỏa trưng một nồi màn thầu. Trưng xong màn thầu lúc sau lại nấu một nồi cháo. Như vậy, một mâm màn thầu mang sang tới, xứng với hàm rau ngâm, liền cháo, đại gia hỏa vây ở một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện, miễn bản nhiều náo nhiệt. Thôi lão sư đôi mắt không tốt, hạ hơn lại vì lâm nhân tắm rửa sự vội một buổi trưa. Mã Tần dứt khoát nhiều làm một ít cơm, thỉnh thôi lão sư cùng Hạ Hân cùng nhau đến nhà mình ăn. Giờ phút này Lâm Nhân, Tần Diễm, Tề Vệ Bân, Hạ Hân, thôi lão sư, mã Tần cùng nhau ngồi vây quanh ở bàn ăn bên, đang ăn cơm đồ ăn trò chuyện thiên, cái kia náo nhiệt kính nhi, rất giống là ăn tết giống nhau. Một bữa cơm ăn xong, bên ngoài sắc trời đã là đen xuống dưới. Hôm nay tối sẩm, không sai biệt lắm liền sắp ngủ. Cái này niên đại, không có Tivi cũng không có Internet, thiên tối sẩm. Không sai biệt lắm phải tẩy tẩy ngủ. Chính là hôm nay người có điểm nhiều, này như thế nào ngủ, liền thành cái nan đề. Trải qua má tần cùng thôi lão sư như vậy tính toán, liền quyết định, lâm nhân trụ má tần ra, cùng tần diễm tế một tế. tề vệ bân sao, liền cùng hạ vân cùng nhau ngủ thôi lão sư ra. Nam nữ tách ra, như vậy mới sẽ không chọc người nhàn thoại. tề vệ bân cùng tần diễm hai cái, tuy rằng sắp lánh chứng kết hôn, chính là trước mắt này chứng còn không có lanh trở về, vậy phải cẩn thận tị hiểm. Mà Hạ Hơn sao, hắn mỗi tháng đều phải chịu như vậy mấy ngày qua vẫn ăn thôi lão sư, lúc này cùng thường lui tới giống nhau, ngủ thôi lão sư gian ngoài kia trương đại ghế dài, đến nỗi tề vậy bân, trực tiếp ở đại ghế dài bên cạnh trên mặt đất ngủ dưới đất. Sắp ngủ phía trước, Hạ Hơn tìm má tần thương lượng chuyện, còn móc ra tiền cùng phiếu tới phải cho má tần. Má tần cấp đẩy, tiểu hạ, ngươi như vậy liền khách khí. Bác gái sao có thể muốn ngươi tiền? Còn không phải là hai cái bánh bao, ngươi lấy đi chính là... Lâm nhân vốn dĩ muốn vào buồng trong ngủ, nghe xong má tần nói, trong lòng một trận tò mò, vội đi ra xem cái đến tuật cùng. Em đẹp, hạ hân như thế nào sẽ hướng Mã tần mua màn thầu? Lúc này chỉ nghe hạ hân nói, bác gái, tiền ngươi nhận lấy, lòng ta mới kiên định. Bằng không này màn thầu ta liền không cầm, sáng mai ta đi trên đường tiệm cơm mua đi. Má tần nói, tiểu hà mỗi cái cuối tuần tới ta nơi này, đều là ta chăm sóc. Ngươi cấp tiểu hà đưa hai cái bánh bao, thực bình thường sự. Làm cái gì một hai phải đưa tiền Lâm nhân vừa nghe, hiểu được Hợp lại hạ hân bỏ tiền hướng Mã tần mua màn thầu là Vì cấp tiểu hà đưa đi Thiên Hắn một ngoại nhân cư nhiên so nàng cái này Đương tỷ suy xét còn chú nói Cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi a? Vì thế lâm nhân vài bước đi ra phía trước Ngăn lại hạ hân Ngươi cái gì đều đừng nói nữa Ta chính mình mội tử chính mình chiếu cố Ngày mai buổi sáng ta đi cấp tiểu hà đưa ăn Mã tần đoán trách, cũng trách ta Suy xét không chu toàn thế nhưng đem tiểu hà kia hải tử đã quên. nay trường học nhà ăn thức ăn không được, một đốn liền như vậy hai lượng cơm, chính trường thân thể hải tử nơi nào ăn đến no, ban ngày liền tính, này ban đêm chừng vài tiếng đồng hồ, nhưng không được đem người đói đến trong lòng hốt hoảng. Lâm nhân nghe đến đó, chờ không kịp ngày mai, lập tức liền cầm cái màn thầu, hướng ra phía ngoài đi đến. Nhân tử, người đi đâu nhi? Trời đã tối rồi. mã tần kêu lên. Lâm nhân hướng tới người nhà viện tường vây phương hướng chỉ chỉ. ta qua bên kia một chuyến cấp tiểu hà đưa cái màn thầu thực mau trở về mã tân nghĩ trường học liền ở nhà thuộc viện bên cạnh đi vài bước liền đến lại nói hiện tại còn không tính vãn bọn học sinh lộng không hảo còn ở thượng tự học hóa liền từ lâm nhân đi lâm nhân đi đến công xã tiểu học cấp tiểu hà tặng màn thầu sau đó lại dặn dò tiểu hà hảo hảo học tập hai chị em đơn giản hàn huyên vài câu sau lâm nhân liền ra công xã tiểu học nghĩ vừa mới tiểu hà nói lão sư giáo chi thức nàng đều có thể nghe hiểu Lâm nhân trong lòng liền rất là vui vẻ. Tâm tình một hảo, bước chân cũng đi theo nhẹ nhàng lên. Mắt thấy liền phải đi vào người nhà viện tới, đột nhiên trước mắt hiện lên đạo nhân ảnh, sợ tới mức lâm nhân vội dừng lại bước chân, hô to một tiếng, ai. Ngay sau đó nàng trên cổ tay căng thẳng, bị người cấp giữ chặt, sau đó người nọ mang theo nàng hướng tới người nhà trong viện mặt hẻo lánh góc đi đến. Lâm nhân trong lòng hoảng hốt, hướng tới người nọ mu bàn tay tàn nhẫn cắn đi xuống. Ti người nọ hít hà một hơi, mở miệng nói là ta. Lâm nhân ngơ ngác buông ra miệng, hạ hân. Hạ hân đem nàng đưa tới hẻo lánh góc, mở miệng nói, ngày mai ta mang ngươi đi trong huyện, ngươi thích đáng mọi người mặt đáp ứng xuống dưới. Lâm nhân khó hiểu, ta đã có quần áo xuyên, vì cái gì muốn đi theo người trong huyện. Hạ hân, một bộ quần áo không đủ, đi trong huyện lại mua mấy bộ. Lâm nhân vô ngữ, ngươi cũng thật tài lo chuyện bao đồng. Ta quần áo có đủ hay không, không nhọc ngài lo lắng. Nói xong, lâm nhân liền xoay người phải đi. Nhị đào sát tam sĩ. Hạ Hân đột nhiên nói, Lâm Nhân đột nhiên xoay người, này một sát, nàng đột nhiên hiểu được cái gì, ngươi cố ý bỏ tiền mua má tần màn đầu, chính là muốn nháo ra động tĩnh tới đem ta dẫn ra tới. Hạ Hân không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ mở miệng hỏi, ngươi đọc quá thư. Lâm Nhân cười lạnh, không biết ngươi đang nói cái gì. Nhị đào sát tam sĩ, sớm nhất ghi lại với Yến tử Xuân Thu, sau lại diễn biến vì thành ngữ. Chính là cái này thành ngữ cũng không nhiều thấy, đặc biệt là hiện tại cả nước nhân dân đều ở học tập hồng sách quý. Lâm gia thôn sinh trưởng ở địa phương thôn dân có thể đem chủ tịch trích lời bối rõ ràng đều không tồi. Ai sẽ nhận thức cái gì thành ngữ? Lâm nhân âm thầm tự trách, đều do chính mình sơ sẩy đại ý. Cư nhiên cấp tiểu hà nói như vậy một cái chuyện xưa. Hiện tại hảo, cái này hạ hơn khẳng định là từ nhỏ hà trong miệng nghe được cái gì, bắt đầu sinh ra nghi ngờ. Lâm nhân bay nhanh ở trong lòng cộng lại, nên tìm cái cái gì lấy cớ cấp qua loa lấy lệ qua đi. Giống ứng phó tiểu hà như vậy, nói chính mình trước kia Quốc thời điểm nhặt được một quyển sách. Ở thư thượng nhìn đến cái kia thành ngữ, Hạ Huân khẳng định không tin. Ngươi một cái không biết chữ nông thôn nha đầu, liền tính nhặt được thư, cũng sẽ không xem A. Đang ở lâm nhân gấp đến độ phía sau lương phát vào khi, Hạ Huân lại mở miệng, ta liền biết, ngươi cùng người khác không giống nhau. Như thế nào không giống nhau? Lâm nhân theo bản năng hỏi. Hỏi xong lúc sau liền hối hận, Hạ tất nhiều này vừa hỏi, ứng phó hắn hai câu, sau đó chạy nhanh chạy lấy người thật tốt. Hạ Huân đáp, ánh mắt đầu tiên gặp ngươi. liền cảm giác ngươi không phải một cái bình thường nông thôn nha đầu. Sau lại phát sinh sự, quả nhiên xác minh ta xem người ánh mắt. Lâm nhân ha hả cười, lại không nói tiếp. mươi 78 thỉnh nàng làm mai mối. Hạ Hân nói hồi chính đề, ngày mai ta sẽ làm trò thôi láo sư cùng Mã tần mặt Nhi đưa ra mang ngươi đi trong huyện, ngươi không được không đáp ứng. Lâm nhân trực tiếp từ chối, không đi. Cái này Hạ Hân, trong lòng quá sâu, cái gì đều trốn bất quá hắn đôi mắt. Nàng ở hắn mỹ mắt ngẩm cái gì đều làm không thành. Một chút tự do đều không có. Cho nên nàng là sẽ không theo hắn cùng đi trong huyện. Liền tính muốn đi trong huyện, cũng là nàng chính mình một người đi. Hạ Hân, không đi cũng đúng, ta đây liền đối má tần nói, nói ta ở theo đuổi ngươi, muốn cho ngươi làm ta đối tượng. Ta đoán lấy má tần kia thân thiện tính tình, khẳng định sẽ tác hợp chúng ta. Lâm Nhân mực trừng mắt nhìn Hạ Hân liếc mắt một cái, cắn người cậu không gọi, nói chính là ngươi loại người này. Nhìn văn nhã nghiêm túc, nguyên lai like một bụng ý nghĩ xấu nhi. Quá khen Hạ Hân nhàn nhạt nói, Lâm Nhân, ta người này, cũng không phải là sợ uy hiếp. Tùy tiện ngươi nói như thế nào, ta chính là không đi theo ngươi. Hạ Hân, tiếng hảo, ngày mai ta liền đối má tần nói, thỉnh nàng làm mai mối. Lâm Nhân phục hắn, ta nói đại ca, ngươi nên sẽ không thật coi trọng ta đi. Ngươi không bằng nói thẳng, ngươi dẫn ta đi trong huyện mục đích là cái gì, nếu không phải cái gì đại sự, ta sẽ suy xét. Hạ Hân, chính là muốn mang ngươi đi trong huyện thương trường mua điểm đồ vật. Lâm nhân thở dài một tiếng, ta không cần ngươi cho ta mua đồ vật. Hạ Hân, mục đích nói cho ngươi, ngươi không đáp ứng, ta đây chỉ có thể đi tìm Mã tẩn. Lâm nhân là hoàn toàn phục hắn. Hạ Hân lại nói, ngươi như vậy, không nên vẫn luôn nốc tại nông thôn, hẳn là đến trong thành đi một chút. Trong thành có càng rộng lớn thiên địa chờ ngươi. Lâm nhân, ta chính là một ở nông thôn thổ nha đầu, ngươi người này, sao còn không có xong rồi. Hạ Hân, ngày mai mang ngươi đi trong huyện sự, liền nói như vậy định rồi. Lâm nhân, ai nói? Ta nhưng không đáp ứng. Hạ Hân vô cùng khẳng định, ngươi ngày mai nhất định sẽ đi trong huyện. Lần này không đợi Lâm nhân mở miệng, Hạ Hân đã xoa nàng bả vai tránh ra. Lâm nhân cảm giác không thể hiểu được thực, chỉ phải xoay thân, đi theo hắn phía sau, hướng tới Ma Tần ra đi đến. Ngày hôm sau cơm sáng lúc sau, Lâm nhân rốt cuộc vẫn là bị Hạ Hân truyền thuyết, đáp ứng rồi cùng hắn đi trong huyện. Thật sự là thứ này tìm lý do quá đầy đủ, nói là huyện lãnh đạo nghe được sự tích của nàng, muốn thấy nàng. Phải biết rằng nàng lúc trước chính là nâng ra huyện lãnh đạo mới đưa lâm láo thái kia ác bả tử cấp ngăn chặn. Hiện tại nàng chính mình cũng không thể không đem người huyện lãnh đạo đương hồi sự. Cho nên, chỉ có thể đi huyện thành đi như vậy một chuyến. Bên sông trấn đi lộc giang thị, có vận chuyển hành khách ô tô. Nói cách khác, từ trấn trên đi trong huyện, không cần kỵ xe đạp, người xe vận xe thì tốt rồi. Lâm nhân ngồi ở vận chuyển hành khách trong xe, cảm giác này vận chuyển hành khách xe cũng bất quá chính là so xe bỏ nhiều cái động cơ. lại nhiều cái trần nhà mà thôi xe tỏa thực cũ nát có xe tỏa đều nhìn không ra nguyên lai like bộ dáng cửa sổ xe cũng là cái bài trí căn bản phòng không được cho buổi cùng mưa gió tính tạm chấp nhận ngồi đi hiện tại nông thôn bên trong rất nhiều người đều còn không có lương thực ăn nay vào thành có thể có một chiếc xe ngồi liền không tồi ngươi giống như thực ghét bỏ này xe hạ hân thấp giọng hỏi lâm nhân phía sau lưng lạnh lùng vội phủ nhận không có ta chỉ là cảm giác tương đối mới lạ mới lạ Hạ Hân nói, vừa mới ta ở ngươi trong mắt, thấy được chính là ghét bỏ. Lâm nhân nhìn về phía Hạ Hân, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, chào phúng hỏi, ngươi sẽ thuật độc tông Hạ Hân lắc đầu, vậy đem miệng của ngươi nhắm lại. Đỡ phải đợi lát nữa ngoài cửa sổ cho bụi thổi vào ngươi trong miệng. Lâm nhân không hảo thanh nói. Thùng xe phía trước ngồi tề vệ bân, nghe được Lâm nhân bên này động tĩnh, cho rằng nàng sợ ngoài cửa sổ bụi đất thổi vào tới, vội hảo tâm cấp ra kiến nghị, nhân tử. buổi sáng mã tần cấp cái kia trong bao có khăn tay ngươi có thể dùng khăn tay chống đỡ mặt buổi sáng mã tần cho cái bao là cái cặp sách vẫn là quân màu xanh lục cặp sách đắp lên còn có cái hồng năm sao cứ như vậy bao ở mã tần xem ra vẫn là thứ tốt là bởi vì nàng muốn đi gặp huyện lãnh đạo lúc này mới làm nàng vác trong bao thả điều khăn tay cùng một quyển hồng sách quý khăn tay là làm nàng có vẻ mạch văn một chút hồng sách quý sao đương nhiên là đốc xúc nàng tích cực hướng về phía trước lâm nhân đệ đẽ giữa mày Quyết định không nói chuyện nữa. Rốt cuộc vận chuyển hành khách xe khởi động, hướng tới huyện thành phương hướng khai đi. Đi ở nửa đường thượng thời điểm, Lâm Nhân mới ước chừng phân biệt rõ ra mùi vị tới. Rõ ràng Hạ Hân có thể trực tiếp lấy ra huyện lãnh đạo này, mặt kỳ tới thỉnh nàng đi trong huyện, có huyện lãnh đạo ba chữ đệ nặng, nàng khẳng định cự tuyệt không xong. Chính là đêm qua, hắn phi lôi kéo nàng chui vào người nhà viện cái kia xó xỉnh bên trong nói nhiều như vậy, hắn rốt cuộc gan cái gì tâm, còn nói cái gì theo đuổi nàng. thỉnh mã tần làm mai mối muốn cùng nàng xử đối tượng này rõ ràng chính là ở treo đồ nàng lâm nhân đem trên mặt cái khăn tay cầm xuống dưới nhìn bên cạnh ngồi hạ hân liếc mắt một cái trong lòng ám đạo ta xem như nhận rõ người này bản trước không quan tâm mặt ngoài cỡ nào đứng đắn cùng nghiêm túc này trong lòng chính là cái không đứng đắn vô lại không chỉ có vô lại còn rảo hoa thực suy một viên tặc hắc tặc hắc tâm hắc hồ ly cảm giác được lâm nhân ánh mắt nguyên bản ngồi ở xe tòa thượng nhắm mắt dưỡng thần hạ hân, mở miệng nói Lộ trình đã đi rồi hơn phân nửa, ngươi nhịn một chút, thực mau là có thể đến trong huyện. Hừ, Lâm nhân hừ lạnh một tiếng, một lần nữa đem khăn tay che đến trên mặt. Từ trước ăn mặc những cái đó phá quần áo, ngày hôm qua cởi ra sau liền điển đến bếp lò thiêu. Từ khi thay đổi này một thân sạch sẽ quần áo, trải hai điều sáng bóng chỉnh tề bánh quai trèo biển sau, Lâm nhân liền cảm giác mở ra tân thế giới đại môn giống nhau, nông thôn dơ cùng mệt đều đi qua, nàng tìm về kiếp trước sinh hoạt trạng thái. rồi lại rõ ràng không hề là kiếp trước chính mình kiếp trước nàng thực ưu tú từ nhỏ liền thông minh lanh lợi phẩm học kiêm ưu thi đậu người khác phấn đấu cả đời đều theo không kịp nổi danh học phủ nhưng kiếp trước nàng cũng thực xui xẻo tốt nghiệp không bao lâu phải bệnh nan y ỉa hiện tại nàng tẩy rất nông thôn nữ hài đầy người dơ bẩn có thể giống kiếp trước như vậy tự do cùng thể diện bất quá bên người hoàn cảnh cùng kiếp trước không giống nhau thân thể của nàng cũng hảo ngày hôm qua như vậy lanh thiên nàng rửa sạch một cái buổi chiều Cư nhiên một cái hát xì đều không có đánh. Như thế, Lâm Nhân trong lòng nói không nên lời vui vẻ cùng thỏa mãn. Rốt cuộc, ông trời chiếu cố, cho nàng một cái vô cùng tốt đẹp tân bắt đầu, cùng một cái vô cùng tốt đẹp tân thế giới. Cái này làm cho nàng đối với tương lai hết thảy, đều tràn ngập chờ mong. Nay một đời, nàng nhất định phải sống lâu trăm tuổi, như thế nào cao hứng liền như thế nào sống. Trải qua một giờ tả hữu xe trình, vận chuyển hành khách xe rốt cuộc đến huyện thành. Kỳ thật chấn trên đến huyện thành cũng không xa Chính là này vận chuyển hành khách xe tốc độ không quá cấp lực, đổi làm tiểu ô tô, 20 phút không sai biệt lắm là có thể đến. Lâm Nhân đi theo hạ Huân từ vận chuyển hành khách xe xuống dưới thời điểm, trong lòng là như vậy tưởng. tề vệ bân so Lâm Nhân trước xuống xe, hắn đầu tiên là đem này dọc theo đường đi dương ở trên người cho bụi chụp sạch sẽ. Sau đó đôi Lâm Nhân nói, ta đơn vị còn có việc, đi trước một bước. mươi 79 ta có đường tử. tề vệ bân là thật sự cấp vội vàng về đơn vị, nói xong liền đi rồi. Hạ Hân mang theo Lâm Nhân ở nhà ga bên trong tìm cá nhân thiếu địa phương. Đối Lâm Nhân nói, ngươi đứng ở chỗ này chờ một lát, ta tìm người mượn chiếc xe đạp. Ngươi lần đầu tiên tới trong huyện, ngàn vạn đừng loạn đi. Lâm Nhân không kiên nhẫn, ngươi yên tâm đi thôi, ta một cái đại người sống, còn có thể ném. Hạ Vân tránh ra, đi mượn xe đạp. Lâm Nhân đứng ở tại chỗ, rất có chút mới lạ nhìn cái này niên đại huyện thành. Sắp thực giảng, là cái này niên đại huyện thành nhà ga. Nhà ga bên trong vận chuyển hành khách xe phổ biến tương đối đơn sơ, mà đi đi ở nhà ga bên trong người đi đường cũng đều một mặc thực. Đơn nói này quần áo đi, một chút lưu hành nguyên tố đều không có. Hoặc là ăn mặc tiểu áo tôn trung sơn, hoặc là ăn mặc lục quân trang, đương nhiên cũng có không ít điều kiện không tốt lắm, ăn mặc đánh mụn vá thổ áo giải. Lâm nhân nhìn nhà ga lui tới người đi đường, nhìn nhìn liền ở trong đám người mặt thấy được một cái quen mặt người. Nàng hướng tới người nọ đi rồi vài bước, cẩn thận phân biệt một chút, không có nhận sai. Cái kia đứng ở một chiếc vận chuyển hành khách xe bên ăn mặc thân màu làm đồ lao động nam nhân, nhưng còn không phải là lần trước ở trấn trên tiệm cơm gặp qua hướng hồng quân. Lâm nhân nhận được hướng hồng quân kia thân đồ lao động. Kia thân đến từ tỉnh thành vận chuyển công ty đồ lao động A, tại đây tiểu huyện thành nhà ga bên trong rất là đáng chú ý, người nọ nhất định chính là hướng hồng quân, không sai được. Nghĩ chính mình ngày sau nếu thực sự có cơ hội đi tỉnh thành, chỉ sợ còn phải phiền toái nhân ra hướng hồng quân, Lâm nhân liền quyết định trước cùng người lân la làm quen. vì thế lâm nhân hướng tới hướng hồng quân đi đến đi đến hướng hồng quân bên người thời điểm rất là thân thiện chào hỏi hướng thúc ngươi hảo a hướng hồng quân nhìn lâm nhân liếc mắt một cái có điểm đốc lâm nhân giải thích hướng thúc là ta lần trước ở bên sông trấn tiệm cơm chúng ta liêu quá ngươi trả lại cho ta viết nhà ngươi ở tỉnh thành địa chỉ đâu hướng hồng quân bừng tỉnh nghĩ tới nga là ngươi a lúc này mới nhiều ít thiên ngươi nha đầu này thủy linh không ít ta con đừng nói ngươi thật đúng là năng lực nhanh như vậy liền từ nông thôn tới huyện thành ta xem ngươi nếu không bao lâu là có thể đi tỉnh thành lâm nhân cười cười hướng thúc quá khen lúc này hướng hồng quân bên người người kéo kéo hướng hồng quân cánh tay thúc giục nói nhanh lên lên xe này đi chấn trên xe một ngày liền hai ban ta không thể bỏ lỡ lâm nhân vừa nghe tò mò hỏi hướng thúc lại muốn đi trấn trên xe thể thao hướng hồng quân thấy lâm nhân là cái lanh lợi người lại là nông thôn lớn lên liền lời nói thật nói ta lúc này đi trấn trên a Không phải vì công sự, chạy trốn là cái tư việc. Này không đồng nhất cái bằng hữu làm hỗ trợ sao? Tư việc. Lâm nhân đột nhiên liền gửi ra hương vị tới, vội hỏi, hướng thúc, trước nay đều nói trong thành công nhân nhất nổi tiếng, này ở nông thôn có cái gì bà bối, đáng giá ngươi lớn như vậy thật xa chạy ở nông thôn đi. Hướng hồng quân nhìn hắn bằng hữu liếc mắt một cái, trần chờ một chút, rốt cuộc lại cấp lâm nhân nói lời nói thật, có chút đồ vật, này trong thành thật đúng là không hảo tìm. Thì như nói, mới mẻ khoai lang đỏ. Khoai lang đỏ. Lâm nhân trái tim đột nhiên nhảy ra một đạo mạnh nhất âm, khoai lang đỏ nàng có A. Hơn nữa vẫn là mới mẻ nhất. Hướng thúc, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi tìm khoai lang đỏ làm cái gì? Lâm nhân rất có chút kích động kéo lấy hướng hồng quân ống tay áo, hạ giọng hỏi. Lúc này hướng hồng quân kia bằng hữu lại bắt đầu thúc giục, lao hướng, mau lên xe à, ta này còn cho ngươi chiếm vào đâu, lập tức xe liền phải khai. Hướng hồng quân lên tiếng, đã biết, này liền tới. Mắt thấy hướng hồng quân phải đi, lâm nhân nói thẳng, hướng thúc, đừng đi chạy chặng đường ngoan uổng, ngươi tìm ta là được rồi, ta có đường tử. Tất cả đều là mới mẻ đỏ thơm khoai. Hướng hồng quân vừa nghe, đôi mắt lập tức liền sáng, nha đầu, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi không lừa thúc đi. Lâm nhân cực nghiêm túc gật đầu, là thật sự, ta có đường tử. Hướng hồng quân vui vẻ cực kỳ, cười hai tiếng, vội lại nhịn xuống, này tư việc chính là không thể gặp quang, cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng. trên xe hướng hồng quân kia bằng hữu lại ở thúc dục lao hướng ta nói ngươi hôm nay sao như vậy ma kỷ xe liền phải khai ta nói ngươi rốt cuộc có phải hay không thành tâm tưởng giúp ta hướng hồng quân hướng tới hắn kia bằng hữu vây tay một cái lao lưu xuống xe hôm nay ta không đi phía dưới chân trên cái kia bị gọi lao lưu tức khắc có điểm đốc dựa theo nguyên kế hoạch là muốn hạ đến trong thôn đầu đi tìm chiêu số mắt thấy liền đến cuối năm thời gian cấp bách ta cái này lao hướng nói không đi liền không đi rồi rốt cuộc có hay không một chút bang nhân làm việc thái độ hắn lúc này ra cửa chính là cho lão hướng không ít chỗ tốt hướng hồng quân thấy lão lưu ngồi ở trong xe ma kỷ không chịu xuống xe liền vài bước lên xe ngạnh đem lão lưu cấp kéo xuống dưới lão lưu mới vừa xuống xe không lâu nay chiếc vận chuyển hành khách xe liền tới rồi ra xe thời gian điểm tài xế kéo ra cửa xe hướng trên ghế điều khiển ngồi xuống chỉ chốc lát sau xe liền khởi động lên chậm rãi chiều nhà ga xuất khẩu chạy tới Lão Lưu thấy xe khai đi rồi, rất có chút bực bội, hướng về phía Hướng Hồng Quân nói: Lão Hướng, này vẽ xe chính là hoa tiền. Ngươi nói không đi ở nông thôn liền không đi. Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay không đem sự tỉnh cho ta làm viên, ta không tha cho ngươi. Hướng Hồng Quân lôi kéo Lão Lưu cánh tay, ta tìm một chỗ tràn đầy liêu. Người ở đây nhiều, nói chuyện không có phương tiện. Lão Lưu thực không tình nguyện ném ra Hướng Hồng Quân cánh tay, sau đó hư lạnh một tiếng, một chút cũng không nghĩ khắc tìm địa phương tràn đầy liêu. có thể thấy được trong lòng kia khẩu hờn rỗi còn không có tán hướng hồng quân sợ chính mình bằng hưu thái độ ảnh hưởng lâm nhân tâm tình vội đối lâm nhân giải thích nói đại chất nữ nhi là cái dạng này ta này bằng hưu là tỉnh thành xưởng thực phẩm công nhân viên trước. nói tới đây hướng hồng quân thanh âm đè thấp xuống dưới hướng lâm nhân bên cạnh xê dịch lặng lẽ nói tỉnh thành xưởng thực phẩm mua sắm khoa phía trên đè ép mua sắm nhiệm vụ xuống dưới nghề hà đầu năm nay vật tư đều dựa vào kế hoạch căn bản không hả mua lâm nhân nghe đến đó đông nhiên nhớ tới chính mình lần trước đi chấn trên cung tiêu xã kia người bán hàng đại tỷ nhắc tới quá nói là khoai lang đỏ làm được đồ ăn vặt thực hút hàng vừa đến hóa liền bán không mà trước mắt vị này lão lưu đồng chí lại là tỉnh thành xưởng thực phẩm thả lão lưu lúc này xuống nông thôn mục đích là vì mua sắm mới mẹ khoai lang đỏ như thế không cần hướng hồng quân lại hướng tới nói lâm nhân đã hiểu được này lão lưu là tưởng mua sắm một đám khoai lang đỏ đi tỉnh thành xưởng thực phẩm Trong xưởng dùng tốt này đó nguyên vật liệu chế tác đủ loại đồ ăn vặt, lấy ứng đối ăn tết thời điểm nhân dân tiêu phí cao phong. Như thế, cũng không cần tìm địa phương nói chuyện, lâm nhân lập tức liền gõ định ra tới, hướng thúc, ta ban ngày cùng người liên lạc một chút, buổi tối liền mang người đi kéo hóa. Nhớ kỹ, động tác muốn mau, không nên hỏi đừng hỏi, kéo hóa cho tiền liền chạy nhanh đi. Những lời này, lâm nhân đều nói rất nhỏ thanh, chỉ có hướng hồng quân có thể nghe thấy. Hướng hồng quân bên người đứng lão lưu đều còn không biết cái này chát hai bánh quai trèo biện tiểu cô nương ở cùng hướng hồng quân nhắc mãi gì. Tám 80 nên không phải là đối tượng. Hướng hồng quân vừa nghe Lâm Nhân là thật sự có môn, trong lòng cái kia vui vẻ. Vội vàng bảo đảm, nhất định không hỏi nhiều, nhất định dứt khoát lưu loát, chỉ cần có hóa. Lâm Nhân suy nghĩ một chút hôm nay hành trình, cuối cùng cùng hướng hồng quân ước định, buổi tối, huyện thành thương trường cổng lớn chạm mặt. Nàng hôm nay đây là lần đầu tới huyện thành Huyện thành bên trong địa hình nàng không rõ ràng lắm, chỉ biết Hạ Vân kia hắc hồ ly khẳng định sẽ mang nàng đi thương trường mua quần áo, như vậy hôm nay ba ngày, nàng khẳng định có thể thăm dò rõ ràng huyện thành thương trường ở đâu. Hơn nữa cái này niên đại thương trường đều là quốc doanh, số lượng khẳng định không nhiều lắm, lại đối với dân chúng bình thường tới nói là cái tương đối cao lớn thượng địa phương, cho nên coi như chạm mặt địa chỉ, khẳng định sẽ không đi xóa. Hướng Hồng Quân gật đầu, "Thành, vậy buổi tối lại nói chuyện. Nhà ga người đến người đi." Thật sự không phải nói sự tình địa phương. Lâm Nhân hướng tới lúc trước nàng cùng Hạ Vân tách ra địa phương nhìn mắt, thấy Hạ Vân chính đẩy chiếc xe đạp ở tìm nàng. Sợ Hạ Vân phát hiện cái gì, Lâm Nhân vội cùng hướng Hồng Quân cùng lão Lưu nói xong lời từ biệt. Bước nhanh hướng tới Hạ Vân đi đến. Hạ Vân thấy Lâm Nhân, hơi không thể thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn nhận thức trở về lộ liền hảo. Ta liền biết ngươi sẽ không trách quái chạm nơi này chờ ta. Lâm Nhân cười cười, ta khẳng định phải về tới, ngươi chính là nói qua. Muốn đi thương trường cho ta mua quần áo. Hạ Hơn vô vỗ xe đạp ghế sau, ý bảo Lâm Nhân ngồi trên đi. Vài phút sau, Hạ Hơn lái xe chở Lâm Nhân ra nhà ga. Ngươi ngày hôm qua không phải một chút không nghĩ làm ta cho ngươi mua quần áo. Nơi này huyện thành, như thế nào liền thay đổi chủ ý. Hạ Hơn một bên lái xe một bên hỏi. Lâm Nhân ám đạo, còn không phải tưởng thăm dò rõ ràng đi thương trường lộ. Bất quá ngoài miệng cũng không thể nói như vậy, nàng lung tung biên cái lý do, tặng không đồ vật, không cần bạch không cần. Muốn không bạch muốn. Ta mới không như vậy ngốc, có người thượng vội vàng cho ta mua quần áo, ta vì cái gì không cần. Lời này nhưng đem Hạ Hân cho cười, kia hảo, trừ bỏ tặng không quần áo, lại tặng không một phòng ở, ngươi muốn hay không. Lời này vừa ra, Lâm Nhân có điểm há hốc mồm. phòng ở. Hạ Hân, chứ không nói cho ngươi. Đỡ phải đến lúc đó ngươi lại không thành thật. Lâm Nhân ngồi ở xe đạp trên ghế sau bắt đầu phân biệt rõ lên, hắn nói phòng ở, là cái gì phòng ở. Khóa cửa rắn chắc không. Cửa sổ cao không cao. Nàng buổi tối chính là muốn trộm đạo đi ra ngoài làm đại mua bán. Này nếu là phòng ở quá vững chắc, đem nàng cấp khóa lại, vậy muốn không xong. Hạ Huân đặng xe đạp đi vào thương trường. Lâm Nhân nhảy xuống xe, thừa dịp Hạ Huân đi phóng xe đạp thời điểm đánh giá một lần trước mắt này tòa thương trường lâu. Thương trường không lớn, bất quá chỉ là tòa 2 tầng lâu mà thôi. Hơn nữa vẫn là gạch đỏ phòng, hoàn toàn không có nàng kiếp trước trong thành thị cao ốc building như vậy khí phái. Hạ Hân phóng hảo xe đạp sau liền mang theo lâm nhân vào thương trường. Nhưng thấy thương trường lầu một bán chính là một ít tiểu kiện vật phẩm, cái gì len sợi A, khăn quàng cổ A, giày mũ vải dệt A. Lên lầu 2, mới nhìn đến sau quầy có thành phẩm trang phục bán ra. Cái này niên đại thương trường người bán hàng, đó là ở quốc doanh đơn vị bên trong co biên chế người, lấy tiền lương ăn cung ứng lương, cho nên này phổ nhi liền khá lớn, mặc dù là như vậy đi làm thời gian, cũng dám công khai ôm len sợi dệt táo lông. hạ huân làm lâm nhân chọn lửa quần áo lâm nhân nhìn này trên quầy hàng mặt quần áo hình thức rất là chỉ một nhan sắc cũng không có nhiều ít loại căn bản là không có nhiều ít chọn lựa đường sống Liên tùy tay tuyển kiện thiển lam nữ sĩ kiểu gáo lèn nhìn hạ Hơn gõ gõ quầy hướng kia người bán hàng nói đồng chí phiền thoái ngươi đem cái này quần áo lấy ra tới một chút người bán hàng không lớn tình nguyện buông trong tay len sợi kéo ra quầy đem tiêu kiện thiển làm nữ sĩ kiểu gáo lèn nhìn đem ra ngoài miệng nói cái này quần áo chỉ còn hai bộ các ngươi là muốn lớn một chút số đo vẫn là muốn tiểu một chút lâm nhân cái này đến ta thí xuyên một chút mới biết được vừa nghe nói muốn thử xuyên kia người bán hàng tức khắc không quá vui đang muốn phát tác đột nhiên nhìn thấy lâm nhân bên người đứng hạ hơn ngoan ngoãn này nam đồng chí lớn lên cũng quá đẹp khoảnh khắc chi gian người bán hàng trên mặt không kiên nhẫn liền thay đổi thành xuân phong mỉm cười thử một lần cũng đúng ta xem cô nương này rất sân y hề phục lâm nhân bất động thanh sắc nhìn hạ hơn liếc mắt một cái bất giác cảm khái Này trong mắt hiệu ứng, thật đúng là không có niên đại hạn chế, lớn lên xoáy người, đi chỗ nào đều có thể miễn phí hưởng thụ cực hảo đãi ngộ A. Lâm nhân bắt đầu thí quần áo. Người bán hàng nhân cơ hội cùng Hạ Vân đến gần, đồng chí, cấp mọi tử mua quần áo. Hạ Hơn nhàn nhạt cười, không phải muội tử. Đó là nhà người thân thích. Người bán hàng lại hỏi. Hạ Vân lại lần nữa phủ nhận, không phải thân thích. Cái này người bán hàng kinh sợ, không phải mọi tử cũng không phải thân thích, nên không phải là đối tượng. Thật muốn là ở xử đối tượng, kia tiểu nha đầu sao liền tốt như vậy phúc khí. Người bán hàng trong lòng càng nghĩ càng là không cam lòng, như vậy tốt một người nam nhân, sao liền coi trọng như vậy một tiểu nha đầu. Thật là hảo cải trắng đều làm heo các củng. Lúc này lâm nhân thí hảo quần áo, tuyển số đo lược đại kia một bộ, làm người bán hàng bao lên. Hạ hân, này một bộ có điểm đại, mặt khác một bộ nhìn tương đối thích hợp. Lâm nhân, mùa đông quần áo liền phải lớn một chút, bên trong có thể tắt cái kẹp áo áo lông A Như vậy mới ấm áp. Hạ Hân vừa nghe, là có chuyện như vậy, liền móc ra tiền cùng bố phiếu tới, đem này bộ quần áo mua. Một bộ quần áo, 10 đồng tiền. Tần diễm như vậy ở công xã tiểu học dạy học, một tháng cũng mới 20 suất đầu tiền lương, cư nhiên này bộ quần áo liền phải 10 khối. tương đương với tần diễm nửa tháng tiền lương. Khó trách như vậy nhiều người đều là mua vải dạy chính mình về nhà may áo phục. Chính là Hạ Hân vừa mới trả tiền biểu tình tới xem, tựa hồ cũng không như thế nào đem này 10 đồng tiền đương hồi sự. Nhẹ nhàng đem tiền đệ đi ra ngoài, sau đó thúc giục Lâm Nhân, lại đi mặt khắc quẻ nhìn xem, ngươi lại chọn hai bộ. Lâm Nhân không khỏi nhìn hắn một cái, quả nhiên, mặc kệ bất luận cái gì nên đại, này có tiền nam nhân, đều là mê người nhất. Chính là, hiện tại là kinh tế có kế hoạch thời đại, cải cách mở ra còn phải chờ cái gần 20 năm, hiện tại cả nước đều ở cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi, nhà giàu mới nổi là không tồn tại. Cái này hạ hơn là ở huyện chính phủ bên trong tiểu bí thư, tiền lương lại cao. một tháng ghê gớm ba bốn đồng tiền sau này diễn xuất liền cùng cái hào môn con nhà giàu dường như nên sẽ không thứ này là ở phùng má giả làm người mập lâm nhân vừa nghĩ này đó một bên lại ở một trên quầy hàng mặt tuyển một bộ quần áo cùng vừa rồi kia bộ kiểu gáo lẹn nhìn bất đồng này bộ quần áo là nghiêng thâm có điểm phục cổ phong hương vị vải dệt là vải bông bên trong có bông là cái, cái áo xúc cảm rất là mềm mại tin tưởng ăn mặc sẽ thực thoải mái cái này kiểu dáng quần áo Ở trước mắt cái này 60 niên đại, khẳng định sẽ bị người cảm thấy thổ, như thế nào cũng không có kiểu áo lẹn nhìn cùng váy liền áo thời thượng. Chính là Lâm Nhân biết, vài thập niên sau, như vậy nghiêng khâm phục cổ phong quần áo, kia chính là cao quý điển nhã dân tộc phong. mươi 81 chờ nàng kiếm được tiền. Thành, liền nay khoản Hạ huân thấy Lâm Nhân thích như vậy quần áo, liền làm người bán hàng nhiều cầm vài món làm nàng thí xuyên. Lâm Nhân cấp tiểu hà tuyển một kiện, cho chính mình tuyển một kiện. Lại chọn kiện số đo lược lớn hơn một chút, cấp tần diễm. Một kiện quần áo 8 đồng tiền. Tam kiện quần áo, 24 khối. Hạ Hân lại lần nữa rất hào phóng đào tiền cùng bố phiếu ra tới, phó cấp người bán hàng. kia người bán hàng khó được nhìn đến như vậy soái khí nam nhân lại như vậy xa hoa, đối đãi Hạ Hân kia kêu, kêu một cái khách khí. May mắn cái này niên đại người đều tương đối bảo thủ, đổi làm vài thập niên về sau. Cái này người bán hàng sợ là đã sớm tìm mọi cách muốn người Hạ Hân số điện thoại. quần áo mua không sai biệt lắm tính tính toán kim lệch mua này vài món quần áo lúc sau hạ hân qua đi một tháng công tác sợ là muốn bạch làm lâm nhân quyết định thu tay lại không sai biệt lắm phải hoa người khác quá nhiều tiền này thiếu hạ nhân tình cũng là phải trả lại hơn nữa nàng hôm nay buổi tối liền phải có đại mua bán chờ nàng chính mình kiếm được tiền hoa chính mình tiền tới mua quần áo kia mới vui sướng vì thế nàng đối hạ hơn nói đi thôi không mua này đó quần áo tận đủ rồi hạ hân không nói gì mang theo nàng xuống dưới lầu một ở lâu một chỗ lại mua mấy cái khăn quăng cổ một đôi nữ sĩ giày da, cùng mười mấy thước vải dệt đảo mắt lại là mấy chục đồng tiền hoa đi ra ngoài lâm nhân đi theo hắn phía sau âm thầm nói được như vậy một mùa hạ bí thư qua đi hai tháng công tác toàn bạch làm mua xong đồ vật lúc sau từ thương trường ra tới hạ huân đầu tiên là đem này đó tân mua đồ vật ở xe đạp long đầu thượng cố định hảo xa tiền sọt không bỏ xuống được làm lâm nhân ôm vào trong lực Hai người liền như vậy mang theo bao lớn bao nhỏ thương phẩm từ huyện thành thương trường rời đi. Xe đạp xuyên qua phố xá sâm ướt, một đường đi vào một cái ngõ nhỏ. Dọc theo ngõ nhỏ hướng trong, ước chừng mấy chục mét khoảng cách lúc sau, Hạ Hân ngừng lại. Lâm nhân một bên tò mò nhìn trước mắt này đạo quán môn, một bên từ xe đạp trên ghế sau nhảy xuống tới. Hạ Hân đi đến viện môn ngoại, một bên từ túi gáo đảo chìa khóa một bên đối Lâm nhân nói, ta ngày thường đều là ở đơn vị ký túc xá trụ. Nhàn hạ thời điểm mới đến bên này. viện môn mở ra lâm nhân bước vào viện môn trước hết nhìn đến chính là một phương vương vước sân sân mặt sau là một tòa 8 phần tân 2 tầng tiểu lâu tiểu lâu bề ngoài là gạch đỏ kết cấu nội bộ phòng lại là sạch sẽ ngăn nắp thực như vậy tiểu lâu ở cái này niên đại căn bản chính là biệt thự đơn lập một loại tồn tại a phải biết rằng cái này niên đại nông thôn bên trong trụ tất cả đều là gạch mục đâu đây là ngươi phòng ở lâm nhân nhịn không được hỏi hạ hân hạ hân một bên giặt sạch rẻ lau bắt đầu quét tước vệ sinh một bên áp, là ta mua phòng ở lâm nhân đó chính là người phòng ở hạ huân động tác nhanh chóng lại lưu loát quét tước khởi trong phòng vệ sinh nói đến cũng là thần kỳ cái này có chút nhật tử không người cư trú lạc thượng một tầng mỏng hôi phòng cư nhiên thực mo đã bị hạ huân cấp quét tước sạch sẽ lâm nhân từ đầu tới đôi cũng chưa như thế nào giúp đỡ cái này làm cho lâm nhân tự đáy lòng bội phục người nam nhân này làm khởi như vậy thủ công nghiệp như tới còn rất có một bộ sao hạ huân quét tước xong vệ sinh lúc sau. Giặt sách tay đi vào buồng trong ôm chăn ra tới đáp ở trong sân phơi nắng quần áo dây thép thượng hắn một bên đem chăn ở dây thép thượng lượng săn bằng một bên đối lâm nhân nói trước kia ở bộ đội sửa sang lại nội vụ ta là đệ nhất danh mấy năm nay sinh hoạt thanh nhàn có chút ngượng tay lâm nhân một bên nhìn hạ hân nhịn không được trêu chọc nói sửa sang lại nội vụ ta xem là làm việc nhà đi nhưng thật ra không thấy ra tới ngươi vẫn là cái ở nhà tay thiện nghệ hạ hân cười cười không nói nữa Hắn đi vào bùng trong, lại ôm hai điều chân ra tới. Thằng đem trong viện này căn dây thép cấp phơi cái tràn đầy. Hôm nay giữa trưa Thái Dương hảo, như vậy phơi cái hai ba cái giờ, buổi tối ngươi ngủ lên thoải mái một ít. Hạ hơn nói. Lâm nhân ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời Thái Dương, còn không phải sao, hôm nay giữa trưa Thái Dương thật là hảo. Thời gian thật là nhanh, giống như cũng không vội cái gì, này liền sắp đến sau giờ ngọ. Đi thôi, mang người đi ăn cơm trưa. Buổi chiều ngươi còn phải đi huyện chính phủ cùng huyện trưởng thấy cái mặt. Hạ Hơn một bên nói, một bên triều viện môn khẩu đi đến. Bị hắn như vậy vừa nói, Lâm Nhân bụng cũng có chút đói bụng. Không biết huyện thành tiệm cơm bên trong, đều có chút cái gì ăn ngon. Ở Mỹ thực hấp dẫn Hạ, Lâm Nhân đi theo Hạ Hơn cùng nhau rời đi cái này tiểu viện, một lần nữa ngồi trên hắn xe đạp, cùng hắn cùng nhau đi vào trong huyện tiệm cơm quốc doanh. Cơm chưa ăn thật sự phong phú. ít nhất là lâm nhân xuyên đến cái này niên đại tới nay ăn đến phong phú nhất một bữa cơm một chén thịt kho tàu một mâm cải trắng xào lát thịt một mâm mùa rau dưa cộng thêm một phần đại bạch cơm lâm nhân gắp khối thịt kho tàu bọc cơm kẻ cùng nhau đưa vào trong miệng cái kia hương a cảm giác cái này niên đại thịt heo so nàng kiếp trước những cái đó thức ăn chăn nuôi nhanh chóng nuôi dưỡng ra tới thịt heo muốn hương nhiều một bữa cơm xuống dưới lâm nhân ăn hai đại chén cơm thức ăn trên bàn hơn phân nửa đều đi vào nàng trong bụng Sau lại Hạ Hân lại bỏ thêm chén tam tiên canh. Lâm nhân ăn uống no đủ lúc sau, cảm giác chính mình nhân sinh tức khắc liền viên mãn. Nàng ở trên bàn trụ một cái, rất là nghĩa khí đối Hạ Hân nói, hôm nào đến lượt ta thỉnh ngươi ăn cơm. Yên tâm, nhất định do so ngươi hôm nay thỉnh còn muốn phong phú. Hạ Hân chỉ đương nàng là ăn no cơm, tâm tình hảo, nói câu vui đùa lời nói đùa với chơi, liền rất phối hợp đáp ứng rồi, kia hảo, ta đây chờ kia một ngày. Lâm nhân, ngươi còn đừng không tin, thực mau. Ta khiến cho ngươi biết biết ta cái này tiểu nha đầu lợi hại." Hạ Vân nở nụ cười, "Ngươi hiện tại đã rất lợi hại, tiểu nha đầu. Đi rồi, mang ngươi đi gặp viện trưởng." Lâm Nhân giơ tay trà sát mặt, nói cho chính mình đừng quá cao điệu, này có thể hay không kiếm được tiền, còn phải xem đêm nay thượng có thuận lợi hay không đâu. Ở không có bó lớn kiếm tiền phía trước, nàng vẫn là tận lực điệu thấp một ít đi. Điệu thấp xuống dưới Lâm Nhân, thuận theo đi theo Hạ Vân từ tiệm cơm quốc doanh ra tới. Ngồi trên hắn xe đạp ghế sau, Cùng hắn cùng đi huyện chính phủ. Huyện chính phủ office building, nhìn qua có điểm cũ, bất quá này cũng không ảnh hưởng nó khí thế, bởi vì nó ước chừng có 4 tầng cao. Như vậy độ cao ở toàn bộ huyện thành đều không nhiều lắm thế. Huyện thành thương trường cũng mới hai tầng cao đâu. Nhập khẩu đại môn thực rộng mở, trên cửa lớn phương cạnh cửa thượng nạm viên hồng năm sao. Một viên hồng năm sao, khiến cho chung quanh hết thảy đều hiện ra bừng bừng sinh cơ tới. Lâm nhân sửa sang lại một chút chính mình dịch dung. kiềm chế một chút trong lòng kia nho nhỏ khẩn trương. Sau đó mới đi theo Hạ Hơn cùng nhau lên lầu đi. Huyện trường A, là nàng xuyên qua đến cái này niên đại tới nay, gặp qua lớn nhất quan. Thượng lầu 3, ra hàng hiên khẩu hướng ré trái, đi đến đạo thứ ba môn, Hạ Hơn dừng lại bước chân, dơ tay gõ cửa, mời vào. Bên trong cánh cửa chuyển đến nói chung niên nam nhân thanh âm. Hạ Hơn đẩy cửa ra, mang theo lâm nhân đi vào. chương 82 phó huyện trưởng. Nhưng thấy này gian tiểu cũ văn phòng nội. kia trương màu đỏ sẫm bàn làm việc mặt sau, ngồi vị 40 tới tuổi trung niên nam nhân, mang phó mắt kính, an mặc thân kiểu áo tôn trung sơn, chính ninh mày nhìn phân văn kiện tiêu đề đỏ. Phó huyện trưởng, ngài lần trước nói muốn trông thấy báo thượng viết đến lâm gia thôn cấp các hương thân tìm được lương thực tiểu cô nương, hôm nay ta đem người cho người mang đến. Hạ Hơn nói, phó huyện trưởng vừa nghe, vội buông trong tay sự tình, đứng dậy, cười cùng lâm nhân chào hỏi, tiểu đồng chí, ngươi hảo. lâm nhân vội đáp trưởng Ngài hảo hạ huân thấy lâm nhân một bộ câu nệ bộ dáng liền an ủi nói phó huyện trưởng làm người nhất hòa khí không cần sợ hãi có cái gì nói cái gì là được rồi phó huyện trưởng hướng tới hạ huân vẫy vây tay ngươi đi về trước ngươi văn phòng ngươi ở chỗ này vị này tiểu đồng chí mới khẩn trương ngươi nha chính là đem chỉnh đống office building bên trong nữ đồng chí linh hồn nhỏ bé đều câu đi rồi hạ huân đáp là huyện trưởng ta đi cho ngài tục ly trà đi lâm nhân cúi đầu tới cười cười Vị này phó huyện trưởng, thật đúng là một cái dí dò người. Hạ huân Phùng phó huyện trưởng trà lưu tránh ra lúc sau. Phó huyện trưởng mới cùng lâm nhân hàn huyên lên, tiểu đồng chí, sự tích của ngươi ta ở báo chí thượng nhìn đến quá. Báo chí thượng nói, ta không dám toàn tin, ta vẫn luôn đều tưởng chính miệng hỏi một chút ngươi, nghe nói ngươi ở trong thôn quá thật sự không tốt, chủ địa phương đều không có, lúc trước ngươi tìm được như vậy nhiều lương thực lúc sau, vì cái gì không có chính mình trộm lấy về tới ăn luôn hoặc là lấy ra đi đổi những thứ khác. Lâm Nhân nghiêm mặt nói, huyện trưởng ngài nói không sai, ta ở trong thôn đầu đích xác quá đến không tốt lắm, chính là ta biết, có rất nhiều người so với ta còn khổ. Lúc ấy chúng ta cách vách trong thôn đều đã có lao thái thái chết đói, ta liền nghĩ, ta còn trẻ, còn có sức lực làm việc, trong núi mặt lương thực hẳn là phân cho những cái đó nhất yêu cầu nó người. Sau lại ta cũng không biết kia tòa sơn bên trong cư nhiên có như vậy nhiều lương thực. Phó huyện trưởng gật gật đầu, hơi có chút trầm trọng nói, đúng vậy, mấy năm nay quan cảnh là không tốt lắm. Lâm Nhân không nghĩ không khí quá trầm trọng, vội lại nói, huyện trưởng, sang năm thì tốt rồi. Có ngài cùng mặt trên các vị lãnh tụ anh minh lãnh đạo, trời cao sẽ chiếu cố ta dân chúng. Phó huyện trưởng lại lần nữa gật đầu, nói rất đúng. Hết thệ cơ khổ, đều sẽ qua đi, chúng ta quốc gia sẽ càng ngày càng tốt. Nói đến nơi đây, Hạ Huân đẩy cửa tiến vào, hắn một tay bưng phó huyện trưởng bạch sứ trà lu, một tay bưng cái chén trà. Trà lu đặt ở phó huyện trưởng trong tầm tay, chén trà đưa tới Lâm Nhân trong tay. Sau đó Hạ Vân nói, "Hai vị, thỉnh uống trà." Lâm Nhân vùng chén trà nếm một ngụm, khen nói, "Trong huyện nước trà cũng thật hảo uống." Phúc, phó huyện trưởng vốn đang có chút trầm trọng nghĩ sang năm đội sản xuất dân chúng dân sinh vấn đề, đột nhiên nghe được Lâm Nhân nói như vậy một câu, một miệng trà toàn cười phun tới. Hạ Vân vội cầm rẻ lau, đem phó huyện trưởng bàn làm việc cấp lau khô. Phó huyện trưởng đem trong tay trà lưu hướng góc bàn một phóng, chỉ chỉ Lâm Nhân, "Ngươi này tiểu đồng chí, nhìn rất thông minh lanh lợi." Nói như thế nào khởi lời nói tới như vậy có ý tứ. Trong huyện nước trà, còn không phải dùng ta lộc giang thị trên mặt đất thủy cấp ao Cùng các ngươi lâm già thôn lại có cái gì phân biệt. Lâm nhân, trong thôn chỉ có thủy, không có trà, cho nên uống không đến nước trà. Phó huyện trưởng lại lần nữa bị chọc cười, cười sau một lúc, đối lâm nhân nói, ta xem nột, ngươi này tiểu đồng chí chính là khôn khéo thực, là tưởng cùng ta muốn gặp mặt lễ đâu. Không đợi lâm nhân mở miệng, phó huyện trưởng đã an bài đi xuống, tiểu hạ à. Đợi chút tiểu đồng chí đi thời điểm, ngươi cho nàng mang hai bao lá trả. Hạ vân đáp, là, ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Lâm nhân giải thích, huyện trưởng, ta thật sự chính là thuận miệng nói. Là hạ bí thư làm ta có cái gì thì nói cái đó. Phó huyện trưởng giơ tay dừng lại lâm nhân nói, đối nàng nói, ta biết, này bất quá là cho ngươi chỉ đùa một chút. Hai bao lá trả không tính cái gì, ta nghe nói à, ngươi này tiểu cô nương không chỉ có vì phạm vi mấy chục dặm các hương thân tìm được qua mùa đông lương thực. Trước đó vài ngày còn chủ động yêu cầu đi tham gia đồng ruộng xây dựng cơ bản. Người giác ngộ như vậy cao, lý nên cho khen thưởng, hai bao lá trà chỉ là tâm ý của ta, chờ cuối năm, trong huyện còn sẽ đối với ngươi tiến hành khen ngợi. Lâm nhân sửng sốt trong huyện không phải mới cho nàng phát quá khen chẳng sao, như thế nào còn muốn khen ngợi. Phó huyện trưởng nói, cuối năm muốn bình chiến sĩ thi đua. Các ngươi đội sản xuất báo đi lên danh sách ta xem qua, bên trong có tên của ngươi. Lâm nhân đến quá trong huyện khen ngợi giấy khen Cảm giác đã vậy là đủ rồi, nàng nhưng không nghĩ lại làm nổi bật, trước mắt nàng mục tiêu đã chuyển tới kiếm tiền mặt trên tới. nay ngầm đầu cơ trục lợi hàng hóa kiếm tiền, chính là rất nguy hiểm, tự nhiên là càng điệu thấp càng tốt. Vì thế Lâm Nhân cùng Phó huyện trưởng thương lượng nói, huyện trưởng, các đội sản xuất bên trong so với ta có khả năng người rất nhiều, chỉ là đồng ruộng xây dựng cơ bản nơi đó, liền có rất nhiều có khả năng người, ta như vậy, thật sự gánh không dậy nổi chiến sĩ thi đua danh hiệu A. Phó huyện trưởng Tán Dương gật đầu Ta liền biết người này tiểu đồng chí giác ngộ cao. Này nếu là đổi làm người khác, khẳng định ước gì nhiều tới mấy cái khen ngợi, mà ngươi lại đem này đó vinh dự ra bên ngoài đẩy. Bất quá, trong huyện như vậy an bài là có trong huyện dụng ý. Phó huyện trưởng nói, sang năm mùa xuân, tỉnh sẽ có một đám thanh niên trí thức xuống nông thôn tới. Những cái đó trong thành hoa hoa từ nhỏ liền không có gặp qua hoa màu, làm cho bọn họ làm việc nhà nông, có thể không đem hoa màu trở thành thảo cấp quốc liền không tồi. Tóm lại, Đến có người đứng ra dạy bọn họ làm việc nhà nông Đốc xúc bọn họ tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục. Tuổi đại người, bọn họ không để trong lòng Chỉ có người như vậy tiểu đồng chí Theo chân bọn họ là bạn cùng lứa tuổi Cùng bọn họ câu thông lên mới có thể có tác dụng Lâm nhân hiểu rõ gật gật đầu Nguyên lai like là có chuyện như vậy Nói như vậy, sang năm nàng phải làm những cái đó thanh niên trí thức nhóm lao sư Còn hảo nàng nông nghiệp kỹ có thể đã lên tới năm cấp Bằng không không có điểm thật bản lĩnh thật đúng là chấn không được kia giúp trong thành tới tiểu mao hải lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa sau đó liền có người vào cửa tới hạ thông chi 20 phút sau triệu khai thường ủy sẽ được người phó huyện trưởng muốn mở họp nàng xử tại nơi này quái không tốt vẫn là chạy nhanh cáo từ đi huyện trưởng ngài vội đi ta phải đi rồi lâm nhân cùng phó huyện trưởng nói xong lời từ biệt phó huyện trưởng an bài nói tiểu hạ người đưa vị này tiểu đồng chí đi nhà khách dàn xếp một chút dàn xếp hảo chạy nhanh trở về Hai ngày này ngươi xin nghỉ không ở, công tác động lại không ít, này lập tức còn muốn mở họp, ngươi cũng không thể làm ta một cái lao thế ngươi một cái người trẻ tuổi làm công tác. Hạ Hơn đáp, huyện trưởng, ngài một chút đều bất lao, còn có thể lại vì tổ quốc khỏe mạnh công tác 50 năm đâu. Phó huyện trưởng một bên thu thập bàn làm việc một bên cười, ngươi tiểu tử này, chính là nói ngọt. Hạ Huân ta trước đưa vị này tiểu đồng chí đi nhà khách, hội nghị bắt đầu trước ta nhất định gấp trở về. Chương 83 có ý tứ tiểu cô nương. Phó huyện trưởng xua tay, mau đi đi nói xong nhớ tới cái gì lại nói, ngươi vẫn là đừng têu nàng tiểu đồng chí, ngươi so nàng cũng lớn hơn không được bao nhiêu, ngươi có thể têu nàng tên. Huyện trưởng mặt sau còn nói cái gì, Lâm Nhân nghe không thấy, bởi vì nàng đã bị hạ hân mang ra huyện trưởng văn phòng. Ra tới office building, Lâm Nhân nói, hạ bí thư, ngươi nói cho ta nhà khách địa chỉ liền hảo. Ta có thể chính mình đi nhà khách, ngươi như vậy nhiều công tác, vẫn là lấy công tác là chủ. Ai nói muốn đưa ngươi đi nhà khách? Hạ Hơn nói, Lâm Nhân khó hiểu, này không phải huyện trưởng ăn bài. Hạ Hơn móc ra đem chìa khóa tới phóng tới Lâm Nhân trong tay, đi giữa chưa quét tức tốt cái kia sân trụ, nơi đó so nhà khách thoải mái nhiều. Sau đó Hạ Hơn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, lại đối Lâm Nhân nói, lúc này, cũng nên thu chăn. Đi thôi, hiện tại ta liền đưa người qua đi. Lâm Nhân vừa định cự tuyệt, Hạ Huân đã đem xe đạp đẩy lại đây. Hành đi, chính hắn đều không sợ công tác bị chậm trễ, nàng còn có cái gì sợ quá. Vì thế Lâm Nhân không nói hai lời, trực tiếp ngồi trên hắn xe đạp ghế sau. Có lẽ là vì đuổi thời gian, Hạ Hân dọc theo đường đi đem xe đạp đặng đến bay nhanh. Lâm Nhân đỡ hắn sờn eo, phế đi thật lớn kính mới không từ xe tỏa thượng điên xuống dưới. Tới rồi ngõ nhỏ bên trong kia đạo quán ngoài cửa, Hạ Hân rất xuống xe, làm Lâm Nhân chính mình đi mở cửa. Lâm Nhân lấy ra Hạ Hân cho nàng kia đem chìa khóa, khai viện môn, đi đến trong viện. Sờ sờ trong viện phơi tràn, đã phơi đến tùng, tùng mềm mại. Ngươi ở chỗ này ở đi, nơi này so công xã tiểu học người nhà viện ở muốn thoải mái, hôm nào ta có rảnh lại đưa ngươi trở về trấn thượng. Hạ huân vừa nói một bên xoay người, ra viện môn, đứng ở viện môn ngoại, lại dặn dò lâm nhân, chờ hạ ta đi rồi, ngươi giữ cửa từ bên trong khoa kỹ, giữa trưa ta quét tức phòng thời điểm ở bùng trong đầu giường biên thả tiền cùng phiếu cơm, buổi tối chính ngươi đi ta mang ngươi đi qua tiệm cơm ăn cơm, ta liền không qua tới. Lâm nhân vội gật đầu, tốt, tốt, ta nhận được đi tiệm cơm lộ. Người yên tâm đi thôi, công tác nhất quan trọng. Hạ Hân cười một chút, giấu thượng viện môn, kỵ xe đạp rời đi. Đổi làm bên nông thôn nha đầu, lần đầu tiên tới trong huyện, khẳng định xem gì đều mới lạ. Chính là cái này Lâm Nhân, lại là bình thản ung dung thực, không chỉ có không cảm giác mới lạ, còn có thể thực mau thích hướng huyện thành hoàn cảnh. A, thật là cái có ý tứ tiểu cô nương. Lâm Nhân ngốc tại trong viện, ghé vào viện môn thượng xuyên thấu qua kẹt cửa ra bên ngoài xem, nhìn Hạ vân cưới xe đi xa. Lúc này mới phun ra một hơi tới, hô. Rốt cuộc tự do. Hiện tại ước chừng là buổi chiều 4 điểm nhiều chung đi. Lại có hai ba cái giờ, thiên liền phải hắc. Trời tối phía trước, nàng trước đem trong không gian mặt đồ vật kiểm kê một chút, chờ đến thiên tối sẩm, nàng liền đi huyện thành thương trường bên ngoài cùng hướng hồng quân bọn họ chạm mặt. Hạ Hân An bài là, làm nàng trước tiên ở cái này trong viện ở lại, chờ đến hắn đằng ra không, lại đưa nàng trở về trấn thượng. Hắn khẳng định là nghĩ, nàng không dùng tới ban cũng không cần đi học. Như vậy nông nhàn thời điểm còn không cần làm việc, ở tại công xã tiểu học người nhà trong viện là trụ, ở tại hắn cái này trong tiểu viện cũng là trụ, cùng với cùng má tần bọn họ tê ở một chỗ, còn không bằng ở tại hắn cái này trong tiểu viện thoải mái. Chỉ là, lâm nhân mới không phải như vậy nhà người, nàng khó được nhàn rỗi xuống dưới, tự nhiên là muốn thừa dịp này nhàn rỗi hảo hảo kiếm tiền A. Mặc kệ cái nào niên đại, chỉ cần trong tay có tiền, trong lòng mới có thể kiên định. Tiền tài không phải văn năng. nhưng là không có tiền tài là trăm triệu không thể lâm nhân kế hoạch hôm nay buổi tối nàng cùng hướng hồng quân bọn họ chạm vào mặt lúc sau liền mang theo bọn họ rời đi huyện thành tìm một chỗ thỏa đáng địa phương giao hàng đương nhiên giao hàng địa phương có thể tuyển ly bên sông trấn gần một chút như vậy nàng giao xong rồi hóa sau liền có thể đi bộ trở về trấn trên nàng mới không cần ở tại hắn này chỗ trong tiểu viện nàng ở nơi này giống cai a nàng cùng hắn không thân chẳng quen lại không có cùng hắn xử đối tượng nàng ở nơi này không rõ ràng lắm trạng hướng còn tưởng rằng nàng là hắn kim úc tàng tiểu đâu như vậy có hại sự tình nàng mới không làm cô nương nàng xuân xanh 15, rất tốt thanh xuân a hẳn là tất cả đều dùng để thể nghiệm không biết hưởng thụ sinh hoạt mới không cần cùng hắn này chỉ hắc hồ ly dây dưa không rõ như vậy nghĩ thời điểm lâm nhân đem phơi ở trong viện chăn đều cấp thu được tiểu lâu lầu một nhà chính bên cạnh bồng trong cái này buồng trong xác thực giảng hẳn là phòng ngủ trong nhà mặt đất là xi măng rất là săn bằng trong nhà vách tường xoát vôi nhìn qua còn rất tân trong nhà gia cụ hình thức tuy rằng cũ xưa chút chính là nhìn qua tinh chất thực hảo lộng không hảo vẫn là cái gì quý báu chủng loại lâm nhân đem phơi tốt chăn bông ở trên giường phô sau đó ở trên giường một nằm một bên nghỉ tạm một bên thúc giục ý niệm nội coi không gian nhưng thấy trong không gian mặt kia phiến màu đen ốp thổ thượng từng cây cây ăn quả cảnh lá tốt tươi chi đầu phía trên treo đầy trái cây liếc mắt một cái nhìn lại nhất phái được mùa hảo phong cảnh đúng vậy Mấy ngày trước, nàng nông nghiệp kỹ có thể lên tới 5 cấp thời điểm, hệ thống cấp khen thưởng đó là một túi cây ăn quả hạt giống. Lúc ấy nàng đang ở đồng ruộng xây dựng cơ bản, mệnh thật sự, được này túi hạt giống lúc sau, liền chỉnh mà, đem hạt giống cấp loại đi xuống, lúc sau liền không như thế nào phản ứng. Kết quả hiện tại vừa thấy, hảo gia hỏa. Trong không gian mặt thổ địa thượng, từng cây cây ăn quả, lớn lên như thế khả quan, cây ăn quả mặt trên trồng chất quả lớn, suýt nữa đem chi đầu cấp áp cong. Có quả táo. Quả lê, quả quýt, quả đào, quả mận, quả hạnh, Từ từ, chủng loại còn không ít. Lâm nhân nhìn trong không gian mặt cây ăn quả thượng tràn đầy quả lớn, cười ngây ngô hảo một trận, lúc này mới nhớ tới, chính mình hiện tại muốn chuẩn bị, không phải này đó trái cây, mà là khoai lang đỏ. Nàng thúc giục ý niệm, đem này đó trái cây trước thu hoạch tiến kho hàng, lưu trữ về sau tràn đầy tìm nguồn tiêu thụ. Việc cấp bách sao, đến chạy nhanh biết rõ ràng, trong không gian mặt rốt cuộc có bao nhiêu khoai lang đỏ. Mở ra hệ thống kho hàng giao diện, nhưng thấy kho hàng bên trong đã gửi không ít đồ vật. Có gạo, bạch diện, các loại rau dưa, các loại nông sản phẩm phụ, hiện tại lại nhiều không ít trái cây. Thổ điệu bên trong sinh trưởng nhân sâm cùng linh chi còn không có thu hoạch, bằng không giờ phút này cái này kho hàng giao diện nhìn qua sẽ phi thường đẹp. Cùng mốt khoản nông trường trò chơi thực cùng loại, cái này hệ thống kho hàng giao diện thượng, mỗi một cái vật phẩm đều đối ứng một chương nên vật phẩm hình ảnh, hình ảnh phía dưới biểu thị có số liệu. Cái này số liệu đối ứng đó là nên vật phẩm trọng lượng. Lâm nhân thưởng thức xong hệ thống kho hàng bên trong phong phú vật tư lúc sau, liền bắt đầu tra tìm khoai lang đỏ hình ảnh. thực mau, khoai lang đỏ hình ảnh khiến cho nàng cấp tìm được rồi. Chỉ thấy hình ảnh phía dưới biểu thị số liệu biểu hiện, kho hàng trung dự chữ khoai lang đỏ ước chừng có 6.000 nhiều cân. Cái này làm cho nàng nhớ tới, phía trước ở trong thôn thời điểm, không nghĩ nhặt xài, liền ăn sống khoai lang đỏ đỡ đói, hơn nữa khoai lang đỏ thứ này xuất hiện ở nông thôn. Không quá sẽ chọc người chú ý, cho nên liền theo bản năng đem khoai lang đỏ nhiều loại một ít. mươi 84 này xe cũng thật không kém. Cho nên giờ phút này kho hàng bên trong khoai lang đỏ số lượng thật đúng là không ít. 2.000 cân, hợp nhất tấn trọng, 6.000 nhiều cân, chính là tam thần Nguồn cung cấp, nàng chính là sung túc thực, cũng không biết hướng hồng quân cái kia làm mua sắm bằng hữu lần này có thể ăn xong nhiều ít. Chỉ tiếp, hôm nay là nàng lần đầu tiên từ không gian lấy ra rất nhiều vật tư buôn bán, quá mức vội vàng. chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. Vốn dĩ này đó khoai lang đỏ nên dùng bao tải phong trăng lên, như vậy khuân bắc lên cũng phương tiện, chính là quá mức vội vàng duyên cớ, nàng trong không gian cũng không có chuẩn bị bao tải. Tính, lần đầu tiên, liền trước thiếu lấy một ít ra tới, thăm dò rõ ràng kịch bản lúc sau, lần sau liền quen tay hay việc. Chỉ cần duy trì được hướng hồng quân này quan hệ liền, về sau nhiều đến là cơ hội ôm mua bán, không phải sao. Lâm nhân đem ý niệm từ trong không gian thu trở về. Quyết định trước nghỉ ngơi trong chốc lát, dưỡng đủ tinh thần, trời tối lúc sau mới hảo hành động. Cứ như vậy, Lâm Nhân vẫn luôn ngủ đến buổi tối 7 giờ rưỡi mới rời giường. Rời giường lúc sau, từ trong không gian lấy ra tới cái khoai lang đỏ ăn, ăn xong lúc sau đem khoai lang đỏ ra dùng đồ vật đâu, sau đó lại đem hạ vân lưu tại đầu giường 10 đồng tiền cùng 4 chương đại mặt giá trị phiếu cơm cấp cất vào túi. Nay liên chuẩn bị rời đi cái này tiểu viện, đi huyện thành thương trường cùng hướng Hồng quân chạm mặt. Sắp đi đến viện môn thời điểm. Lại cảm giác không quá thỏa, nàng liền như vậy đi rồi, vạn nhất ngày mai hạ vân tới tìm không thấy nàng, chẳng phải là muốn lo lắng. Vì thế nàng lộn trở lại trong phòng, phiên vài cái ngăn kéo, tìm căn bút trì. Giấy không hảo tìm, phiên đã lâu cũng không tìm được một chương hoàn chỉnh giấy, chính phạm khó thời điểm. Nhìn thấy trên tường treo tiểu buồn lịch ngày, nàng liền từ kia mặt trên xé xuống tới một chương giấy, ở giấy mặt trái viết hành tự, cảm tạ ngươi khoản đãi, ta hồi bên sông trấn, tai kiến. Đem nhắn lại điều ở nhà chính kia trương trên bàn trà chén trà phía dưới một áp, Lâm Nhân lúc này mới yên tâm tránh ra. Giờ này khắc này, sắc trời, đã sớm đã tối sầm xuống dưới. Lâm Nhân đứng ở viện môn ngoại, tướng môn thượng cái kia đại khóa cấp khóa gián chắc, xoay người tránh ra. Cái này sân triệt khóa, chỉ có thể về sau tìm cơ hội còn cấp hạ hơn Chỉ là không biết lần sau thấy hắn, sẽ là khi nào. Tháng sau, vẫn là ăn tết cũng hoặc là phải chờ tới sang năm mùa xuân. Lâm Nhân vừa nghĩ này đó, một bên ra ngõ nhỏ, hướng tới huyện thành thương trường đi đến. Đi thương trường con đường kia, ban ngày thời điểm nàng đi theo hạ hân đi qua một lần. Tuy rằng nàng lúc ấy ngồi ở xe đạp thượng, chỉ dùng 10 phút không đến thời gian liền từ thương trường đi đến cái kia tiểu viện, chính là cái này niên đại cái này huyện thành, kiến trúc rất đơn giản, đường phố cũng không phức tạp, vội vàng đi như vậy một chuyến, này lộ đã bị Lâm Nhân cấp nhớ kỹ. Lâm Nhân đi vào huyện thành thương trường thời điểm, hướng hồng quân bọn họ còn chưa tới. cung năng tiếp trước cái kia thời đại bất đồng giờ phút này thiên còn không có hát bao lâu thương trường đại môn cũng đã đóng ngoài cửa lớn mặt rất là lộ trống chỉ có như vậy một chản đèn đường ở lẻ loi sáng lên không có tiểu thương không có tiểu quán không có giao hàng thành cái gì đều không có một mảnh ảm đạm trong bóng đêm lâm nhân một mình ngồi ở thương trường bên ngoài bậc thang xem như minh bạch cái này niên đại a là hoàn toàn người bán kinh tế quốc doanh thương trường a cung tiêu xạ a bày ra tới cái gì Dân chúng cũng chỉ có thể mua cái gì, thậm chí rất nhiều thời điểm còn mua không thượng. Chính là kinh tế không sinh động, trong thành nhà xưởng bên trong công nhân ăn cái gì uống cái gì, lại lấy cái gì phát tiền lương. Nay kinh tế có kế hoạch, liền tính là lại như thế nào kế hoạch, kia nó đầu tiên đến có cái kinh tế đi. Kinh tế hoạt động, tổng có tiền tài lưu động đi. Cho nên, liền có lao lưu người như vậy. xưởng thực phẩm muốn sinh sản thương phẩm, sau đó lợi dụng thương phẩm lợi nhuận. Như vậy trong xưởng công nhân mới có thể lấy thượng vừa lòng tiền lương quá tốt nhất năm, hết thể tất cả đều theo kế hoạch tới, liền trước mắt cái này niên đại về điểm này đáng thương vật tư, hơn nữa kia vô cùng khắc nghiệt định giá, sợ là xưởng thực phẩm công nhân đều phải phát không dưới tiền lương. Cho nên Lâm Nhân cảm thấy, chính mình tuy rằng xuyên tới như vậy một cái đặc thù niên đại, nhưng cũng không đại biểu một chút phát tài cơ hội đều không có. Đang lúc Lâm Nhân nghĩ này đó thời điểm, hướng hồng quân tới, tiểu nha đầu, tới sớm như vậy. Đợi thật lâu đi. Hướng Hồng Quân đi đến Lâm Nhân trước mặt, chào hỏi nói. Lâm Nhân thấy chỉ tới hướng Hồng Quân một người, không khỏi hỏi, liền ngươi một người. Ngươi bằng hữu đâu? Hướng Hồng Quân nói, ngươi nói lão lưu à, hắn ở trên xe không xuống dưới, hắn à, vẫn là không tin ngươi một cái tiểu cô nương có năng lực cho hắn tìm được rất nhiều khoai lang đỏ tới. Nói tới đây, hướng Hồng Quân nhịn không được hỏi, ta nói tiểu nha đầu, ngươi cùng thúc nói cái lời nói thật, ngươi rốt cuộc có thể hay không làm ra khoai lang đỏ. Chúng ta từ tỉnh thành đại thật xa chạy này một chuyến không dễ dàng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chơi chúng ta. Lâm nhân lập tức bảo đảm, đêm nay thượng nếu là các ngươi thấy không hóa, các ngươi từ tỉnh thành lại đây hết thẻ phí dụng ta bỏ ra. Ai u? Tiểu nha đầu khẩu khí không nhỏ sao? Hướng hồng quân trêu chọc, Lâm nhân sửa đúng nói, ta không phải cái gì tiểu nha đầu, ngươi hãy nghe cho kỹ, tên của ta kêu Lâm nhân, ngươi đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, ta à, còn thượng quá báo chí. Trong huyện phía trước không lâu mới vừa cho ta đã phát giấy khen khen ngợi ta, chiều nay ta đi gặp huyện trưởng, huyện trưởng nói, năm nay ăn tết trước, còn phải đối ta tiến hành khen ngợi, bình ta đương chiến sĩ thi đua. Hướng hồng quân vừa nghe, có chút há hốc mồm trước kia sao liền không thấy ra tới đâu, cái này tiểu cô nương cư nhiên như vậy lợi hại. Nay lại là lên báo, lại là phát thường trạng, hơn nữa huyện trưởng hình như là nhà nàng thân thích dường như, nói thấy liền thấy, cuối năm phía trước còn bình nàng làm chiến sĩ thi đua. Cư nhiên hắn lần trước ở bên sông trấn tùy tiện một liêu, liền hàn huyên như vậy một lợi hại nhân vật. Bất quá nói trở về, người này nột, vẫn là lợi hại điểm hảo. Lợi hại người, như thế nào cũng so với người bình thường có năng lực. Lâm nhân nhìn hướng hồng quân trên mặt kia giật mình biểu tình, nhịn không được nở nụ cười, ta nếu là không có như vậy nổi danh, nhân ra bán khoai lang đỏ như thế nào sẽ tìm tới ta. Hướng thúc, ngươi cứ yên tâm đi, này bán khoai lang đỏ, là cái đặc biệt bền chắc người. Nhân ra trong tay hóa sung túc thực. Yêu cầu duy nhất chính là các ngươi đừng đem việc này nói ra đi. Hướng hồng quân vừa nghe hóa thực sung túc, vui mừng khôn xiết, lập tức chỉ thiên thể. Hôm nay buổi tối ta hướng hồng quân liền ở nhà uống rượu ngủ, căn bản không có tới quá này lộc giang thị, nếu là để lộ nửa điểm tiếng gió, làm ta không chết tử tế được. Đầu cơ trục lợi, bắt lấy là muốn ngồi tù. Nhân ra bán khoai lang đỏ như vậy tiểu tâm cũng là hẳn là. Thật muốn là người nọ trong tay có rất nhiều khoai lang đỏ, đó chính là một cái vững vàng tài lộ. Chính mình nói cái gì đều sẽ không đem này tài lộ cấp chặt đức. Lâm nhân được hướng hồng quân nói sau, vỗ tay một cái, thành. Kia hướng thúc, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Hướng hồng quân chỉ chỉ nghiêng đối diện, ta xe ngừng ở bên kia. Lâm nhân theo hướng hồng quân chỉ phương hướng vừa thấy, liền thấy được một chiếc giải phóng bài xe vận tải. Thúc, ngươi này xe cũng thật không kém a Hướng hồng quân nói, xe lại hảo, kia cũng là nhà nước, ta một tháng liền như vậy một chút tiền lương, trong nhà ăn cơm người nhiều. Không ra tránh điểm khoản thu nhập thêm, phòng trường ăn Tết đều quá sức. Chương 85 3000 cân khoai lang đỏ. Lâm Nhân tò mò, "Thúc, các ngươi người thành phố đều là sao ăn Tết?" Hướng Hồng Quân nghĩ nghĩ, trả lời nói, "Bao thượng một đốn sủi cảo, lộng thượng mấy cái tiểu thái là có thể ăn Tết." Lâm Nhân, "Kia cũng không phiền toái a, sao nghe thúc khẩu khí, ăn Tết phải tốn thật nhiều tiền dường như." Hướng Hồng Quân, "Ăn gái cơm tất nhiên không quan trọng, chính là này mùng 1 đến 15 đi thân thăm bạn, quà tặng khẳng định không thể thiếu." Lấy thiếu, khó coi, lấy đến nhiều, phải dùng nhiều tiền. Lâm nhân thừa dịp này đương khẩu, chạy nhanh hỏi vòng mèo, tiếp thúc, các ngươi mua những cái đó quà tặng đều là bằng phiếu vẫn là. Xem ở cái này tiểu nha đầu là cái lợi hại người phân thượng, hướng hồng quân lời nói thật nói, bằng phiếu. liền như vậy mấy chương phiếu, gì đều mua không tới. Hơn nữa muốn mua đủ đồ vật còn phải xếp hàng, bài cả bộ đội, đều còn không nhất định có thể mua được. Rất nhiều thời điểm muốn thứ tốt, đến chính mình tìm chiêu số. nghĩ cách đi mua. Lâm nhân hiểu rõ gật đầu. Nguyên lai like là có chuyện như vậy a, Cái gọi là thượng có chính sách hạ có đối sách, bên ngoài thượng, trong thành sở hữu đồ vật đều là dựa theo cung ứng tới mua, chính là người sao, ai không nghĩ nhiều hưởng thụ điểm thứ tốt. Cho nên này ngầm chiêu số có không ít, hơn nữa a, này ngầm chiêu số cơ hồ không thế nào muốn phiếu. Nếu như vậy, kia lâm nhân trong lòng liền có nắm chắc, chờ nàng đem hệ thống nông nghiệp kỹ có thể thăng mãn 10 cấp lúc sau, liền đi tỉnh thành đi một chút. nếu là có thể khai phá ra tới mấy cái bán hóa chiêu số vậy có thể đại kiếm một bút khi nói chuyện hai người đã đi vào xe lửa bên hướng hồng quân kéo ra phó giá cửa xe làm trong xe ngồi lão lưu xuống xe tiểu tử ngươi tiểu nhân chi tâm à, ngươi hoài nghi nhân ra tiểu đồng chí nhân ra tiểu đồng chí lại nói đêm nay thấy không hóa liền đem ta từ tỉnh thành lại đây phí dụng toàn ra lão lưu kinh ngạc một tiểu nha đầu phiến tử thật sự có thể nói ra nói như vậy hướng hồng quân kéo lấy lão lưu cánh tay Làm hắn xuống xe, người nhà, vẫn là đi xe thác thượng ngốc đi. Đem vị trí này nhường ra, cấp ta tiểu đồng chí ngồi. Lão lưu nhìn lâm nhân liếc mắt một cái, tựa hồ cũng cảm thấy này. Thủy linh linh tiểu cô nương làm xe thác thượng thổi gió lạnh không tốt lắm, liền xuống xe tới. Hướng hồng quân ném cho lão lưu một cái quần áo khoác, để ý điểm, đừng ngủ. Lão lưu nói thầm nói, chỉ cần có thể làm ta thấy khoai lang đỏ, này quần áo khoác ta không mặc đều được. Lâm nhân nhân cơ hội mở miệng, lưu thúc. Ngươi cho ta cái lời chắc chắn, ngươi này một chuyến muốn mua sắm nhiều ít cân khoai lang đỏ. Lão Lưu nhìn Lâm Nhân liếc mắt một cái, thả lời nói, ngươi liên lạc cái kia bán khoai lang đỏ, hắn bán nhiều ít, ta mua nhiều ít. Lâm Nhân vươn ba ngón tay, cái này số, ngươi mua xong sao? Lão Lưu thiếu chút nữa không cười ra tới, 300 cân. Ta nói tiểu nha đầu, chúng ta chính là tỉnh thành bên trong xưởng thực phẩm, sinh sản ra tới thực phẩm là muốn cung cấp toàn bộ tỉnh. Ngươi biết toàn bộ Ninh Bắc tỉnh có bao nhiêu đại sao? Lâm nhân lắc đầu. Lão lưu chào phung cười, liền biết ngươi không biết. Lâm nhân, không phải, lưu thúc, ta ý tứ là, ta này ba ngón tay, không phải ba trăm cân, mà là ba nghìn cân. Lão lưu tức khắc cười không nổi, trên mặt biểu tình dần dần chuyển hóa vì kinh ngạc, ba nghìn cân. Ngươi không gạt ta đi. Ta cùng ngươi nói, ta là đứng đắn mua sắm viên, không phải cùng ngươi nói giỡn. Lâm nhân a một tiếng, ba nghìn cân liền đem ngươi dọa thành như vậy, nhân ra nói, này ba nghìn cân, chỉ là trước giao cái bằng hữu. Các ngươi nếu là thật sự bền chắc, ngày sau mới cùng các ngươi làm đại. Lão Lưu dầm một tiếng nuốt khẩu nước miếng, cho chính mình đè xuống kinh. Đầu năm nay, ai lợi hại như vậy, trong tay nhéo như vậy nhiều hóa? Chẳng lẽ là nước ngoài đặc vụ? Lâm nhân liền biết Lão Lưu nếu muốn ngoài, vội nói, Lưu Thúc, dưới bầu trời này, chỉ cho phép có ngươi như vậy mua xăm viên, liền không được có khắp nơi ôm hòa bán ra. Lưu Thúc à, cái này bán ra tuyệt đối bền chắc. không bền chắc ta một cái tiên tiến chiến sĩ thi đua cũng sẽ không theo hắn lui tới, các người nha chỉ lo đem tâm phóng tới trong bụng chính là. Lao lưu nghe xong những lời này, trong lòng hiểu rõ không ít. Có mua liền có bán, nhân vi tiền, chuyện gì làm không được. Tuy rằng nói đầu cơ trục lợi là trọng tội, nhưng thiên hạ to lớn, luôn có như vậy một ít người lá gan phỉ, khắp nơi ôm hóa, muốn kiếm tiền. Hảo, sự tình nói rõ liền hảo. Trong thành thủ lĩnh nhiều, này không phải nói chuyện địa phương, các ngươi chạy nhanh lên xe. hướng hồng quân thúc giục nói lão lưu tướng quân áo khoác ở trên người một bọc bỏ lên trên xe thác lâm nhân cũng đỡ cửa xe bỏ lên trên ghế phụ hướng hồng quân cũng lên xe hợp hảo cửa xe khởi động xe hướng thúc người hướng bên sông trấn phương hướng khai ta liên lạc bán ra nói là đem hóa đặt ở bên sông trấn phụ cận cụ thể địa phương ta đến lúc đó lại đi tìm lâm nhân nói hướng hồng quân lên tiếng điều khiển xe vận tải rất là điệu thấp gia lộc giang thị kỳ thật hướng hồng quân trong lòng Đối cái kia bán ra rất là tò mò, như vậy nạn đói năm, sao liền độn như vậy nhiều hóa đâu. Chính là hướng hồng quân biết rõ, đầu cơ trục lợi là trọng tội, không nên hỏi tốt nhất một chữ đều đừng hỏi. Biết đến quá nhiều, cũng không phải chuyện tốt. Im mắng đem hóa lôi đi, lấy ra thành tâm tới duy trì được này nhận hàng chiêu số, mới là đứng đắn Xe vận tải phòng điều khiển cửa sổ đều là tốt, so chấn trên đến trong huyện kia chiếc cũ nát vận chuyển hành khách xe muốn thoải mái nhiều. Lâm nhân dựa vào xe tòa mị một lát rác. Tỉnh lại thời điểm đã sắp đến bên sông Trấn, nàng làm hướng hồng quân thả chậm tốc độ xe, sau đó hướng tới ngoài cửa sổ xe xem xét lên. Mặt ngoài xem, nàng là đang tìm kiếm bán ra giao hàng địa chỉ. Trên thực tế, chỉ có nàng chính mình trong lòng nhất rõ ràng, nàng là ở trong trước, rốt cuộc đi chỗ nào đem trong không gian mặt khoai lang đỏ lấy ra tới tương đối thần không biết quỷ không hay. Rốt cuộc, làm lâm nhân cấp tìm được rồi một mảnh rừng cây nhỏ. Hơn phân nửa đêm, kia rừng cây nhỏ nhìn qua đen như mực. mặc dù là xe vận tải đèn xe mở ra chính là hướng tới rừng cây nhỏ chỗ sâu trong nhìn lại như cũng là đen nhánh một mảnh cái gì đều xem không rõ hướng thúc dừng xe ta đi xuống nhìn xem lâm nhân nói hướng hồng quân dừng lại xe hướng tới ngoài cửa sổ xe rừng cây nhỏ nhìn thoang qua có lo lắng qua tối kia trong rừng đầu quái khiếp người này giao hàng cũng không cần tuyển như vậy một chỗ đi lâm nhân đẩy ra cửa xe một bên xuống xe một bên nói chính là như vậy địa phương mới an toàn Hướng hồng quân nghĩ nghĩ, cũng đúng, tiểu tâm sử đến bạn năm thuyền, vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo. Lâm nhân nhảy xuống xe, sau đó hướng tới rừng cây nhỏ bên trong chạy tới. Nhanh chóng tìm một mảnh địa thế bình thản đất trống, sau đó từ hệ thống kho hàng bên trong cầm 3.000 cân khoai lang đỏ ra tới. Trong trước mắt, trước mắt liền nhiều một đống lớn khoai lang đỏ. Ước chừng đôi một người rất cao, mỗi người đều lại phì lại đại. Sau đó lâm nhân lại chạy ra rừng cây nhỏ, đi vào hướng hồng quân xe vận tải bên. Hướng Hồng Quân thấy Lâm Nhân chạy trở về, chiều hắn gật gật đầu, liền đem xe tắt hỏa, đẩy ra cửa xe xuống xe. Xe thác thượng lão lưu đông lạnh đến xúc thành một đoàn, thấy hướng Hồng Quân xuống xe, liền run run cũng xuống xe. Nhảy xuống xe sau, căn bản không đứng được, một bên rộng chân, một bên cấp hai tay A khí, ngoài miệng run run nói, hôm nay nhi. Như thế nào như vậy lanh A? mươi 86 còn rất hút hàng. Lâm Nhân cười cười, lưu thúc, thực mau ngươi liền không lạnh. Hóa đều đưa tới. Ngươi cùng hướng thúc nhưng đến nỗ lực hơn, này 3.000 cân khoai lang đỏ nhưng có đến dọn đến. Nghe nói hóa đều đưa tới, Lão Lưu rất là kinh hỉ, thật sự 3.000 cân. Lâm nhân, thỏa thỏa 3.000 cân, chỉ có nhiều, không có thiếu. Lưu thúc, hiện tại chúng ta có phải hay không có thể nói chuyện giá? Nghe nói muốn nói giá, Lão Lưu có chút khẩn trương. này xe đều chạy đến nơi này, hóa cũng đưa tới, vạn nhất này tiểu nha đầu cố định lên giá nhưng làm sao bây giờ? Lâm nhân ở Lão Lưu không nói lời nào. Liền nói thẳng, không cần phiếu, như thế nào cũng đến so thị trường giới cao một chút. Bán ra là cái bổn phận người, không như vậy dùng nhiều hoa ruột, 2 phân 5 ly một cân. Các ngươi nếu là cảm thấy có thể đâu, hiện tại liền đi dọn hóa, nếu là không hài lòng đâu, vậy khác tìm. Không đợi lâm nhân đem nói cho hết lời, lão lưu lập tức gõ định ra tới, thành thành thành. 2 phân 5 liền 2 phân 5, ta hiện tại liền đưa tiền. Trong xưởng đầu biết đầu năm nay đồ vật không hả mua, cho nên ở mua sắm giá thượng. Cấp mua sắm viên lưu có rất lớn không gian, chỉ cần một cân không vượt qua 3 phần 5 liền thành Lão lưu bên này dựa theo 2 phần 5 giá mua 3.000 cân khoai lang đỏ, trở về đơn vị báo chướng khi dựa theo 3 phần 5 tới báo. Phó cấp lâm nhân 75 đồng tiền, chính mình còn có thể rơi xuống cái 30 khối. Này 30 khối đi ra ngoài cấp hướng hồng quân 10 đồng tiền tiền trả nước cùng 5 đồng tiền du tiền, chính mình còn có thể tịnh đến 15 khối. Ngoài ra, trong xưởng mua sắm tổ lúc này phái ra đi mua sắm viên có vài cái. Mỗi người phân công nhiệm vụ là 1.000 cân. Lão lưu lúc này xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Cuối năm tính tiền thưởng thời điểm nhiều ít có thể thưởng như vậy mấy đồng tiền. Đại khái như vậy tính toán, Lão lưu trong lòng là nhạc nở hoa. Lập tức liền từ quần áo nội túi vào tiền, phó cấp lâm nhân. Lâm nhân cũng không số, trực tiếp liền đem tiền cất vào túi áo. Mặt ngoài xem là cất vào túi áo, trên thực tế còn lại là thu vào không gian. Lần trước bị lâm Lão thái trộm tiền, nàng xem như giải qua cái giáo hấn. lại không dám đem tiền nơi nơi ẩn giấu, tăng tới tăng đi đều không có dấu ở trong không gian bảo hiểm, tăng hảo tiền sau, lâm nhân làm lão lưu chuẩn bị túi, đi tràng khoai lang đỏ, lão lưu ha hốc mồm, hợp lại vẫn là tán a, kia đưa hóa người đều là như thế nào đưa hóa, hướng hồng quân vũ vũ lão lưu bả vai, muốn lần sau còn có thể mua đồ vật, ngươi nhà, liền cái gì đều đừng hỏi, bao tải ta trên xe có, làm vận chuyển, đi chỗ nào chưa chuẩn bị bao tải a, lão lưu ứng, hảo. huynh đệ hiện tại chúng ta dọn hóa đi Thức mau hướng hồng quân cùng lão lưu hai cái liền bận việc hai một cái phụ trách trang bao tải một cái phụ trách khiêng bao tải này khoai lang đỏ a không chỉ có giải rộng lại còn có mới mẹ thực thật muốn là nghiệm cái cấp bậc nói như thế nào đều đủ phía trên trờ khiêng như vậy tốt hóa lão lưu cả người đều là kính nhi quân áo khoác cũng không mặc áo khoác cũng khởi cả người khiêng mấy tranh bao tải lúc sau ngược lại càng thêm tinh thần một đống lớn khoai lang đỏ dọn hơn phân nửa thời điểm Lâm nhân chuẩn bị cáo tử. Hướng thúc, lưu thúc, nơi này ly bên sông trấn không nhiều ít lộ, các ngươi vội vàng, ta đi trở về. Lâm nhân nói. Lão lưu không dự đoán được lâm nhân này liền phải đi, đem trên vai khiêng bao tải một ném, chạy tới hỏi lâm nhân, tiểu đồng chí, nhà ngươi đang ở nơi nào. Lần sau ta còn tưởng mua đồ vật nói, đến chỗ nào tìm ngươi. Lâm nhân vội phủi sạch, tìm ta vô dụng, ta lại không có đồ vật. Bán đồ vật người không liên là ta, ta chính là một cái nông thôn thổ nha đầu. Lão Lưu cười làm lành, là cái dạng này, ta ở tỉnh thành xưởng thực phẩm làm mua sắm viên, quốc doanh đơn vị, tuyệt đối bảo hiểm. Chính là trong xưởng đầu dưỡng không ít công nhân, công nhân nhóm muốn bắt tiền lương muốn ăn cơm, cho nên xưởng trưởng cũng là sầu, vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp nhiều lợi nhuận. Ta nói nhiều thế này, chính là làm ngươi yên tâm, ta này chiêu số, tuyệt đối chính. Quốc doanh đơn vị, khẳng định so tiểu thương người bán rong muốn đáng tin cậy. Lâm nhân biết Lão Lưu ý tứ, còn còn không phải là tưởng nói. Hắn tuy rằng làm là không thể thấy quang chuyện này, chính là chỉ cần không chọc phá, liền ai cũng tìm không thấy hắn phiền thoái. Kỳ thật lâm nhân sang phú kế hoạch bên trong, đầu tuyển cũng là cùng này đó quốc doanh đơn vị hợp tác. Bất quá, đáp ứng quá dứt khoát, đối phương liền sẽ không quý trọng. Cho nên lâm nhân cố ý trần chờ hảo một trận, mới đáp ứng xuống dưới, nhân ra bán đồ vật, đều không lộ mặt, ngày thường liên lạc cũng là rất cẩn thận. Nếu không như vậy, ngươi nói cho ta ngươi còn tưởng mua sắm thứ gì? sau đó ta nghĩ cách cùng người nọ liên lạc một chút không hóa liền tính có hóa ta lại cho các ngươi đệ tin tức lão lưu liền sợ cái này tiểu nha đầu nhắc gan sợ quán thượng chuyện này không chịu đáp ứng lúc này thấy lâm nhân đáp ứng rồi trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi liền nói sao ai sẽ cùng tiền không qua được sau đó lão lưu cân nhắc một chút cuối năm trong xưởng đầu gia hóa cao phong kỳ lập tức liền phải đến ra này đó hóa còn không đều ra chính là tết âm lịch đi thân thăm bạn khi phải dùng đường trắng điểm tâm đồ ăn vặt trái cây còn có đồ hộp đúng rồi đồ hộp nay đồ hộp lợi nhuận tương đối cao xưởng trưởng nếu là tưởng để cao lợi nhuận khẳng định đến chảo đồ hộp sản lượng chính là làm đồ hộp yêu cầu trái cây trước mắt như vậy mùa đông giá lạnh mới mẻ trái cây thật đúng là không hảo tìm. vì thế lao lưu liền cùng lâm nhân nói tiểu đồng chí người hỗ trợ hỏi một chút cái kia bán đồ vật xem có thể hay không nghĩ cách ôm một đám mới mẻ trái cây tới lâm nhân vui vẻ mới mẻ trái cây Nàng trong không gian thật có chút không ý đâu. Tất cả đều là mới từ cây ăn quả thượng nhận lấy tới, tuyệt đối mới mẻ. Chính là cái này lão lưu muốn trái cây làm cái gì? Hướng Hồng Quân một bên nghe Lâm Nhân cùng lão lưu đối thoại, đã là hiểu được, xưởng thực phẩm mua sắm trái cây, chẳng lẽ là tưởng nhiều làm mấy bình con đầu? Lão lưu lập tức nói, mấy bình nào đủ a? Năm trước ăn Tết, chỉ là thương trường bên trong xếp hàng mua đồ hộp người, kia đội đều từ quậy bài đến thương trường bên ngoài còn quẩy vào. Kết quả trong xưởng sản lượng thiếu. Hóa không nhiều lắm, còn phải dựa theo kế hoạch phân đến các thương trường cùng cung tiêu xã, rất nhiều người còn không có bài thượng đội, đồ vật cũng đã bán không. Hướng hồng quân một phép đầu, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cũng nghĩ tới. Năm trước ăn Tết, nhà ta kia tiểu tử, cho hắn trưng màn thầu hắn không ăn, phi khóc la muốn ăn đồ hộp. Nhưng nông thôn đội sản xuất nông dân đều ở trảo lương thực sản lượng, ai đi loại cây ăn quả a? thương trường bên trong một năm hạ cũng chỉ cung ứng như vậy một chút đồ hộp, có uy tín danh dự người đi quan hệ mới có thể mua. Lão tử từ chỗ nào cho hắn lộng đồ hộp đi. Lão lưu thở dài một tiếng, ai nói không phải, mẹ cùng mặt có thể ăn liền không tội, này trái cây à, người thường ra thật đúng là không dám tưởng. Lâm nhân một bên đứng, nhiều ít nghe ra tới một ít giá thị trường, hợp lại đầu năm nay trái cây còn rất hút hàng. Vì thế nàng rất là trượng nghĩa mở miệng, hướng thúc, vì làm người thường ra cũng có trái cây đồ hộp ăn, ta nhất định nghĩ cách liên lạc thượng kìa bán ra, làm hắn nghĩ cách đi mua chuột một đám trái cây tới. Ta còn lại cứ không tin, như vậy tốt xã hội chủ nghĩa quốc gia, dân chúng sẽ liền cái trái cây đồ hộp đều ăn không được. mươi 87 ta là người không phải quỷ. Lão Lưu vừa nghe, lập tức hướng Lâm Nhân giơ ngón tay cái lên, hảo nha đầu. Có quyết đoán. Bất quá nói trở về, Lão Lưu cũng không sẽ bởi vì Lâm Nhân nói mấy câu liền báo bao lớn hy vọng, này ngày mùa đông mua chuộc trái cây, nhưng không dễ dàng. Lâm Nhân không tiện cùng Lão Lưu bọn họ nhiều lời, nói nhiều hàng việc, này liền chuẩn bị chạy lấy người. Lưu thúc, hướng thúc, các ngươi vội vàng đi, ta thật sự đi rồi. Ta thân thích còn để cửa chờ ta đâu. Lâm nhân từ biệt nói. Lao lưu vẫy vây tay, đi nhanh đi. Trên đường tiểu tâm điểm. Lâm nhân xoay người tránh ra, ra tới rừng cây nhỏ, thượng đại lộ lúc sau, ngửa đầu nhìn mắt bầu trời đêm, thẳng cảm giác đêm nay thượng bóng đêm đặc biệt Mỹ. Cái này buổi tối, nàng rốt cuộc kiếm được nhân sinh sô vàng đầu tiên. 75 đồng tiền đâu. Thật tốt quá. Hơn nữa à. Này bút sinh ý mới vừa làm xong, ngay sau đó liền lại định ra tới một bút sinh ý. Mới mẻ trái cây, như thế nào cũng so mới mẹ khoai lang đỏ đáng giá đi. Này trái cây à, nàng là nhất định phải bán, bất quá, hiện tại còn không thể cấp lão lưu lời chắc chắn. Liền vừa rồi như vậy nửa nói giỡn nửa nghiêm túc phong nói mấy câu liền thành. Làm lão lưu đối nàng ký thác hy vọng, đồng thời cũng sẽ không hy vọng quá lớn. Như vậy chờ nàng thật sự có thể giao ra trái cây thời điểm, lão lưu mới sẽ không quá giật mình. Đồng thời lại không ảnh hưởng nàng trao giá Ảm đạm trong bóng đêm Lâm nhân một bên ở đi thông trấn trên trên đường đi tới Một bên ở trong lòng cộng lại Này mới mẻ trái cây Đến bán bao nhiêu tiền một cân tương đối thích hợp trấn trên cung tiêu xã không có trái cây bán Cũng không có thị trường giá thị trường cung tham khảo Lâm nhân như vậy một đường đi Một đường nghị sự tình Bất chi giác liền trở về bên sông trấn Lúc này đêm đã rất sâu trấn trên này tuyến đường chính thượng Một mảnh yên lặng Tìm không thấy một bóng người Từng nhà người đều đã đâm chìm ở ngủ say chung, chỉ ngẫu nhiên nghe được như vậy một hai tiếng chó sủa. Lâm nhân ngáp một cái, cảm giác có chút mệt mỏi. Mắt thấy liền đi nhanh đến công xã tiểu học, nàng tính toán đem gửi ở trong không gian quần áo mới lấy ra tới. Như vậy đợi chút nàng đi đến má tần ra, đem đổ vật hướng trên bàn một phóng, là có thể trực tiếp đi ngủ. Đúng lúc đúng lúc này, phía trước không xa một cái ngõi nhỏ đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó một đội người từ ngõi nhỏ chạy ra tới. Lâm Nhân bị này đột nhiên toát ra tới một đội người hạ một cú sốc. Thực mau kia một đội người liền chạy tới Lâm Nhân trước mặt, cầm đầu người nọ hướng về phía Lâm Nhân hỏi, Cô nương, thấy có người từ nơi này chạy tới không? Lâm Nhân lắc đầu, không gặp. Hai người như vậy đúng rồi câu nói lúc sau, Lâm Nhân ước chừng nhận ra tới, giờ phút này đứng ở nàng trước mặt hỏi nàng lời nói, nhưng còn không phải là bên sông công xã dân binh liền liền, liền trưởng trương phú quý sao. Công xã dân binh liền người, hơn phân nửa đêm mãn đường cái tìm người. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thật là tà môn. Ta tận mắt nhìn thấy đến người nọ chiều này phố chạy, như thế nào liền không thấy người đâu. Trương Phú Quý đem trên đầu lục quân mũ một mạng, lại là sốt ruột lại là buồn bực. Trương thúc, ra chuyện gì? Các ngươi đang tìm cái gì người? Lâm nhân tò mò. Trương Phú Quý ứng phó nói, một cái phần tử xấu, vốn là muốn đưa đến phía dưới nông trường đi cải tạo, kết quả người nọ là cái thuộc lao thử, hơn phân nửa đêm cấp khoan thành động lưu. Lâm nhân gật gật đầu. cái này niên đại một khi bị khấu thượng phần tử xấu mũ kia nhân sinh liền tương đương hoàn toàn phiên thuyền cái kia phần tử xấu không cam lòng muốn chạy trốn cũng là có khả năng kia trương thúc người chạy nhanh tìm người đi ta đi rồi lâm nhân nói xong liền tiếp tục hướng tới công xã tiểu học đi đến đi rồi không vài bước liền nghe được trương phú quý tiếp đón người của hắn đi đến vừa rồi cái kia ngõ nhỏ lại lục soát một lần thực mau trên đường kia đội người liền chạy xa lâm nhân ngáp một cái chuẩn bị tìm cái yên lặng góc Đem gửi ở trong không gian mặt, hạ hân cho nàng mua quần áo mới cấp lấy ra tới. Mặc dù là như vậy yên tĩnh đêm khuya, kia cũng không thể thiếu cảnh giác. Ai biết trương phú quý mang theo đám kia dân binh có thể hay không đột nhiên lại toát ra tới. Như thế, lâm nhân ở phố bên tìm cái góc. Liên ở nàng chuẩn bị đem đồ vật từ trong không gian lấy ra tới thời điểm, đột nhiên phát hiện trong một góc có tối đen như mực bóng dáng ở nhúc ních. Đây là đầm quỷ sao. Kinh hách bên trong, lâm nhân bản năng thét trói thai ra tới. Đông dưng. Một bàn tay duỗi lại đây che lại lâm nhân miệng, sau đó một đạo thanh âm ở nàng trước mặt mấy tấc xa địa phương văng lên, đừng sợ, ta là người. Không phải quỷ. Thanh âm ngây ngô trung mang theo điểm ám ếch, là sáu bảy tuổi thiếu niên đặc có tiếng nói. Lâm nhân, đem ngươi tay cầm khai, ta không gọi. Thiếu niên, ngươi là này trấn trên cư dân sao. Ngươi biết từ đi nơi nào có thể rời đi nơi này. Hiện tại liền mang ta rời đi, chạy nhanh. Lâm nhân cái này là hoàn toàn minh bạch lại đây. Ngươi chính là kia lao tử? Nga không, kia phần tử xấu. Không phải. Ta không phải kia ý tứ. Quả nhiên người một mệnh dã rời, này đầu góc liền không hảo xử. Thiếu niên có chút tạm đạo, ta không phải phần tử xấu, ta ba là quan quân, ta mẹ là tỉnh thành đại học lao sư, tóm lại nhà ta là bị tiểu nhân cấp hại. Ta phải về nhà, ta nhất định phải về nhà. Ta muốn cứu ta mẹ. Lâm Nhân buồn bực, nay còn chưa tới kia náo động 10 năm, này liền đã có người bị đánh ngã. Thiếu niên thấy lâm nhân giàu dĩ không nói lời nào, rất có chút sốt ruột, hoàng nàng bả vai, thúc giục nàng, ngươi là người địa phương, ngươi quen thuộc lộ, ngươi mau mang ta rời đi nha. Tính ta cầu ngươi được chưa? Lâm nhân thở dài một tiếng, đối kia thiếu niên nói, đối với nhà ngươi tao ngộ, ta thâm biểu đồng tình. Chính là tiểu đồng chí, nếu bi kịch đã gây thành, chạy trốn là không thể giải quyết vấn đề, ta cảm thấy ngươi vẫn là dũng cảm đi đối mặt hiện thực đi. Phân tử trí thức bị đà đảo, bị hạ phóng nông trường. Lúc này mới chỉ là một cái nho nhỏ bắt đầu. Tuy rằng nói mười mấy năm sau những người này sẽ trở lại nguyên lai vị trí đi lên, chính là cái này lịch trình, là trốn không thoát đâu. Ai? Thật là không hiểu được nên như thế nào cùng cái này nam sinh nói. Lâm nhân gãi gãi đầu, tìm kiếm một ít lý do, khuyên hắn, tiểu đồng chí, nếu ngươi đã sắp hạ phong đến nông trường, như vậy ngươi ba mẹ bên kia hẳn là cũng sắp đến cải tạo nông trường. Ngươi hiện tại trở về không chỉ có tìm không thấy bọn họ, ngược lại còn sẽ giúp lấy càng nghiêm trọng trừng phạt. Cùng với như vậy không sợ phản kháng, vì cái gì không hảo hảo cải tạo học tập, trở thành tiến bộ hảo thanh niên. Ta Phi Thiếu niên cảm xúc đông dưng kích động lên, chính là các ngươi này đó cái gọi là tiến bộ hảo thanh niên, làm tất cả đều không phải nhân sự, tận sẽ vô cáo cùng phê đấu người. Lâm nhân cảm giác đứa nhỏ này là không có biện pháp câu thông, ăn lớn như vậy mệt, đều còn học không ăn, quả thực không có biện pháp câu thông. Tùy tiện ngươi, Ngươi hái như thế nào như thế nào, ta phải về nhà ngủ. Lâm nhân lười đến lại cọ sát, nhấc chân muốn đi. Thiếu niên cuông quýt kéo lấy nàng cánh tay, uy hiếp nói, cho ta dẫn đường, đưa ta rời đi, bằng không ta muốn ngươi đẹp. Ai u, không thấy ra tới a? như vậy một cây gân cư nhiên còn sẽ uy hiếp người. Mươi 88 thật sự coi trọng nàng. Lâm nhân chảo phúng cười một tiếng, quay đầu tới nhìn hắn, hành đi, còn không phải là dẫn đường sao, ta mang ngươi đi ra cái này thị trấn. Kế tiếp có thể hay không đạt được tự do, liền xem bản lĩnh của ngươi. Tự do thiếu niên như suy tư gì nhỉ non này hai chữ. Lâm nhân nhấc chân ở hắn đầu gối cong đá một chân, thất thần làm gì, chờ dân binh liền tới đem ngươi trói lại. Thiếu niên phục hồi tinh thần lại, theo lâm nhân bước nhanh tránh ra. Lâm nhân mang theo thiếu niên đi ra thị trấn. Đứng ở thị trấn cùng vùng ngoại ô chỗ giao giới, lâm nhân từ trong túi móc ra một quyển hồng sách quý tới, đặt ở kia thiếu niên trong tay, hoặc là từ nơi này chạy thoát đạt được tự do. Hoặc là hảo hảo học tập quyển sách này, tranh thủ sớm ngày gỡ xuống phần tử xấu mũ. co được giãn được, mới có tư cách có được tương lai. Thiếu niên cầm kia quyển sách, chân chờ hảo một trận, mới cất vào túi. Được rồi, như vậy đừng quá, chúc ngươi vận may. Lâm nhân nói xong ngáp một cái, này một đêm đem người lan lộn, phòng chừng trở về má tần ra thời điểm thiên liền mau sáng. Quả nhiên, Lâm nhân sách theo bao lớn bao nhỏ trở về công xã tiểu học người nhà viện thời điểm, sắc trời đã mông lung lượng. Mã Tần đều đã rời giường, mới vừa rửa mặt xong, bưng bùn trắng men, chính ra bên ngoài bát rửa mặt thủy. Lão nhân rất tiện, hơn nữa trước một ngày buổi tối ngủ sớm, cho nên buổi sáng khởi cũng sớm. Chợt nhìn lên thấy Lâm Nhân, Mã Tần rất có chút ngoài ý muốn. Nhân tử, ngươi sao lúc này đã trở lại? Vừa rồi cũng không chi cái thanh, vạn nhất kia một chậu nước đảo đến trên người của ngươi, nhưng làm sao bây giờ? Lâm Nhân một đêm không ngủ, lúc này vây được không được, một bên áp, một bên cùng Mã Tần giải thích. ta là ngồi bằng hữu xe tiện lợi trở về tuy rằng đi chính là đêm lộ chính là tỉnh tiền xe a ta lần này đi trong huyện trên người không mang thư giới thiệu ngồi xe chạm vận chuyển hành khách xe cũng không có phương tiện mã tần khó hiểu ngươi lần này là cùng tiểu hạ đi trong huyện tiểu hạ liền chưa cho ngươi an bài cái nhà khách hắn như thế nào có thể làm ngươi một người trở về lâm nhân vào vùng trong hướng trên giường một nằm lại không nghĩ nói chuyện bác gái mượn ngươi giường làm ta ngủ một lát ta mã tần lấy khăn lông lao tay Đi vào buồng trong thời điểm, Lâm Nhân đã ngủ rồi. Mã Tần giúp Lâm Nhân cái hảo chăn, sau đó nhắc mãi lên, tiểu hạ ngày thường làm việc rất ôn trọng, như thế nào lần này như vậy không đàng hoàng đâu, cư nhiên thả một cái mười mấy tuổi cô nương đáp người khác xe tiện lợi trở về. Tần Diễm vốn dĩ ngủ đến rất lương, kết quả bị Lâm Nhân cùng Mã Tần động tĩnh một ngáo, liền tỉnh. Nàng từ trong chăn ngồi dậy, một bên mặc quần áo, một bên đối má Tần nói, mẹ, hạ hơn hẳn là cho nàng an bài nhà khách, ta đoán cái này nhân tử a. là cái chủ ý đại chính mình trộm trở về nếu tần diễm tỉnh mã tần liền nhân cơ hội cùng tần diễm nghị luận khởi quan trọng sự ta mới vừa nhìn thoáng qua tiểu hạ lần này cấp nhân tử mua không ít quần áo tiêu đồ vật nhiều một cái bàn đều còn không bỏ xuống được ngươi nói ngươi đều sắp cùng tể vệ bân lãnh chứng như thế nào cũng không thấy tể vệ bân hảo phóng như vậy quá tần diễm đã là mặc xong rồi quần áo xuống giường tới cầm lược một bên trải đầu một bên nói mẹ ta đương nhiên biết hạ hơn so tể vệ bân có năng lực Chính là a, ngươi khuê nữ ta không năng lực, nhân ra coi thường ta. Mã tần thở dài một tiếng, vây vây tay, được rồi, không nói hạ hân, tề vệ bân liền không tồi, tốt xấu có thể đem ngươi điều đến trong thành đi. Như vậy sáng sớm, liền ở Mã tần mẹ con tại đây gian ánh sáng ảm đạm trong phòng trò chuyện hạ hân thời điểm. Hạ hân bản nhân đang đứng ở huyện thành, hắn mua ở cái kia ngõ nhỏ bên trong kia phương trong tiểu viện, nhìn chương nhắn lại điều phát ốc. Hắn lo lắng nàng ở chỗ này trụ không thói quen. cho nên sáng sớm liền đuổi lại đây chuẩn bị kêu nàng rời giường thuận tiện mang nàng đi ăn cái bữa sáng làm hắn không nghĩ tới chính là hắn kia dự phòng chìa khóa mở ra này đạo quán môn đi đến nhà chính ngoài cửa gõ hảo một trận môn cũng chưa người trả lời đại hắn mở cửa đi vào thời điểm tìm được chỉ có này trương nhắn lại điều nhưng thấy này trương nhắn lại điều thượng viết cảm tạ ngươi khoản đãi ta hồi bên sông trấn tai kiến hạ hơn bất giác bật cười a tự viết đến cũng không tệ lắm Tiểu nha đầu thâm tàng bất lậu A. Cư nhiên hắn cái này bộ đội thiên truy bách luyện ra tới Binh Vương, bị một tiểu nha đầu cấp chơi. Hiện nhiên nàng căn bản là không nghĩ tiếp thu hắn an bài ở nơi này, nhân ra đêm qua cũng đã đi rồi. Hạ Hân cười lắc lắc đầu, đêm này Trương nhắn lại điều gấp trình tề, bên ngoài bộ nội túi phóng hảo, sau đó ra sân, cưới xe đạp rời đi. Đầu tiên là đi đơn vị nhà ăn ăn cái cơm sáng, sau đó Hạ Hân đi vào văn phòng, chuẩn bị bắt đầu một ngày công tác. Chính thu thập bàn làm việc thời điểm. phó huyện trưởng bưng trà lưu dạo bước tiến vào. hạ huân biết hắn làm huyện trưởng bí thư trước nay đều là hắn đi vào huyện trưởng văn phòng hội báo công tác huyện trưởng là sẽ không tới hắn cái này bí thư văn phòng giờ phút này phó huyện trưởng nhìn như vẻ mặt tầm thường dạo bước đến hắn văn phòng chính là một mở miệng liền bại lộ mục đích tiểu hạ a ta ái nhân biểu muội, mới từ tỉnh thành tốt nghiệp đại học ngươi hạ huân cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp chắn trở về huyện trưởng ta hiện tại không nghĩ suy xét cá nhân vấn đề đa tạ tổ chức thượng hậu ái Phó huyện trưởng giơ tay chỉ chỉ Hạ Hân, "Tiểu tử ngươi, thiếu lấy đối phó người khác kia một bộ lý do thoái thác tới qua loa lấy lệ ta." Hạ Hân trầm mặc xuống dưới, không nói chuyện nữa. Phó huyện trưởng đem trong tay trà lưu hướng trên bàn một phóng, mở miệng hỏi, "Ngươi là trong nhà cấp đính hôn, vẫn là có mục tiêu người được chọn. Theo đạo lý, ngươi như vậy 20 xuất đầu tuổi tác, không có khả năng một chút ý tưởng đều không có a." Hạ Hân mày nhữ lại, không biết sao lại thế này. giờ này khắc này hắn đột nhiên liền nhớ tới lâm nhân kia trương nhắn lại điều tới. sau đó hắn trong đầu lại bất chi giác hiện ra lâm nhân cặp kia linh động con ngươi, còn có nàng chiều hôm đó mới vừa tắm rửa xong khi trắng non hồng nhuận khuôn mặt sáng bóng mượt mà trường tóc. khi nào bắt đầu, lâm nhân bộ dáng ở trong lòng hắn khắc như vậy thầm. phó huyện trưởng vừa thấy hắn dáng vẻ này, tức khắc liền nhìn ra manh mối tới, vui lùa nói, tiểu tử ngươi, tám phần là coi trọng ai? mau nói, làm ta nhìn xem nhà ai cô nương có tốt như vậy phúc khí. hạ huân sửng sốt một chút hắn đây là coi trọng lâm nhân hắn thật sự coi trọng nàng hạ huân ngơ ngác hồi tưởng lên hắn đem nàng từ đồng ruộng xây dựng cơ bản tiếp trở về trấn thượng ngày đó buổi tối mang nàng đi một cái đen như mực xó xỉnh nguyên bản là muốn hỏi nàng nơi nào học được nhị đào sát tam sĩ chuyện xưa chính là nhìn nàng kia xinh xắn bộ dáng hắn liền nhịn không được khai vui lùa đậu nàng nói muốn cùng nàng xử đối tượng hắn lúc ấy chính là muốn nhìn một chút cái này to gan lớn mật có rất thú vị cô nương rốt cuộc có thể hay không thẹn thùng. Chính là Lâm Nhân lúc ấy cũng không có thẹn thùng, ngược lại là hắn lúc ấy tim đập như sấm, mạo một lương hãn. Chẳng lẽ hắn thật sự coi trọng Lâm Nhân? Chương 89 đóng đế giải. Phó huyện trưởng thấy Hạ Huân này ngây ngốc bộ dáng, biết hỏi không ra tới cái gì, liền vô vô Hạ Huân bả vai, hành đi, ta đều đã biết, về sau à, liền không ngủng cái kia lực cho ngươi người giới thiệu." Hạ Huân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lên tiếng, "Ân." Phó huyện trưởng dở khóc dở cười. Ngươi còn ân. Lập tức muốn mở họ, chạy nhanh, đem tư liệu cho ta chuẩn bị tốt. Lại nói lâm nhân trở về má tần trong nhà, ngã đầu liền ngủ, một giấc ngủ dậy thời điểm đã là sau giờ ngọ. Tần Diễm đã sớm đi làm, má tần ngồi ở cửa nhà ngồi kim chỉ. Lại nói tiếp gần nhất mấy ngày thời tiết là thật tốt, trời nắng, không gió, sau giờ ngọ thời gian, ánh mặt trời vừa lúc, má tần ngồi ở cửa, một bên phơi nắng một bên đóng đế giày, tay trái cầm đế giày tử, tay phải ôm miếng vải cầm châm. Một châm một châm rất là phế lực đem đế giày tử nạp rắn chắc. Lâm Nhân từ buồng trong ra tới, xem Mã Tần đóng đế dậy nhìn một hồi lâu, âm thầm cảm khái, này thêu thừa may vá thật đúng là cái khí lực việc a. Trên tay không kính nhi, thật đúng là làm không tới. Mã Tần buồn đầu nạp một hồi lâu đế giày, mệt đắc thủ có chút đau nhức, buông trong tay đế giày tử, chuẩn bị nghỉ một lát nhi, này vừa nhấc đầu mới nhìn đến buồng trong cửa chỗ đứng Lâm Nhân. "Nhân tử, ngươi tỉnh?" "Ngủ ngon không có." Mã Tần hỏi. lâm nhân cười cười trả lời bác gái ta ngủ ngon mã tần hướng tới lâm nhân vẫy vây tay ngủ ngon vừa lúc mau tới so một lần cái này đế giày thích hợp hay không lâm nhân kinh ngạc bác gái ngài đây là tự cấp ta làm giày mã tần hướng tới lâm nhân trên chân nhìn thoáng qua ngươi kia giày là diễm tử cũ giày đế giày đều mau ma tấu này lập tức liền cuối năm nhưng không được cho ngươi làm một đôi tân giày ăn tết xuyên sau đó mã tần ở kim chỉ khay đan phiên thiên lại nhảy ra một đôi đế giày tới Cái này là tiểu hà Chờ ngươi làm tốt, liền cấp tiểu hà làm. Lâm nhân trong lòng cảm kích cực kỳ. Nàng cung má tần không thân chẳng quen, như thế nào bác gái thế nhưng đối nàng như vậy hảo. Thu lưu nàng không nói, còn cho nàng quần áo xuyên, hiện tại còn như vậy vất vả từng đường kim mũi chỉ cho nàng làm tân dạy. Phải biết rằng má tần nhật tử cũng không hảo hảo quá, mẹ con hai cái sinh hoạt tất cả đều chỉ vào tần diễm một tháng kia hơn 20 đồng tiền tiền lương, tích cóp cái tiền phi thường không dễ dàng. ở nàng cùng tiểu hà trên người dùng nhiều một phân má tần mẹ con liền ít đi dùng một phân lâm nhân rất có chút băn khoăn vội đối má tần nói bác gái không cần làm cái gì tân giày ta trên chân này đôi giày liền khá tốt quay đầu lại ta bắt được trên đường đem đế giày bổ một bổ thì tốt rồi má tần ngươi giày bổ một bổ có thể chính là tiểu hà giày vẫn là phá hơn nữa ăn tết nên xuyên tân mới không khí vui mừng ta biết ngươi đứa nhỏ này tâm nhãn thật kỳ thật hai đôi giày cũng không có gì Bác gái cùng các ngươi hai chỉ em có duyên, hai người các ngươi ăn mặc hảo, bác gái trong lòng cao hứng. Lâm nhân cảm động thực, bất chi giác nhớ tới một câu tới, nhân gian nơi trốn có chân tình nột. Bác gái, ngươi trước không nổi, nghỉ ngơi một chút. Ta từ huyện thành cho ngươi mang khăn quàng cổ, cấp diễm tử tỉ mang theo quần áo, ngươi mau đến xem xem, thích hợp hay không. Lâm nhân một bên nói, một bên đem nàng từ huyện thành mang về tới đồ vật lấy ra tới. nay mau mận chín khăn quảng cổ là cho bác gái ngươi, này mau đỏ rực. là cho diễm tử tỷ, này thâm lam là cho thôi lão sư lâm nhân một bên nói, một bên đem các màu khăn quàng cổ từ đóng gói túi lấy ra tới. Cái này niên đại thương phẩm chất lượng đều thực không tồi, như vậy lông dê khăn quàng cổ, một cái ít nói cũng có thể dùng cái 10 năm hướng lên trên. Mã Tần cầm điều lông dê khăn quàng cổ, sờ tới sờ lui, cảm thán nói, nguyên liệu thật tốt. Lâm nhân lại đem kia bộ màu lam nhạt tiểu áo lẻn nhìn đem ra, đối Mã Tần nói, bác gái, này bộ quần áo là cho diễm tử tỷ. Ta cùng tiểu hà trong khoảng thời gian này chiếm diễm tử tỷ không ít quần áo, này bộ quần áo A coi như là bồi thường cấp diễm tử tỷ. Ta nghe người bán hàng nói, nói như vậy tiểu gáo lẹn nhìn ở trong thành thực lưu hành, chờ diễm tử tỷ vào thành lúc sau A, liền như vậy xuyên, chuẩn không sai. Má tần sờ sờ kêu tiểu gáo lẹn nhìn vài dệt, thật là dây thật, so nàng ở cung tiêu xã mua bố, không biết rắn chắc nhiều ít. Như vậy rắn chắc quần áo, mặc vào 10 năm, đều không cần đánh một vá. Nhân tử, như vậy tốt quần áo cho ngươi diễm nhi tỷ quá đáng tiếc đây là tiểu hạ cho ngươi mua vẫn là ngươi xuyên đi mã tần chối tử lâm nhân cầm quần áo đẩy qua đi ta một cái đội sản xuất làm việc nhà nông xuyên như vậy quần áo không phải đạp hư sao này quần áo a vốn dĩ chính là ta cấp diễm tử tỷ tuyển bác gái ngươi liền nhận lấy đi mã tần có chút băn khoăn vốn là làm tiểu hạ cho ngươi mua quần áo kết quả khẽ ngược mua trở về đồ vật đều cho chúng ta lâm nhân cười cười ta cũng có quần áo a ngươi xem cái này chính là của ta lâm nhân đem nghiêng khâm thoái hoa áo đông đem ra này một kiện là của ta này một kiện là tiểu hà còn có này một kiện là cho diễm tử tỷ như thế nào còn có diễm tử mã tần càng thêm băn khoăn lâm nhân nói bác gái ngươi xem này tam kiện quần áo trừ bỏ số đo bất đồng nguyên liệu đều là giống nhau chờ tân niên ngày đầu tiên ta diễm tử tỷ còn có tiểu hà chúng ta đều ăn mặc này quần áo cho ngày chúc tết kia trường hợp nhiều không khí vui mừng a Mã tần gật đầu, cũng không phải là, ta lập tức liền nhiều hai khuê nữ. Lâm nhân bật cười, cảm giác Mã tần liền cùng chính mình thân mụ dường như. Nàng cảm thấy kia cái gì thiên đường giúp đỡ người nghèo hệ thống nhất định là nghĩ sai rồi, sao khiến cho nàng xuyên thành dương tú Nga nữ nhi. Nàng muốn trực tiếp xuyên thành má tần khuê nữ nên thật tốt. Lâm nhân bất quá tùy ý như vậy tưởng tượng, cư nhiên đã bị hệ thống cấp cảm giác tới rồi, chỉ nghe thức hải chỗ sâu trong vang lên hệ thống nhắc nhở, ký chủ thỉnh chú ý, ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thân thể cùng linh hồn cần phải từ trường xứng đôi mới có thể tồn tại. Hào đi, lâm nhân minh bạch, nàng trận này xuyên qua là vì lựa chọn thích hợp thân thể, mà phi thích hợp lão mẹ. Mã tần cùng lâm nhân hàn huyên như vậy trong chốc lát lúc sau, trên tay mệt mỏi tan đi, giờ phút này lại ngồi trở lại tới cửa, tiếp tục đóng đế giải. Bác gái, nếu không ta theo ngươi học làm giày tiểu hạ cặp kia ta tới cấp nàng làm. Lâm nhân đi đến má tần bên người, ngồi xổm xuống dưới. Nàng như thế nào có thể làm má tần như vậy mệt nhọc cho nàng cùng tiểu hà làm dạy đâu. Nàng cùng tiểu hà ở trong thôn không chỗ ở, sống nhờ ở má tần nơi này, nguyên bản nên là nàng cùng tiểu hà vì mã tần làm việc, như thế nào có thể làm má tần vội thành như vậy. Mã tần chỉ đương lâm nhân nói chính là hài tử lời nói, đối nàng nói, ngươi lại đi ngủ một lát đi, này đế dày tử ngươi nạp bất động, buổi tối ngươi thay ta nấu bữa cơm liền hảo. Nấu cơm bất quá là nấu một nồi cháo, sau đó lại nhiệt mấy cái màn thầu. Xứng với một chén dưa muối liền thành, một chút khó khăn đều không có. Lâm nhân khăng khăng muốn học làm giày, cơm chiều ta bao, này làm giày ta cũng muốn học, yên tâm đi bác gái, đừng nhìn ta gầy, ta sức lực cũng không nhỏ, đồng ruộng xây dựng cơ bản như vậy loại việc ta đều làm, nạp cái đế giày không tính gì đó. Chương 90 nhiệm vụ chi nhánh. Mã tần thấy nàng kiên trì muốn học, chỉ phải đem đế giày đưa cho nàng, tiêu hành, ngươi trước thử xem xem đi. Lâm nhân rất là nghiêm túc tiếp nhận kim chỉ cùng đế giày. Học mã tần bộ dáng khoa tay múa chân lên. Nàng là thật sự muốn học làm giày. Nàng không chỉ có muốn học làm giày, còn muốn học làm siêm y lìa. Nàng hiện tại chỉ là đội sản xuất bên trong nông dân, không có phiếu chứng, không có tiền lương, chỉ có thể chính mình mua nguyên liệu chính mình làm quần áo. Tuy rằng nàng đêm qua bán 3.000 cân khoai lang đỏ tránh mấy chục đồng tiền, chính là những cái đó tiền nàng căn bản không thể minh hoa. Một khi bị người thấy, không hảo giải thích a. Cho nên nếu muốn chính mình cùng tiểu hà về sau nhật tử qua đến hảo. Có thể diện quần áo xuyên, chỉ có thể chính mình học làm. Lâm nhân cầm đế giày tử, phế đi ăn mãi kính nghi, mới rốt cuộc nạp một châm. Này đế giày tử cũng thật đủ ngạnh. mã tần thấy thế, cười khai, này đế giày à, phải ngạnh một chút, bằng không xuyên không được bao lâu liền phải phá, ngươi à, đi chơi đi, này việc vẫn là bác gái tới làm. Lâm nhân lại không phải thật sự 15 tuổi nữ hoa, nói nữa gái này niên đại cũng không có gì hảo loạn đối nàng tới nói, học theo thừa may và chính là chơi. So kiếp trước ở Đại học Phụ Lục Nghiên cứu sinh cùng trước đó vài ngày trầm trọng việc nhà nông so sánh với, này thêu thừa may và không biết nhiều thoải mái. Vì thế nàng cầm đế giải, tiếp tục nạp đệ nhị châm. Một lần lạ, hai lần quen, vốt môn đạo lúc sau, này đệ nhị châm muốn nhẹ nhàng một ít. Sau đó nàng lại bắt đầu đệ tam châm. mã tần một bên nhìn này tình hình, không khỏi tắp lưới, nhân tử, ngươi cũng thật thông minh. Nhanh như vậy liền thượng thủ. Lâm nhân cười cười, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên nghe được thức hải chỗ sâu trong hệ thống thanh âm vang lên, ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ có thể mở ra nhiệm vụ chi nhánh, hoàn thành thăng cấp, có thể đạt được khen thưởng. Lâm nhân buồn bực, cái gì nhiệm vụ chi nhánh? Hệ thống đáp, ký chủ thỉnh chú ý. Nông là chủ tuyến nhiệm vụ, có phụ trợ không gian, sĩ, công, thương, vì nhiệm vụ chi nhánh, không có phụ trợ không gian. Bất luận nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh, hoàn thành thăng cấp lúc sau. đều có thể tăng lên kỹ năng cùng đạt được khen thưởng lâm nhân vui vẻ nguyên lai làm giày vải còn có thể thăng cấp nhiệm vụ chi nhánh a làm như vậy giày thuộc về loại nào nhiệm vụ chi nhánh công sao nàng cẩn thận tưởng tượng thật đúng là có chuyện như vậy làm giày cùng may háo thuộc về thủ công thủ công nghiệp cũng là công nghiệp phương diện sao cũng không biết công này nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành thăng cấp lúc sau có thể đạt được cái gì khen thưởng khẳng định sẽ không giống nông như vậy khen thưởng hạt giống Như vậy nó rốt cuộc sẽ khen thưởng cái gì? Có lòng hiếu kỳ sử dụng, lâm nhân làm dày nhiệt tình liền càng thêm tăng vọt Hôm nay lúc sau mấy ngày, lâm nhân trừ bỏ ăn cơm ngủ thế má tần nấu cơm ở ngoài sở hữu thời gian, đều ở học làm dày. Dù sao như vậy mùa đông, đội sản xuất nông nhàn, nàng ở trấn trên lại không có công tác, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vừa lúc có thể sấn thời gian này học điểm thủ công tay nghề. Hoa bảy ngày thời gian, nàng chính mình tân dày bông làm tốt, nhìn qua không được tốt xem. chính là tạm chấp nhận cũng có thể xuyên bởi vì có má tần từ bên chỉ đạo cho nên không có gì đại sai lầm một ít tiểu địa phương ăn mặc không thoải mái sửa lại liền hảo sau đó lâm nhân lại bắt đầu làm tiểu hà cặp kia giày bởi vì có thượng một đôi giày kinh nghiệm cho nên tiểu hà này một đôi tạ làm được rất là thuận lợi ba ngày thời gian đóng đế giày hai ngày thời gian làm giày mặt cuối cùng giày mặt cùng đế giày khâu lại lên tổng cộng hoa sáu ngày thời gian tiểu hà giày bông cũng hoàn công trước sau bận việc gần nửa tháng Rốt cuộc hai xong dạy bông đều làm tốt, Lâm Nhân cặp kia bị châm cùng tuyến mài ra vài cái huyết phao tay, rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hôm nay buổi tối, Lâm Nhân nằm ở trên giường, đem mấy ngày qua làm giày trong quá trình Má tần cấp chỉ đạo yếu linh ở trong lòng tổng kết một lần sau, mới bắt đầu ngủ. Mơ mơ màng màng, nửa ngủ nửa tỉnh bên trong, thức hải chỗ sâu trong, hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên, ký chủ thỉnh chú ý, ký chủ thỉnh chú ý. Công nghiệp kỹ năng lên tới một cấp. Tương quan kỹ năng thỉnh ở kho hàng kiểm tra và nhận. Lâm nhân một cái giật mình tỉnh lại. Làm hai song giày đông, này công nghiệp kỹ năng liền lên tới một cấp. Hệ thống, ký chủ thỉnh chú ý. Nông nghiệp kỹ có thể tăng lên, vừa mới bắt đầu tương đối dễ dàng. Lâm nhân phi thường tò mò hệ thống cấp khen thưởng, không lại cùng hệ thống đối thoại, trực tiếp thúc dục ý niệm điều ra hệ thống kho hàng, ở kho hàng giao diện thượng tìm hảo một trận Rốt cuộc ở kho hàng giao diện thượng kia một tảng lớn nông sản phẩm hình ảnh chung tìm được rồi hai chương tân hình ảnh. Nhưng thấy này hai chương hình ảnh mặt trên đồ hình, tất cả đều là dày bông. Thủ công chế tác bố dày bông. Chính là so nàng chính mình khâu vá dày bông phải đẹp đến nhiều còn muốn rắn chắc nhiều. Cùng nông nghiệp kỹ có thể thăng cấp lúc sau cấp khen thưởng so sánh với. Này công nghiệp kỹ năng thăng cấp cấp khen thưởng quả thực liền có chút qua loa cho xong. Hợp lại nàng thông qua làm giày bông tăng lên công nghiệp kỹ năng. Hệ thống liền trực tiếp cho nàng khen thưởng dày bông. Kia nàng thông qua xây nhà tăng lên công nghiệp kỹ năng, kia hệ thống có phải hay không liền cho nàng khen thưởng căn phòng lớn. Lúc này thức hải chỗ sâu trong hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý. Hệ thống cho khen thưởng có nhất định tùy cơ tính, không có quy luật nhưng theo. Lâm nhân vô ngữ, được, ngươi câm miệng đi. Ta muốn nghỉ ngơi. Hệ thống cũng không có câm miệng, mà là nói tiếp, ký chủ thỉnh chú ý. Làm khen thưởng này hai đôi giày, lấy ra hệ thống thời điểm, số đo cùng độ giày có thể căn cứ ký chủ ý nguyện tự hành điều tiết. Lâm Nhân thở dài một tiếng, hảo đi, cuối cùng hệ thống quân ngươi còn có điểm nhân tính. Một đêm ngủ yên. Ngày hôm sau Lâm Nhân nghỉ ngơi một ngày. Chờ tới rồi ngày thứ ba, Lâm Nhân liền có chút không chịu ngồi yên. Nàng nghĩ, chính mình cùng Tiểu Hà có an tết tân giày bông, diễm tử tỷ cùng mã tần đều còn không có tân giày. vì thế liền tính toán cấp Diễm Tử tỷ cùng Mã Tần các làm một đôi tân giày đông hảo quá năm gần nhất sao? Mượn này báo đáp Mã Tần thu lưu chi ân thứ hai sao? Có thể rèn luyện thủ công trình độ tiếp tục thăng cấp công nghiệp kỹ năng đệ tam vạn nhất công nghiệp kỹ năng cấp lên tới hai cấp chẳng phải là lại có thể thu hoạch khen thưởng suy như vậy tâm tư Lâm Nhân liền tới hỏi Mã Tần bác gái ta tưởng cho ngươi cùng Diễm Tử tỷ các làm một đôi tân giày đông ngươi cùng Diễm Tử tỷ ngày thường đều thích cái gì nhan sắc Mã Tần vừa nghe. Vội nói, làm cái gì dạy bông a Chúng ta năm trước ăn tết mới làm dạy bông đều còn tân. Năm nay tiếp tục xuyên thì tốt rồi. Lâm nhân kiên trì, năm trước đồ vật, lại tân cũng là vật cũ, vẫn là làm một đôi tân đi. Ta phía trước ở trong thôn sau núi đào rau dại cùng khoai lang đỏ bán mấy đồng tiền, mua bố tiền vẫn phải có. mã tần sợ Lâm nhân loạn tiêu tiền, vội nói, ngươi tiền chính mình lưu trữ. Bác gái nơi này còn có bố, quay đầu lại cho ngươi cùng tiểu hà một người tài một cái quần. Như vậy các ngươi ăn tiết quần áo mới liền đầy đủ hết Lâm nhân gật đầu đáp ứng rồi Trên mặt tuy rằng đáp ứng rồi Trong lòng lại nghĩ Không thể dùng má tần bố Chính mình trong khoảng thời gian này Ở má tần ra ăn cùng trụ Đã hoa má tần không ít tiền cùng vật Nay tài quần bố A Cần thiết đến nàng chính mình đi mua mới được mươi 91 mới mẻ trái cây Vì thế hôm nay lâm nhân lấy cớ đi trường học Làm tiểu hà thí xuyên tân giày bông Xùy tân giày bông ra cửa tới Tính toán đi một chuyến cung tiêu xã Đi cung tiêu xã mua bố trở về, mới hảo đi theo má tần học làm siêm y đi. Từ công xã tiểu học người nhà viện ra tới lúc sau, Lâm Nhân tính toán đi trước một chuyến chợ đen. nay mua bố tiền khẳng định là không thành vấn đề, chính là mua bố bố phiếu, nàng trong tay không có. Nàng đến lấy hạ huân cho nàng phiếu cơm đi chợ đen đổi một ít bố phiếu mới được. Cứ như vậy, Lâm Nhân dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến, một đường đi vào chợ đen. Chính là thị trấn bên trong dân cư không tính nhiều, hơn nữa dân binh thỉnh thoảng tới nơi này kiểm tra. Này chợ đen bên trong người không tính nhiều, hơn nữa không sai biệt lắm người đều là tới trao đổi vật phẩm, tìm khắp toàn bộ chợ đen cũng không thấy có người trao đổi phiếu chứng. Lâm nhân chỉ phải tự nhận xui xẻo, tính toán rời đi chợ đen đi địa phương khác ngẫm lại biện pháp, xem có thể hay không đổi mấy chương vải dậy tới. Đang ở trên đường đi tới thời điểm, đột nhiên nghe nói có người ở kêu nàng. Nàng mới đầu cho rằng chính mình nghe lầm. Này trấn trên nàng nhận thức người cũng không nhiều. Thẳng đến có người đi đến bên người nàng. Ở nàng trên vai trụ một chút, chào hỏi nói, ngươi này tiểu nha đầu, kêu ngươi vài thanh, như thế nào cũng không phản ứng ta. Lâm nhân vừa thấy, có chút giật mình, hướng thúc, ngại như thế nào tới. Hướng hồng quân vỗ vỗ trên người phù hôi, này không phải cho các ngươi bên sông công xã này mấy cái đội sản xuất kéo cứu tế lương sao. Lâm nhân đại hỷ, cứu tế lương xuống dưới. Hướng hồng quân, đúng vậy, mắt thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, đội sản xuất người yêu cầu lương thực qua mùa đông, cứu tế lương nhưng không phải nên phát xuống dưới sao. Muốn nói lần này kéo lương thực việc, vẫn là ta chủ động cùng lãnh đạo mời đến. Lâm Nhân thấy hướng hồng quân, liền nhớ tới một sự kiện nhi. Quả nhiên hướng hồng quân đã chờ không kịp, mở miệng do hỏi khởi chuyện này tới. Này kéo lương thực cũng không phải là cái gì hảo việc, một chút nước luộc đều không có, kéo đến không hảo còn muốn chịu xử phạt. Ta cố ý ôm cái này việc, chính là nghĩ đến tìm ngươi hỏi một chút, ngươi có hay không liên lạc thượng cái kia bán hóa. Ngươi hỏi không có, trong tay hắn có hay không mới mẻ trái cây muốn bán. lâm nhân mấy ngày qua chỉ lo cùng má tần học làm dày lúc này thấy hướng hồng quân mới nhớ tới bán trái cây sự nhớ rõ ngày hôm qua tần diễm tỷ còn nhắc tới quá nói là lại quá một tháng tả hữu trường học liền phải phóng nghỉ đông nghỉ đông liền phải tới trừ tịch còn sẽ xa sao lão lưu nơi xưởng thực phẩm hiện tại khẳng định ở vội vàng sinh sản hàng tết như vậy chế tác đồ hộp sở cần mới mẻ trái cây hiện tại khẳng định là khan hiếm khẩn đối với lâm nhân tới nói không nương cơ hội này đại kiếm một bút càng đại khi nào Cho nên lâm nhân phải trả lời hướng hồng quân, hướng thúc ngươi công đạo sự, ta đương nhiên là liên lạc. Cái kia bán ra trong tay đích sắc có chút trái cây, chủ yếu chính là xem lưu thúc thành không thành tâm mua. Hướng hồng quân lập tức nói, thành tâm, thành tâm. Mắt thấy liền phải ăn tết, lão lưu nơi kia trong xưởng liền chờ mới mẻ trái cây hảo sinh sản đồ hộp đâu. Lại như thế nào cũng không thể chính mình chặt đứt chính mình tài lộ, ngươi nói có phải hay không. Lâm nhân, nhân ra bán ra vẫn là câu nói kia, chỉ cần miệng bế đến đủ khẩn một chút tiếng gió đều không cần lẩu đi ra ngoài, mặc kệ bất luận kẻ nào hỏi thăm, đều kiên quyết không nói ra hàng hóa tới chỗ. như vậy liền có thể tìm một chỗ tới kéo hóa. hướng hồng quân phi thường lý giải bán ra tâm tư, rốt cuộc gặp gỡ như vậy niên đại, đầu cơ trục lợi một khi bị bắt lấy liền phải bị trọng phán. tiền chính là lại quan trọng, cũng không thể vì tiền đem đời này đáp đi vào. vì thế hướng hồng quân bảo đảm nói, chuyện này bảo đảm sẽ không làm cái thứ tư người biết. nếu tin tức để lộ đi ra ngoài. Nhân ra bán ra như vậy thật cẩn thận, nhất bất lợi vẫn là chúng ta, ngươi nói chúng ta có thể như vậy xuẩn chính mình hại chính mình. Lâm nhân nghe xong, cảm giác có đạo lý, liền gõ định ra tới, kia thành, ta tìm cái thời gian lại liên lạc một chút bán ra. Quay đầu lại giao hàng địa điểm xác định hảo, ta lại đi thông chi ngươi. Hướng hồng quân hỏi, nha đầu, ngươi lại khái gì thời điểm có thể cho ta cái lời chắc chắn? Ta lần này tới đưa cứu tế lương, nhiều nhất chỉ có thể ở trấn trên trụ ba ngày. Lâm nhân đáp. Ngày mai ta cho ngươi tin chính xác. Đúng rồi, lần này lưu thúc có hay không nói trái cây giá có thể cho nhiều ít. Đại khái muốn mua sắm nhiều ít cân hóa. Hướng hồng quân gãi gãi cái mũi, trần chờ một chút, mở miệng nói, thúc biết ngươi là cái thật sự người, liền cho ngươi nói thực giá đi. Lần này trái cây, thúc nhiều nhất có thể cho ngươi tranh thủ đến 6 phần tiền một cân, đến nội muốn nhiều ít cân sao, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, lần trước khoai lang đỏ không phải có 3.000 nhiều cân. Nếu là lần này trái cây cũng có thể lại 3.000 cân thì tốt rồi. Trấn trên cung tiêu xã không có trái cây bán, cho nên Lâm Nhân cũng không biết trái cây giá thị trường là cái cái dạng gì. 6 phần tiền một cân, tương đối với lần trước 2 phần 5 ly một cân khoai lang đỏ tới nói, giá đã thực cấp lực. Chính là xưởng thực phẩm gia công hoàn thành lúc sau đồ hộp, thừa dịp cuối năm, một lọ bán cái mấy mau tiền, khẳng định là không thành vấn đề. Lâm Nhân cân nhắc một phen lúc sau, cảm thấy vẫn là làm đầu chắc đấy đi. trước đừng động người xưởng thực phẩm thế nào nàng đến trước đem cùng lão lưu chi gian sinh ý quan hệ cấp duy trì lại nói dù sao nàng trong không gian mặt trái cây đến tới cũng không phí nhiều ít tiền vốn tùy tiện cái gì giới chỉ cần ra tay là có thể kiếm như vậy suy nghĩ một phen lúc sau lâm nhân trong lòng liền hiểu rõ nàng đối hướng hồng quân nói hướng thúc nếu bán ra đồng ý bán hóa ta đây ngày mai giữa chưa cho ngươi lời chắc chắn ngày mai buổi tối chúng ta liền lái xe đi kéo hóa yên tâm bán ra cũng là cái thật sự người bằng không sẽ không tìm ta cái này ngốc nết hoàng bao nha đầu làm người trung gian hướng hồng quân đáp nếu tiểu nha đầu ngươi nói như vậy ta đây đợi chút liền đi tìm địa phương cấp lão lưu diêu cái điện thoại làm hắn ngày mai chạy tới nghiệm hóa nói đến nghiệm hóa lâm nhân nhớ tới cái gì vội hỏi hướng hồng quân hướng thúc lần này lưu thúc trước muốn những cái đó trái cây hướng hồng quân có thể sử dụng tới làm đồ hộp trái cây còn còn không phải là hoàng đảo quả lê quả quýt như vậy mấy thứ lâm nhân nhớ tới kiếp trước ăn qua đồ hộp Nhịn không được nói, anh đảo, trái thơm cũng có thể làm đồ hộ. Hướng hồng quân tò mò, ngươi nói gì? Trái thơm. Cái kêu bán ra còn có thể ôm đến trái thơm. Lâm nhân hối hận chính mình lắm miệng, bất quá lời nói nếu nói ra, vậy chỉ có thể nghĩ cách đem nó viên. Vì thế nói, trái thơm sản với phương Nam, chỉ cần đi phương Nam đi một chuyến, nhiều ít đều có thể lộng điểm hóa trở về, chẳng qua muốn vạn phần tiểu tâm thôi. Hướng hồng quân vui vẻ, thực sự có đơn giản như vậy. Chúng ta vận chuyển công ty người. Hàng năm vào Nam ra Bắc vận chuyển hàng hóa, sao liền không có như vậy tốt vật khí, ôm đến như vậy tốt hóa. Lâm Nhân trong lòng căng thẳng, đúng vậy, sao liền đã quên hướng Hồng Quân là cái hàng năm nơi nơi chạy vận chuyển tài xế đâu. Bất quá, này cũng không phải không có biện pháp đi viên, chỉ nghe Lâm Nhân nói, hướng thúc, này thuật nghiệp có chuyên tấn công, các ngươi cường hạng không giống nhau, nhân ra bán ra cường hạng chính là nơi nơi hỏi thăm nguồn cung cấp, cho dù là núi sâu rừng già trái cây, đều trốn bất quá hắn lòng bàn tay. mà hướng thúc ngài số hạng chức là khai xe vận tải chạy vận chuyển, sở trường bất đồng thôi. chương 92 đại làm một phiếu. Hướng Hồng Quân vừa nghe, giống như có điểm đạo lý. Đông Dương Hướng Hồng Quân linh cơ vừa động, cảm khái nói, này chạy vận chuyển lộ tuyến ta thủ, hỏi thăm nguồn cung cấp phương diện, người kia thủ, ngươi nói nếu là hắn cùng ta hợp tác, có phải hay không là có thể đại làm một phiếu? Lâm Nhân vô ngữ, hướng thúc, ngươi có như vậy thiếu tiền, này nếu như bị người cử báo, kia chính là muốn ngồi tù. hướng hồng quân bất đắc dĩ gãi gãi đầu ai còn không phải trong nhà mấy khẩu người đều phải ăn cơm ta đây cũng là không biện pháp lâm nhân cũng không thể làm hướng hồng quân đánh thượng ôm hóa chủ ý đầu năm nay kinh tế có kế hoạch liền tính còn vật tư khan hiếm nàng bịa đặt ra tới một cái rất có năng lực bán ra chỉ là vì cho chính mình không gian xuất phẩm đồ vật đánh hiểm trợ thật muốn là hướng hồng quân bởi vậy động tâm mà thử đi ra cửa ôm hóa kia một cái không lưu ý liền thảm công tác không có không nói còn muốn ngồi sổm mục giang a Cho nên Lâm Nhân trực tiếp đem hướng Hồng Quân cái này ý tưởng cấp phá hỏng, hướng thúc, nhân gia bán hóa người, bên người có quen thuộc tình hình giao thông thâm niên tài xế, nhân gia kia tài xế kinh nghiệm đủ đâu. Hướng Hồng Quân ngượng ngùng cười hai tiếng, ta bất quá chính là thuận miệng vừa nói, nhìn đem ngươi sợ tới mức, ta chính mình năng lực chính mình rõ ràng, yên tâm, ta sẽ không làm không biết lượng sức sự. Lâm Nhân cân nhắc, như vậy nên đại, hướng Hồng Quân đi ra ngoài ôm hóa, khẳng định là khó khăn rất lớn, bởi vì vật tư khan hiếm. Căn bản không thể nào đi ôm. Nhưng nếu là bán hóa sao, kia nhưng thật ra rất có làm đầu. Nàng trong không gian có vật tư, mà hướng hồng quân hàng nằm ở bên ngoài chạy vận chuyển, quen thuộc lộ tuyến. Nếu phối hợp hảo, khẳng định có thể kiếm tiền. Liền xem này bán hóa một chuyện cụ thể như thế nào thao tác. Mơ hồ bên trong, lâm nhân phảng phất lại thấy được một cái tới tiền chiêu số. Trên đường cái cũng không phải chỗ nói chuyện, hướng hồng quân cùng lâm nhân nói chính mình ở chấn nhà khách ở phòng hào lúc sau, liền chuẩn bị tránh ra. Lâm Nhân cùng hướng hồng quân nói tái kiến, đang chuẩn bị xoay người tránh ra, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi hướng hồng quân, hướng thúc, ngươi có hay không mang bố phiếu? Ta trong tay có phiếu cơm, có thể hay không dùng cơm phiếu cùng ngươi đổi mấy chương bố phiếu? Lâm Nhân hôm nay ra cửa, chủ yếu chính là vì đổi bố phiếu mua bố, trở về hảo nương cho chính mình cùng tiểu hà tại quần hảo hướng Mã tần học làm xiêm vĩ liề. Chính là bận việc nửa ngày, một chương bố phiếu cũng chưa đổi đến, lúc này hướng hồng quân phải đi, Lâm Nhân vội gọi lại hắn. như vậy một cái trong thành đầu công tác đứng đắn công nhân mỗi tháng phát phiếu chứng khẳng định có không ít không tìm hắn đổi phiếu chứng tìm ai đi hướng hồng quân nghe nói lâm nhân muốn đổi bố phiếu biết nha đầu này định là tưởng mua bố đã làm nằm tân y hề phục rất là hào phóng móc ra hai chương bố phiếu tới không cần thay đổi ngươi cầm đi dùng đi trong nhà đầu dưỡng hai cái tiểu tử mặc quần áo cũng không chú ý mỗi tháng bố phiếu đều dùng không xong lần trước kéo khoai lang đỏ hướng hồng quân từ giữa được mười vài đồng tiền chỗ tốt trong lòng đối lâm nhân thực cảm kích cho nên hai trường bố phiếu không tính cái gì hắn tính toán trực tiếp đưa cho lâm nhân chính là lâm nhân nói cái gì đều không muốn chiếm người khác tiện nghi tiếp nhận hướng hồng quân cấp hai chương bố phiếu lúc sau mạnh mẽ tắc hắn hai trường phiếu cơm sau đó bước nhanh tránh đứng ra hướng hồng quân nhìn mắt trong tay phiếu cơm a hảo ra hỏa mặt giá trị đều không nhỏ đâu hợp lại hắn còn kiếm lời muốn gọi lại lâm nhân nhưng lâm nhân đã đi xa cho nên hướng hồng quân chỉ có thể yên lặng nhìn lâm nhân bóng dáng Trong lòng lại một lần thay đổi đối Lâm Nhân cái nhìn. Cái này tiểu cô nương, mới gặp khi không cảm thấy cỡ nào đặc biệt, chính là này vài lần tiếp xúc xuống dưới, này tiểu cô nương một lần so một lần làm người lau mắt mà nhìn. Không chỉ có lá gân đại, đầu óc còn đặc biệt lung lay, tuy rằng ở đội sản xuất bên trong làm việc nhà nông, chính là lại có thể vừa ra tay chính là hai trương đại mặt giá trị phiếu cơm, hào phóng, lưu loát, nói đến mua bán tới, một chút đều không hàm hồ. Nha đầu này, trưởng thành, khẳng định khó lường. Hướng Hồng quân ở trên đường cái đứng một lát sau đó đem phiếu cơm ở trong ngực suy hảo sau đó xoay người tránh ra hắn đến chạy nhanh tìm địa phương cấp lão lưu gọi điện thoại thật muốn là lần này có thể giúp lão lưu mua được 3.000 cân trái cây kia lần này lão lưu khẳng định đến thâm tạ hắn chứ bỏ tiền xe cùng du tiền ở ngoài lão lưu ít nhất đến tạ ơn hắn 15 đồng tiền bằng không đều xin lỗi kêu 3.000 cân khan hiếm mới mẻ trái cây Tuy rằng vừa mới kêu nha đầu nói là ngày mai giữa chưa cho hắn để lời chắc chắn Nhưng hắn căn cứ vừa mới những cái đó nói chuyện đã kết luận, kêu nha đầu có thể lộng tới hóa, hơn nữa số lượng tuyệt đối không phải ít. Cho nên, hiện tại hướng hồng quân cần phải làm là thông chi lão lưu chạy nhanh lại đây, sau đó tìm cái thời gian, đem xe khai thượng, làm kêu nha đầu dẫn đường, tìm một chỗ kéo hóa giao tiền liền hảo. Lại nói lâm nhân cầm bố phiếu lúc sau, bước nhanh đi vào trấn trên cung tiêu xã. Cung tiêu xã bên trong vải dệt xa không có huyện thành thương trường bên trong bán ra vải dệt nhan sắc phong phú. Tất cả đều là ám sắc hệ nguyên liệu, có nguyên liệu còn thô rác thực. Lâm Nhân chọn tới chọn đi, chọn cái thâm hôi nhan sắc, làm người bán hàng cấp lượng cái 7 tám thước. Người bán hàng nói: "Cô nương, này thâm hôi là đàn ông xuyên nhan sắc, ngươi nếu là cho chính mình làm siêm y đi, vẫn là mua thiển hôi đi." Lâm Nhân tôn trọng người bán hàng cấp kiến nghị, đổi thành màu xám nhạt, làm người bán hàng cấp lượng 8 thước ra tới. Nhan sắc đều là thứ yếu, không quan tâm thâm hôi vẫn là thiển hôi. Chờ nàng ngày mai đầu xuân xuyên hồi trong thôn cả ngày làm việc nhà nông nhi, tất cả đều muốn nhuộm thành hoàng thổ sắc Nàng mua bố trở về chủ yếu là vì học làm siêm y gì, không quan tâm cái gì nhan sắc bố, có thể làm nàng đem làm siêm y tay nghề cấp học xong liền thành. Lấy lòng bố, Lâm Nhân lúc này mới đi vào công xã tiểu học. Cùng trông cửa cụ ông thuyết minh ý đồ đến lúc sau, liền cho đi. Lần trước tiểu hà quá cuối tuần tới má tần ra khi, Lâm Nhân chính vội vàng làm dạy, không như thế nào cùng tiểu hà nói chuyện. Hôm nay Lâm Nhân riêng tới tìm Tiểu Hà Thí Xuyên mới làm dày đông, liền thừa dịp Tiểu Hà Thí dạy thời điểm hỏi Tiểu Hà, gần nhất ở trong trường học có khỏe không? Học tập có thể hay không đổi kịp? Tiểu Hà cười nói, yên tâm đi tỷ, ta biết người đưa ta đi học không dễ dàng, ta mỗi ngày đều học được thực nghiêm túc. Lần trước ta hỏi Diễm Tử tỷ, nàng nói ta dựa theo hiện tại sức mạnh tiếp tục nỗ lực, cuối kỳ khảo thí nhất định có thể khảo đệ nhất danh. Lâm Nhân đi theo cười, phải không? Tiểu Hà ngươi cũng thật lợi hại. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng tưởng còn lại là, "Muội à, kỳ thật tỷ đưa ngươi đi học cũng không có cỡ nào không dễ dàng. Bất quá chính là một khối tiền học phí cùng mấy chục cân lương thực mà thôi." Lâm Hà cũng không biết chính mình đại tỷ trong lòng ý tưởng, nghe đại tỷ khen chính mình lợi hại, liền càng thêm vui vẻ, "Tỷ, ngươi thừa dịp nông nhàn hảo hảo nghỉ ngơi, đừng làm những cái đó việc may vá, quá khiến người mệt mỏi." Lâm Nhân trong lòng ấm áp, "Tiểu nha đầu, không tồi a, biết quan tâm tỷ." "Tỷ" Hiện tại hai ta cùng nhau quá, ta không quan tâm người quan tâm ai. Ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo niệm thư, nhanh lên lớn lên, chờ ta về sau giống diễm tử tỷ như vậy tránh tiền lương, liền đến lượt ta tới nuôi số ngươi. Lâm Hà nói. Lâm nhân yêu thương xoa xoa Lâm Hà đầu, tiểu Hà thật là hiểu chuyện, bất quá, ngươi tỷ ta cũng không kém a ngươi chờ xem đi, quá không được hai năm, ngươi tỷ ta là có thể vào thành đi lấy tiền lương. Đến lúc đó tỷ cho ngươi chuyển cái học, ta đến lúc đó đi trong thành đi học đi. trường chín mươi may áo tiểu hà kinh ngạc tỷ ngươi không nói dẫn đi lâm nhân ở tiểu hà trên mặt ninh một phen cô gái nhỏ không tin tỷ có phải hay không lâm hà vội tiểu kê an mễ gật đầu ta tin ta tin ta nghe diễm tử tỷ nói tỷ ngươi hiện tại là chiến sĩ thi đua lâm nhân sửa đúng nói ở trong trường học cũng không thể kêu diễm tử tỷ phải gọi tần lao sư lâm hà lại lần nữa gật đầu lâm nhân chỉ chỉ tiểu hà trên chân thí xuyên giày bông hỏi thế nào Vừa chân sao? Tiểu Hà gật đầu, khá tốt, lại vừa chân lại ấm áp. Tiết thành vậy ngươi liền ăn mặc đi. Lâm nhân đưa xong rồi giày, nay liền chuẩn bị rời đi. Phòng học bên ngoài, thật sự không phải nói chuyện địa phương. Tiểu Hà kinh ngạc, ai nha? Tỷ, đây là ăn tiết tân giày, ngươi khiến cho ta ăn mặc. Lâm nhân nói, tỷ học được làm giày, về sau gì thời điểm tưởng xuyên tân giày tỷ gì thời điểm cho ngươi làm? Tỷ hiện tại có tiền. Chúng ta về sau nhật tử nha. sẽ càng ngày càng tốt. Tiểu Hà càng thêm kinh ngạc, kinh ngạc đều nói không ra lời. thật sự nàng gì thời điểm tưởng xuyên tân dạy gì thời điểm là có thể làm. Lâm Nhân ở Tiểu Hà gương mặt nhéo nhéo, sau đó từ biệt, hảo hảo học tập, tỷ đi về trước. liền khắp nơi Tiểu Hà kinh ngạc lại vui vẻ trong ánh mắt. Lâm Nhân đi bước một đi xa. nguyên bản Tiểu Hà còn nghĩ chính mình hảo hảo niệm thư, niệm xong tiểu học niệm sơ trung, niệm song sơ trung niệm, niệm sư chuyên, sau đó là có thể tham gia công tác, tránh tiền lương, làm tỷ quá ngày lành. Lại không nghĩ rằng tỷ chính mình đã lặng lẽ tránh tiền, quá thượng ngày lành. Tiểu Hà trong lòng càng thêm kính nể khởi chính mình đại tỷ. Đại tỷ thật là năng lực a Thức mau, tiểu Hà lại tưởng, nếu đại tỷ như vậy năng lực, chính mình về sau học phí khẳng định liền không lo, kia chính mình liền không niệm sư truyền, được với cao trung, thi đại học. Lại nói lâm nhân mang theo tân mua bố, trở về má tần ra. mã tần hảo một hồi lại nhải không phải theo như ngươi nói, ta có bố, ngươi xem ngươi. Như vậy vất vả bán đồ ăn bán khoai lang đỏ lộng điểm tiền, liền như vậy hoa, nhiều lãng phí. Lâm nhân cười đáp, bác gái, tiểu hà sang năm học phí ta đều chuẩn bị tốt, ta chính mình đầu xuân liền hồi sinh sàn đội, cũng hoa không được mấy cái tiền, này tiền cùng với suy ở trên người một không cẩn thận cấp đánh mất, không bằng mua đồ vật dùng hết thật sự. Nếu lâm nhân nói như vậy, hơn nữa đồ vật đều đã mua trở về lui không xong, mã tần cũng không hảo nói cái gì nữa. Nàng đem bố rũ ra nhìn thoáng qua, này bố có không ít đâu. Lâm nhân nói, nay đó bố cho ta cùng tiểu hà tài quân lúc sau, ta tính toán dùng dư lại bố lại làm một đôi giày bông, ta nhị thuốc ra đỏ thấm cũng ở công xã tiểu học nhậm thư, lúc trước ta mãi bọn họ phân ra, ta nhị thúc mình không rời nhà, một nghèo hai trắng. Mã tần tán thành, vậy làm đi, vừa lúc còn thừa có bông. Lâm nhân có chút ấy nấy, lại phải dùng mã tần đồ vật. Mấy năm gần đây đội sản xuất gieo trồng đều là lương thực, đông nhưng không hảo mua. Nhớ tới chính mình trong không gian có bông hạt giống. Hơn nữa gieo trồng quá một vụ, thực thu hoạch một ít bông ở hệ thống kho hàng. Cho nên Lâm Nhân liền đối má tần nói, bác gái, quay đầu lại ta nghĩ cách cho ngươi lộng điểm hảo bông tới. Không gian xuất phòng đông, sợi rất dài, so má tần mua này đó bông hảo rất nhiều. Má tần cho rằng Lâm Nhân lại muốn loạn tiêu tiền, vội nói, ngươi tiền vẫn là tồn đi, này về sau dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu. Điểm này bông lại không đáng giá mấy cái tiền. Lâm Nhân không hề nhiều lời, chỉ hỏi má tần, bác gái. Chúng ta khi nào bắt đầu may háo phục mã tần tìm một đoàn phân viết, bố đều mua đã trở lại, khi nào đều có thể tài. Lâm nhân vãn tay háo, nóng lòng muốn thử. Trước kia nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình có như vậy một ngày sẽ học tập thủ công chế y y bất quá sao. Nhiều một môn tay nghề liền nhiều một cái tài lộ, kỹ nhiều không áp thân sao. mã tần thu thập cái bàn, đem vải dệt ở trên bàn phô hảo, sau đó lấy ra thước đo ở lâm nhân trên người khoa tay muối chân một trận, lượng ra tới mấy cái số đo. Sau đó bắt đầu dùng phấn viết ở vải dạy thượng họa đường cong. Lâm nhân tò mò, bác gái, này đó đường cong đều là như thế nào họa. Má tần chỉ vào đường cong bắt đầu giáo Lâm nhân, nơi này là lưng quần, nơi này là đũ quần. Số đo dựa theo vừa rồi lượng số, ngươi vừa mới bắt đầu học, chỉ cần đem số đo làm đúng rồi có thể xuyên liền hảo. Mặt khác, về sau nhiều luyện vài lần liền chín. Hôm nay, Lâm nhân vẫn luôn đi theo má tần bên người, học may háo phục Từ ban ngày vẫn luôn bận việc đến buổi tối. Cơm chiều đều là tùy tiện đối phó. Công xã tuy rằng thông điện, chính là má tần vẫn là thói quen điểm dầu hỏa đèn, mặc dù là điểm dầu hỏa đèn cũng không dám nhiều điểm, bởi vì mỗi ngày cung ứng dầu hỏa liền nhiều như vậy. Cho nên sớm, đại gia liền đều tẩy tẩy ngủ. Lâm nhân ngủ không được, như vậy an tĩnh ban đêm, nàng nằm trong ổ chăn, thúc dục ý niệm, nội coi một chút không gian. Trong không gian mặt gieo trồng cây ăn quả mặt trên, không biết khi nào lại treo không ít trái cây. loại này thực cây ăn quả phương tiện chỗ liền ở chỗ không cần lặp lại gieo giống cây ăn quả thượng trái cây thành thục lúc sau thu hoạch tiến kho hàng để lại cây ăn quả trên mặt đất quá không được mấy ngày sẽ có tân trái cây mọc ra tới giờ phút này lâm nhân ở hệ thống kho hàng tìm được quả lê quả đảo cùng quả quýt xem xét một chút số lượng mỗi loại trái cây trọng lượng đều ở một vạn cân trở lên cẩn thận tính tính toán này đó cây ăn quả ở trong không gian mặt cũng loại nửa tháng nếu không phải không gian thổ địa diện tích hữu hạn Này đó trái cây sản lượng còn sẽ càng cao. Mặc kệ như thế nào, lão Lưu muốn trái cây, khẳng định là đủ. Quả lê, quả đào, quả quýt cắt 1.000 cân ơn, vừa lúc 3.000 cân ơn. 3.000 cân trái cây, đối với hệ thống bên trong tồn kho tới nói, bất quá chỉ là không chấp mắt một bộ phận nhỏ. Bảo đảm hàng hóa không thành vấn đề lúc sau, Lâm Nhân mới thu ý niệm, ở trên giường chở mình, xả hào chăn, bắt đầu đi vào giấc ngủ. Lúc này má tần cùng tần diễm hai cái đều đã ngủ say. Má Tần ban ngày giáo Lâm Nhân làm quần áo, có thể là mệt tới rồi, giờ phút này ngủ thực trầm, thỉnh thoảng còn sẽ xả ra vài đạo tiếng ấy. Má Tần Diễm ba ngày ở trong trường học cấp học sinh đi học, không đi học thời điểm ngồi trong văn phòng dành giật từng giây phê chữa tác nghiệp, cũng mệt mỏi đến không được, như vậy ban đêm, cũng ngủ thật sự trầm. Lâm Nhân ngủ ở gian ngoài đơn giản giường ván gỗ thượng, trong lòng nghĩ, nếu là ngày mai buổi tối má Tần cùng Tần Diễm cũng có thể ngủ đến như vậy trầm. kia chính mình nửa đêm đi ra ngoài cấp lao lưu giao hàng liền không thành vấn đề đúng vậy lâm nhân ngủ ở ra ngoài tần diễm cùng mã tần ngủ ở buồng trong vốn dĩ mã tần là làm lâm nhân cùng tần diễm ngủ một cái giường chính là tần diễm giường cũng không khoan chỉ so giường đơn lược lớn một chút mà thôi lâm nhân sợ chậm trễ tần diễm nghỉ ngơi ảnh hưởng tần diễm ngày hôm sau công tác liền khăng khăng trên mặt đất ngủ dưới đất nói trắng ra là lâm nhân hai đời làm người chính mình một người ngủ thói quen không muốn cùng người khác tệ ở bên nhau Mã tần đau lòng lâm nhân, sợ lâm nhân trên mặt đất ngủ dưới đất bị hàn, hỏng rồi thân thể, liền nghĩ cách từ nhà người khác tìm khối cũ ván cửa, dùng mấy chương ghế dựa đem ván cửa chi lên, ở mặt trên phô sợi bông cùng khăn trải giường, này liền thành một chương đơn giản giường. Chương 94 chỗ cũ. Giờ phút này lâm nhân đó là ngủ ở như vậy đơn sơ giường ván gỗ thượng. Dương tuy rằng đơn sơ, chính là chăn đông thực khiết tịnh thực cấm áp, so trong thôn đầu cái kia nhà cỏ thảo giường không biết muốn thoải mái nhiều ít. cho nên lâm nhân trong lòng rất là thấy đủ cái này đơn sơ giường ván gô đi không chỉ có so nhà cỏ thảo giường thoải mái hơn nữa đắp bên ngoài phòng ban đêm ra cửa cũng tương đối phương tiện cái này niên đại khóa cửa rất đơn giản từ phòng trong một ninh liền vặn ra ra cửa lúc sau nhẹ nhàng vùng là có thể mang lên ảm đạm trong bóng đêm lâm nhân nhìn khóa cửa liếc mắt một cái trong lòng yên lặng kế hoạch hai ngày mai giữa trưa đi nhà khách cùng hướng thúc thấy một mặt đem sự tình ước định hảo chờ ngày mai buổi tối hóa một dao rõ ràng Kiếm lợi ở trong tay, nàng là có thể thành thật kiên định chờ thêm năm. Nay mua bán, cũng không thể làm được quá thường xuyên. Rốt cuộc đầu năm nay là nghiêm khắc đả kích đầu cơ trục lợi. Kiếm ít tiền ở trong tay, đủ hoa là được. Không cần thiết lòng tham không đáy, gặp phải sự tình. Ngày mai cùng lão lưu cái kia mua bán làm xong lúc sau, nàng liền an an tĩnh tĩnh chờ thêm năm. Sang năm đầu, mang theo xuống nông thôn thanh niên trí thức nhóm hảo hảo làm việc nhà nông. Buồn phận trong vòng sự tình, mới là đứng đắn sự. Tiên tinh đêm, Lâm Nhân vừa nghĩ này đó, một bên dần dần ngủ rồi đi. Ngày hôm sau, Lâm Nhân tiếp tục đi theo Mã Tần học làm xiêm y. Có thể là bởi vì công nghiệp kỹ năng lên tới một cấp, tương đối ứng kỹ năng điểm gia tăng, kỹ năng phương diện có điều tăng lên, Lâm Nhân học khởi làm xiêm y tới, tiến bộ rất nhanh. So với phía trước học làm giày hiệu suất muốn cao một ít. Mã Tần đối này rất là tán thưởng, nói Lâm Nhân, người đứa nhỏ này, thật là cái thông minh lanh lợi. có trách trong huyện khen ngợi ngươi vì chiến sĩ thi đua. Ngươi nhà, nốc tại đội sản xuất cũng là đáng tiếc, nếu là trong nhà là cái có phương pháp, nghị cách vào thành, tùy tiện vào cái nào nhà xưởng, như thế nào đều tỉ can việc nhà nông thoải mái. Lâm nhân biết mã tần đây là một lòng vì nàng suy nghĩ, bất quá, rất nhiều sự tình a, trong lòng minh bạch liền hảo, ngoài miệng cũng không thể nói ra tới, lại quá mấy năm liền phải đến 10 năm náo động, thật muốn là bởi vì một câu vô tâm chi ngữ bị đà đả đảo, thật là nhiều an. vì thế lâm nhân đôi má tần nói bác gái nông dân nhưng quang vinh liên thành thanh niên trí thức đều phải xuống nông thôn tới tiếp thu bẩn nông và trung nông tái giáo dục nông thôn là một mảnh rộng lớn thiên địa ở nơi đó là có thể nhiều đất dụng võ má tần cười gật đầu hảo hảo quang vinh bác gái biết ngươi miệng lợi nói bất quá ngươi nói tới đây má tần nhớ tới cái gì hỏi lâm nhân lần trước ngươi đi huyện thành cho ngươi mang hồng sách quý đâu lâm nhân nhớ tới lần trước nàng đi theo hạ vân đi trong huyện Trước khi đi má tần cho nàng chuẩn bị một cái quân màu xanh lục cặp sách, bên trong phóng một trường khăn tay cùng một quyển hồng sách quý. Cặp sách nàng mang về tới, khăn tay cũng đã sớm rửa sạch sẽ, chính là này hồng sách quý, nàng chính mình làm chủ cấp đưa cho một cái tiểu tử. Cái kia tiểu tử sợ hãi bị hạ phóng nông trường, từ công xã chạy trốn, hại dân binh liền hơn phân nửa đêm mãn đường cái truy đổ, cũng không biết cuối cùng thế nào. Thấy lâm nhân không nói chuyện, má tần cho rằng lâm nhân đem kia bổn hồng sách quý đánh mất ngượng ngùng nói, liền nói ném liền ném cũng không phải cái gì đại sự người diễm nhi tỷ trong trường học còn có lâm nhân quyết định quay đầu lại nhiều mua mấy quyển hồng sách quý bị diễm tử tỷ bên này muốn còn một quyển mặt khác sao chính mình xem một quyển mặt khác đều tặng người cái này niên đại hồng sách quý có thể so bao lì xì muốn sen vào dùng một da một trẻ một bên phùng quần áo một bên trò chuyện thiên bất chi giác nửa ngày thời gian trôi qua mã tần buông trong tay việc vào phong bếp chuẩn bị làm cơm trưa Tần Diễm mỗi ngày giữa trưa về nhà ăn, cho nên này cơm chưa cần thiết đến đúng giờ làm. Lâm Nhân cũng buông trong tay việc, đối Mã Tần nói, bác gái, ta này phùng nửa ngày xem ý đi, hè. đôi mắt có điểm mệnh, nghĩ ra đi đi vừa đi. Mã Tần không nghi ngờ có hắn, trực tiếp liền đáp ứng rồi, đi thôi, là nên đi đi, nghe nói đôi mắt mệnh tàn nhẫn liền phải mang mắt kính. ngươi như vậy Thủy Linh Tiểu Cô Nương cũng không thể mang mắt kính. Lâm Nhân ứng hạ, tốt, bác gái, ta đi một trận liền trở về. bảo đảm không chậm trễ ăn cơm trưa như thế lâm nhân từ công xã tiểu học người nhà viện ra tới dọc theo đường cái một đường đi phía trước đi vào công xã đại viện phụ cận nhà khách không có trực tiếp hướng đi hồng quân lưu phòng hào tìm người mà là làm ơn người đi truyền lời liền nói là cùng hướng hồng quân là thân thích làm hướng hồng quân còn dựa theo lần trước thời gian đi chỗ cũ ăn một bữa cơm trong thị trấn vẫn là thực dễ dàng gặp gỡ người quen cho nên lâm nhân rất là cẩn thận có thể bất hòa hướng hồng quân gặp mặt liền không thấy mặt bằng không bị người khác nhìn đến, dò hỏi lên, nói không rõ. Nàng canh giữ ở nhà khách đại môn bên một chỗ góc, nhìn truyền lời người phục vụ từ nhà khách trên lầu đi xuống tới, xác nhận lời nói đã truyền tới, lúc này mới yên tâm rời đi. Hôm nay buổi tối, Lâm Nhân nằm ở nàng giường ván gỗ thượng, vẫn luôn chờ má tần cùng tần diễm đều ngủ say, lúc này mới lặng lẽ đứng dậy, mặc tốt quần áo, sau đó tay chân nhẹ nhàng ra cửa tới. Mùa đông ban đêm, lại hát lại lánh, Lâm Nhân một bên A xuống tay một bên hướng tới thị trấn bên ngoài đi đến. Lần trước bán khoai lang đỏ địa phương, chính là ở thị trấn bên ngoài quốc lộ bên một mảnh rừng cây nhỏ. Kia địa phương ly thị trấn không xa lắm, thực mau Lâm Nhân liền đi tới địa phương. Lão Lưu thực nóng nội, lại là so nàng tới còn muốn sớm. Thật xa, Lâm Nhân liền nhìn đến bên đường dừng lại kia chiếc giải phóng bài xe vận tải. Nếu Lão Lưu cùng hướng hồng quân bọn họ đã sớm tới rồi, Lâm Nhân cảm thấy chính mình vẫn là đổi cái địa phương giao dịch tương đối hảo. Ai biết nàng tới phía trước lão lưu bọn họ có hay không xem xét quá lần trước dọn hóa kia phiến rừng cây nhỏ. Vì thế lâm nhân tìm được hướng hồng quân lúc sau liền nói, hướng thúc, nhân ra bán ra đau lòng chúng ta tại đây đại trời lạnh chạy đến vùng hoang vu giã ngoại dọn đồ vật vất vả, lần này cô ý tuyển cái ly thị trấn gần địa phương dỡ hàng, ta cũng là vừa mới mới được đến tin tức. Đúng không? Nói như vậy, hóa đã tới rồi. Hướng hồng quân đại hỷ, ngàn không sợ vạn không sợ, liền sợ lâm thời xuất hiện biến động lấy không được hóa. chỉ cần có hóa, bên tất cả đều là việc nhỏ. Lâm Nhân nói, chiều thị trấn bên kia lại đi một đoạn, bán ra đem hóa tá bên kia. Lần trước Lâm Nhân giao xong 3.000 cân khoai lang đỏ lúc sau trở về trấn trên, gặp gỡ cái kia phải bị hạ phong đến nông trường thiếu niên, đêm đó nàng cấp cái kia thiếu niên dẫn đường, dẫn hắn ra tới thị trấn thời điểm, nhìn đến thị trấn bên ngoài một mảnh đất hoang thượng có gian không có nóc nhà phá phong ở. Đêm nay hướng hồng quân cùng lão lưu bọn họ tới sớm, Rất có khả năng đi lần trước giao hàng rừng cây nhỏ xem xét quá, cho nên lần trước cái kia giao hàng địa điểm không thể dùng, này gian phá phòng ở là lâm nhân là lâm thời nhớ tới. Cũng không biết kia gian phá trong phòng có thể hay không đôi hạ 3.000 cân trái cây. Lâm nhân dọc theo lộ đi phía trước chạy, cấp hướng hồng quân dẫn đường. Hướng hồng quân chậm rãi đánh xe, đi theo lâm nhân mặt sau. Lâm nhân tìm được rồi kia gian phá phòng ở, nhưng thấy này phòng ở không chỉ có không có nóc nhà còn không có cửa phòng, hơn nữa trong phòng mặt một đoàn hát cám. Chương 95 không sai biệt lắm phải. Thế nào? Có hóa sao? Hướng Hồng Quân hướng về phía Lâm Nhân hô một tiếng, cấp thấp sáng. Lâm Nhân trở về một câu. "Thức mau, giải phóng bài xe vận tải đèn xe mở ra." Lâm Nhân rốt cuộc thấy rõ ràng trong phòng mặt tình hình, cảm giác này phòng ở không tính tiểu, đôi cái 3000 cân trái cây vẫn là có thể. May mắn Hướng Hồng Quân chỉ mở miệng muốn 3000 cân, nếu là lại nhiều, lúc này nàng thật đúng là không có biện pháp. Lâm Nhân nội coi hệ thống kho hàng. tuyên định trái cây cùng mỗi loại trái cây tương đối ứng số lượng, sau đó thúc giục ý niệm đem này đó trái cây đều cấp rời đi ra tới. trong khoảnh khắc, cái này phá trong phòng liền bị trái cây đôi đến tràn đầy. hướng thúc tìm được hóa, mau tới dọn a. lâm nhân tử phá trong phòng đi ra, hướng tới trên xe hướng hổng quân cùng lão lưu vây tay. vừa nghe nói có hóa, lão lưu cùng hướng hổng quân sôi nổi ngồi không yên, hỏa tốc xuống xe tới, chân một chạm đất liền hướng tới lâm nhân nơi phương hướng chạy tới, mang lên bao tải. Lâm Nhân không quên nhắc nhở. Vì thế hướng hồng quân không thể không chết trở về lấy bao tải. Lão Lưu một đường chạy đến này gian phá phòng ở cửa, nương trên đường dừng lại xe vận tải đèn xe ánh sáng, hướng tới trong phòng mặt nhìn thoáng qua. Vừa thấy khiếp sợ. Nhiều như vậy trái cây. Hắn không thấy hoa mắt đi. Hắn không có nằm mơ đi. Lâm Nhân từ trong túi móc ra cái quả quyết tới, ném cho Lão Lưu, hỏi, Lưu Thúc, thứ này là đủ cân, chỉ nhiều không ít. Này giá, ngươi xem. Lão Lưu trước đó cùng hướng hồng quân thông qua khí, lúc này trực tiếp ra giá, 6 phần 1 cân, thật sự giới. Lâm Nhân cười cười, Lưu Thúc, nhân ra bán ra nói, 5 phần một cân. Chúng ta gặp gỡ chính là duyên phận, giao cái bằng hưu so làm buồn bán quan trọng, quốc doanh nhà máy bên trong khó xử cũng nhiều, bán ra nói, này đó trái cây coi như là hắn cung chúc mọi người tân niên vui sướng. Lão Lưu có chút há hốc mồm, làm mua sắm gần ấy năm, trước nay cũng chưa gặp qua chủ động giảm giá bán ra. Này tiểu nha đầu là tưởng chơi cho gì. Lâm nhân nhưng không có thời gian ma kỷ, vạn nhất mã tần hoặc là tần diễm tỷ ban đêm tỉnh lại không thấy nàng người, khắp nơi tìm nàng, nàng đã có thể nói không rõ. Vì thế nàng dỗi tay đến Lão Lưu trước mặt, thúc giục nói, Lưu thúc, tính tiền A, ta phải chạy nhanh đi trở về. Lão Lưu nhịn không được hỏi, thật sự 5 phần một cân. Lâm nhân gật đầu, đúng vậy, 5 phần. Lão Lưu lập tức nở nụ cười, khách khách khí khí đào tiền ra tới. Thanh toán 150 đồng tiền cấp lâm nhân Thừa dịp lâm nhân xùy tiền thời điểm lão lưu một cái kính bảo đảm Người liên lạc cái này bán ra à Thật là trượng nghĩa Người tốt nột Cái này bằng hữu ta lưu nhân từ giao định rồi Yên tâm Mặc kệ về sau ai hỏi tới Ta nhất định giữ kín như bưng Kiên quyết không tiết lộ một chữ đi ra ngoài Lâm nhân ám đạo Không nghĩ tới giá thượng làm một phân tiền mà thôi Cư nhiên giáo hạ như vậy một cái bằng hữu. Này bằng hữu nhiều có đôi khi so tiền tài nhiều còn muốn dễ làm việc cho nên a người tư tưởng giác ngộ đến tận khả năng cao một chút như vậy lộ mới có thể càng đi càng khoan Tiết Thành Lưu Thúc ngươi nói ta nhất định cho người đưa tới Hảo không quay dày các ngươi dọn hóa ta đi về trước Lâm Nhân cùng Lão Lưu nói xong lời từ biệt Hướng Hồng Quân ôm một quyển bao tải cầm đèn tin đi đến Lão Lưu bên người thời điểm Lâm Nhân đã đi xa Lão Lưu nhịn không được cùng Hướng Hồng Quân cảm khái cái này tiểu cô nương a Thật đúng là cái hiếm lạ người, khó lường A. Hướng hồng quân một bên cởi bỏ bó bao tải dây thừng một bên nói, sớm theo như ngươi nói, nha đầu này cùng người khác không giống nhau, ngươi còn không tin, hôm nay xem như kiến thức đi. lão lưu gật đầu, kiến thức. Cô nương này A, cư nhiên chủ động giảm giá một phân. Giảm giá một phân. Hướng hồng quân trong tay đèn tin suýt nữa không lấy trụ. Thiên. Một cân giảm giá một phân, 3.000 cân xuống dưới, nhưng chính là 30 đồng tiền A. lão lưu nói. Vốn dĩ 6 phần 1 cân đã là ta ép tới rất thấp giá, không nghĩ tới nàng không chỉ có không nâng giới còn hàng giới. Ta nghĩ, này đó nước luộc, ta không thể muội quá nhiều, mua sắm tiết kiệm tiền, vẫn là đến giao cho trong xưởng, 30 đồng tiền, đủ cấp vài hộ công nhân phát ăn Tết phúc lợi. Hướng hồng quân gật gật đầu, tùy tiện lão lưu như thế nào lộng, chỉ cần không ngắn hắn cái này tài xế chỗ tốt là được. Chính là cẩn thận tưởng tượng lại cảm giác nơi nào không đúng lắm. Này giá là bán ra hàng đến. Cùng lâm nhân kia tiểu nha đầu có quan hệ gì? Lão lưu chân chính hẳn là bội phục nên là kia giấu ở ám mà bán ra A. Chính là nói trở về, lâm nhân kia nha đầu cùng bán ra quan hệ không tồi, là lâm nhân ngầm thuyết phục bán ra giảm giá cũng có khả năng. Chính là em đẹp, kia nha đầu thuyết phục bán ra giảm giá làm chi? Như vậy tưởng tượng, hướng hồng quân đầu góc liền có chút mơ hồ. Đừng xử chứ, chạy nhanh dọn hóa, 3.000 cân, nhưng có đến nội. Lão lưu thanh âm đánh gây hướng hồng quân suy nghĩ hướng hồng quân gãi gãi đầu, tính, không nghĩ, dọn hóa quan trọng. lâm nhân một đường trở về công xã tiểu học người nhà viện, lấy ra trước đó dấu ở trên người chìa khóa, mở cửa. bên trong cánh cửa một mảnh yên tĩnh. lâm nhân ngưng thần nghe xong một trận, nghe được mã tần ngủ say khi ngáy thanh âm, trong lòng kiên định không ít. xoay người lại, cẩn thận tướng môn cấp khóa lại. đó là khóa cửa thời điểm, một không cẩn thận, làm khóa cửa phát ra răng rắc thanh âm. nay tiếng vang đem tần diễm tử trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Theo bản năng hỏi một câu, ai ở bên ngoài? Lâm nhân vội trả lời, là ta, Diễm nhi tỷ ta mới ra đi nhà vệ sinh. Tần Diễm nghe được lâm nhân thanh âm, yên tâm không ít. Yên tâm lại, tiếp tục ngủ. Lâm nhân vô vô ngực, cuối cùng đem sở hữu sự tình đều vội xong. Hiện tại bắt đầu, nàng cũng chỉ quản ở má tần ra ở, yên phận chờ thêm năm. Ám đạm bóng đêm bên trong, lâm nhân xóa bên ngoài áo đông, nằm tiến trong ổ chăn, bắt đầu nghỉ ngơi. Hôm nay buổi tối bán trái cây thời điểm vì sao giảm giá, lâm nhân kỳ thật cũng không như thế nào nghĩ nhiều, nàng chính là cảm thấy đi, nàng cái này thiên đường giúp đỡ người nghèo hệ thống, ở nàng mạnh mẽ trợ giúp bên người người thời điểm, cho nàng khen thưởng thực quý trọng, mà nàng chính mình dồn hết sức lực thăng cấp kỹ năng trình độ khi, được đến khen thưởng ngược lại tương đối lơ lỏng bình thường. Như thế, nàng không khó từ giữa lý giải, nàng cái này thiên đường giúp đỡ người nghèo hệ thống tồn tại chủ yếu mục đích là vì ích lợi càng nhiều người. Nàng từ hệ thống thu hoạch những cái đó chỗ tốt, chỉ là hệ thống mang thêm cho nàng, nàng không thể bởi vì bản thân tư lợi vi phạm hệ thống tồn tại ước nguyện ban đầu. Cho nên này trái cây giá không thể bán cao, nàng nhưng không nghĩ bởi vì lòng tham mà làm hệ thống đối nàng thất vọng, do đó cùng nàng giải trừ liên tiếp. Nói nữa, liên tính nàng tìm mọi cách lấy hệ thống bên trong đồ vật đi thay đổi rất nhiều tiền, chính là nàng bên ngoài thượng chỉ là đội sản xuất một cái tiểu nông dân, cũng không có gì nguồn thu nhập. Mặc dù là trong tay méo bó lớn tiền cũng hoa không ra đi, hoa đi ra ngoài cũng không dám làm người nhìn đến, lén lút, vàng không liền không hảo giải thích. Cho nên, tránh mấy cái tiền, không sai biệt lắm phải. Còn có, cái này nên đại, dân chúng tư tưởng giác ngộ đều rất cao, dân phong rất là thuần phác, những người khác cũng không nhắc lại, liền nói ví dụ Mã thần, chính là một cái thiện lương người tốt. Lâm nhân không nghĩ một bên hưởng thụ người khác đối chính mình vô tư trợ giúp một bên đại kiếm trái lương tâm tiền. chương chín mươi nhớ tới nhị thuốc gia mã tần trợ giúp nàng nàng thông qua trong không gian mặt sản xuất trái cây trợ giúp tỉnh thành xưởng thực phẩm công nhân như vậy mới là đối như vậy tưởng tượng lâm nhân trong lòng thoải mái không ít trong ổ chăn nằm không bao lâu liền ngọt ngào ngủ rồi một giấc ngủ dậy đã là ngày hôm sau buổi sáng mã tần làm tốt cơm sáng tới kêu lâm nhân rời giường lâm nhân mặc tốt quần áo tới phòng bếp ăn cơm sáng thời điểm phát hiện tần diễm đã đi làm đi rồi bác gái Diễm Nhi tỉ hiện tại đi làm muốn đi như vậy sớm. Lâm Nhân thuận miệng hỏi. Mã Tần nói, sắp cuối kỳ khảo thí, nàng muốn cho lớp học học sinh khảo cái hảo thành tích, cho nên liền đi tương đối sớm. Lâm Nhân gật gật đầu, đúng vậy, ngày này một ngày thời gian quá đến thật là nhanh, đảo mắt trường học liền phải phóng nghỉ đông. Cơm sáng lúc sau, Lâm Nhân tiếp tục đi theo Mã Tần học làm siêm ý thì Nàng chính mình này quần, lấy tới làm thí nghiệm phẩm, một bên học tập, một bên luyện tập. Đợi cho làm tiểu hà quần khi. Này tay nghề liền luyện ra một ít, làm lên liền tương đối mau, hơn nữa đường may gì đó cũng chỉnh tề không ít. Một tuần thời gian, làm hai cái quần. Đợi cho cuối tuần thời điểm tiểu hà lại đây ăn cơm, lâm nhân làm tiểu hà thí xuyên một chút tân quần, hơi có điểm điểm đại, bất quá cũng không ảnh hưởng ăn mặc. Tiểu hà ăn mặc quần áo mới, rất là vui vẻ, năm nay nhất định có thể quá cái hảo năm, ta tân áo đông tân quần cùng tân giày đều có. Lần trước lâm nhân cấp tiểu hà đưa tân giày đông, tiểu hà cũng không bỏ được xuyên, lần này lại đây Trên chân vẫn ăn mặc là cũ dày. Tiểu Hà, thì cho ngươi làm tân dày vì sao không mặc? Lâm Nhân hỏi. Tiểu Hà nói, tân giày ăn Tết thời điểm xuyên, ta hiện tại giày liền rất hảo, chúng ta lớp học rất nhiều người, đều còn ăn mặc là giày rơm đâu. Như thế, Lâm Nhân liền nhớ tới nhị thúc gia lâm hồng tới. Trương Tiểu Thúy tuy rằng trước kia không phân ra thời điểm có vẻ có chút lười, nhưng sau lại phân ra, chậm rãi nhi liền thay đổi, trở nên thông tình đạt lý lên. Tình nguyện chính mình cần đi. cũng muốn đưa khuê nữ tiến trường học nhập thư. Lâm Hồng nhập học lúc sau tiến chính là tiểu Hà nơi lớp, cho nên lúc này tiểu Hà nhắc tới lớp học đồng học, Lâm Nhân không tự giác liền nhớ tới Lâm Hồng tới. Vì thế liền hỏi tiểu Hà, Đỏ Thâm nàng ở trường học thế nào? Tiểu Hà không chút suy nghĩ nói, Đỏ Thâm tỷ thành tích không bằng ta, lão sư nói ta thành tích hảo, có thể khảo đệ nhất, Đỏ Thâm tỷ thành tích nhiều nhất cũng chỉ là trung đẳng. Lâm Nhân ở tiểu Hà trên đầu gõ một chút, ai hỏi chính là thành tích, ta là hỏi Đỏ Thâm ở trường học ăn như thế nào? xuyên ấm không ấm lâm nhân rõ ràng nhớ rõ lần trước nàng đi tiểu hà phòng học bên ngoài cấp tiểu hà đưa tân dày bông thời điểm đỏ thâm trộm nhìn qua khi kia vô cùng hâm mộ ánh mắt đều là nông thôn khổ hải tử nhị thúc nhị thẩm lại đối chính mình tỉ muội còn không kém tổng không thể chỉ chiếu cô chính mình muội muội mà thả đỏ thâm mặc kệ lúc này nghe được tiểu hà trả lời nói đỏ thâm tỉ a an chính là lương thực phụ xuyên sao hình như là giày rơm nàng vị trí ly ta xa ta cũng không như thế nào chú ý lâm nhân nghe xong tiểu hà nói đối với đỏ thấm ở trong trường học mặt sinh hoạt đã là hiểu biết không ít tiểu hà đỏ thấm là ngươi đường tỷ nàng vị trí ly ngươi lại xa kia cũng cùng ngươi một gian phòng học các ngươi không chỉ có là tỷ muội vẫn là đồng học về sau muốn giúp đỡ cho nhau biết không lâm nhân hướng dẫn từng bước tiểu hà không lớn tình nguyện trước kia nhị thẩm như vậy lười năm nay thu hoạch vụ thu thời điểm nàng còn lấy lười hai muốn chém ngươi ta mới không cần đối với các nàng hảo lâm nhân khuyên nhủ đều là lấy trước sự, nhị thẩm nhị thuốc hiện tại đối chúng ta khá tốt. Tiểu Hà hư một tiếng, không nói chuyện nữa. Lâm Nhân biết, dĩ vãng lâm lão thái kia người một nhà hành động đối với Tiểu Hà thương tổn qua sâu, mặc dù là bọn họ sau lại phân ra, Tiểu Hà trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp đi tiếp nhận bọn họ trong đó một ít người. Tính, Tiểu Hà còn nhỏ, một chút sự tình vẫn là chờ nàng về sau chính mình chậm rãi nghị kỹ đi. Cái này cuối tuần lúc sau, Lâm Nhân liền bắt đầu cấp đỏ thấm làm dày bông. nàng lần trước mua may áo phục vài dệt còn thừa một ít hơn nữa mã tầng đông vừa lúc có thể cấp đỏ thấm làm một đôi giày đông đỏ thấm năm nay 10 tuổi chỉ so tiểu hà lớn một tuổi này đại lãnh thiên chỉ ăn mặc xong giày dơm tia chân không đông lạnh hư mới là lạ ngẫm lại chính mình nhị thúc ở trong thôn đầu kia tòa đơn sơ thảo phòng cũng không biết cái này mùa đông được không quá nhị thúc nhị thẩm chính bọn họ qua mùa đông đều là cái vấn đề công xã tiểu học bên này đỏ thấm bọn họ khẳng định là quản không thượng vì thế lâm nhân lại quyết định Cấp đỏ thấm làm giày bông lúc sau, lại cấp đỏ thấm làm một bộ áo đông. Dù sao thiên nhi càng ngày càng lạnh, mọi người đều tránh ở trong nhà miêu đông. Miêu đông thời điểm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm điểm việc may vá nhi, gần nhất có thể ích lợi người khác. Thứ hai sao, lâm nhân chính mình cũng có thể rèn luyện một chút tay nghề, thăng cấp một chút công nghiệp kỹ năng. Phải biết rằng, mỗi thăng một bậc, đều là có thể được đến khen thưởng. Cho nên lâm nhân thực mau lại vội lên. Vội vàng cấp đỏ thấm làm giày bông. Vội vàng đi màu đen tìm tỏi bố phiếu. Liên tiếp đi chợ đen đi dạo vài ngày sau, thật đúng là làm lâm nhân tìm tỏi tới rồi mấy chương bố phiếu. Được bố phiếu lúc sau, lâm nhân vội vàng liền đi cung tiêu xã mua bố. Mua bố lúc sau, nàng lại tìm cái không ai địa phương, từ trong không gian mặt cầm một bao vải trùn đông ra tới. Về đến nhà lúc sau, mã tần rất là kinh ngạc, ngươi lại mua bảy. Còn có nảy đông nơi nào tới? Lâm nhân đơn giản đáp, đông là từ chợ đen mua, mua bố phiếu cũng ở chợ đen mua mã tần thở dài ngươi nha đầu này không phải làm ngươi đường loạn tiêu tiền sao ngươi nhìn xem ngươi chiếu ngươi này hoa pháp về sau ngươi làm sao bây giờ lâm nhân cười nói bác gái ngài yên tâm ta có sức lực sẽ làm việc sang năm còn muốn mang theo thanh niên trí thức làm việc nhà nông nhi về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt mã tần lại nhảy nói cũng không biết ngươi trước kia bán đồ ăn rốt cuộc tích cóc mấy cái tiền dù sao về sau cũng không thể như vậy tùy tiện loạn hoa lâm nhân biết mã tần là vì nàng suy nghĩ không hảo tranh luận Chỉ phải đem chính mình nhị thúc tình huống cấp má tần nói một lần. Má tần nghe nói lâm nhị thúc phân ra thời điểm một phân tiền không lớn mang theo một nhà bốn người dọn ra tới, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng lúc sau, tức khắc liền trầm mặc xuống dưới. Từ trước chỉ biết lâm nhân tỉ muội là cái số khổ, lại không nghĩ rằng lâm gia thôn bên trong còn có như vậy toàn ra số khổ người. Ai? Thôi! nay bông cùng vải dệt mua liền mua đi, tổng so mắt thấy chính mình thân thích đông lạnh hỏng rồi cường. Thấy má tần không hề lại nhảy. lâm nhân trong lòng khoan khoái không ít cầm phấn viết đầu phô hảo vải dệt này liền bắt đầu cắt may lâm hồng cùng tiểu hà tuổi sắp xỉ lâm nhân cấp lâm hồng may áo phục thời điểm liền dựa theo tiểu hà kích cỡ tới tài cấp tiểu hà làm quần là áo đơn bởi vì mã tần phía trước cấp tiểu hà sửa lại một cái quần đông ra tới đỏ thâm bên này sợ là không có gì giống dạng áo đông xuyên phía trước không phân ra thời điểm lâm Lão thái ghét bỏ nha đầu cơm đều không cho các cháu gái ăn no càng đừng nói áo đông phân ra lúc sau Nị thuốc ra một nghèo hai trắng, càng là không có tiền mua vải dệt cùng Đông làm áo đông. Chương 97 đẹp cả đôi đảng sự. Cho nên Lâm Nhân phải hảo hảo cấp Lâm Hồng làm một thân áo đông ra tới. Nếu thời gian tới kịp, nàng tính toán cấp nhị thuốc nhị Thẩm còn có Lâm Mai các làm một thân áo đông ra tới. Vải dệt cùng Đông đối nàng tới nói, không tính cái gì, nhiều làm vài món quần áo, vừa lúc rèn luyện thủ công kỹ năng, trợ giúp nàng thăng cấp tùy thân hệ thống công nghiệp kỹ năng, đạt được khen thưởng. Đẹp cả đôi đảng sự tình, cớ sao mà không làm? Cứ như vậy, lâm nhân cái này mùa đông bận rộn thực. Mỗi ngày sáng sớm rời giường, cơm sáng lúc sau liền ngồi xuống dưới tài bố phô đông, phùng áo đông. Vẫn luôn vội đến sắc trời đêm đen tới mới tẩy tẩy ngủ. Một ngày tam cơm đều là vội vàng đối phó. mã tần nhìn lâm nhân này sức mạnh, rất là lo lắng, không cần cứ như vậy cấp. Chính ngươi đôi mắt muốn yêu quý hảo, tuổi con trẻ, ngàn vạn đừng đem đôi mắt mệt chết. Lâm nhân mới không lo lắng cho mình đôi mắt, nàng lại hệ thống bảo hộ, thân thể hảo đâu. Nàng chính là tưởng thừa dịp cái này mùa đông, mau chóng đem công nghiệp kỹ năng nhiều thăng mấy cái cấp bậc. Mấy ngày trước, nàng đem lâm hồng áo đông cùng quần đông sau khi làm xong, công nghiệp kỹ năng liền lên tới hai cấp. Thủ công kỹ năng tăng lên một mảng lớn không nói, còn đạt được hệ thống cho khen thưởng. Không biết này hệ thống có phải hay không vì bất việc. Phía trước làm giày, đem công nghiệp kỹ năng lên tới một cấp, cấp khen thưởng là hai đôi giày. Sau lại thông qua làm quần áo, đem công nghiệp kỹ năng lên tới hai cấp. Cấp khen thưởng liền lại là hai bộ quần áo. Không biết này công nghiệp kỹ năng lên tới 3 cấp lúc sau sẽ cho cái gì khen thưởng. Không quan tâm cái gì khen thưởng, hệ thống khen thưởng đồ vật, khẳng định so trên thị trường đồ vật hảo. Vì mau chóng đem công nghiệp kỹ năng lên tới 3 cấp, lâm nhân càng thêm dồn hết sức lực làm quần áo. Sức mạnh tương đối đủ, hơn nữa kỹ năng thượng có điều tăng lên, cho nên này làm quần áo tốc độ càng lúc càng nhanh. Đuổi ở công xã tiểu học phóng nghỉ đông phía trước. Lâm nhân liền đem lâm nhị thuốc người một nhà áo bông tất cả đều làm tốt. Tháng chạp sơ hôm nay, công xã tiểu học cuối kỳ khảo thí hoàn thành, này liền bắt đầu phóng nghỉ đông. Tuổi cao một ít học sinh, chính mình cong chăn chậu rửa mặt linh tinh hành lý về nhà. Giống tiểu hạ như vậy thấp niên cấp học sinh, yêu cầu ra trưởng tới đón. Kỳ thật nông thôn hải tử từ, từ nhỏ đều đập quán, nếu không phải trong nhà ly công xã quá xa, thấp niên cấp học sinh cũng không thế nào yêu cầu người trong nhà tới đón, chính mình khiêng hành lý là có thể về nhà. Lâm Nhân biết Tiểu Hà hôm nay phóng nghỉ đông, sớm liền chờ ở trường học bên ngoài, chờ tiếp Tiểu Hà đi má tần ra ăn Tết. Vào đông thái dương bị tầng mây che khuất, bất quá này cũng không gây trở ngại ánh mặt trời sái lạc ở công xã Tiểu Học ngoài cửa lớn hy nhương đám người thượng, đông nhật dương quang, có mặt khác bất luận cái gì mùa đều không có nhu hòa. Lâm Nhân xách theo cái đại đại tay nải chờ ở ngoài cổng trường. Đợi hảo một trận, cuối cùng ở trong đám người phân biệt ra Tiểu Hà thân ảnh. Tiểu Hà cũng thấy được Lâm Nhân. bước nhanh chiều lâm nhân chạy tới tỷ ngươi không cần tới đón ta mã tần ra liền ở bên cạnh trong viện ta biết lộ tiểu hà một bên nói một bên cười tủm tỉm lôi kéo lâm nhân vào áo từ xa nhìn lại một bộ tỉ mội hòa thuận tình cảnh lâm nhân xoa xoa tiểu hà đầu mở miệng nói ta biết ngươi là cái cơ linh ta à đứng ở chỗ này là vì chờ lâm hồng tiểu hà kinh ngạc ngươi chờ đỏ thấm làm cái gì đại tỷ chúng ta hai cái ở tại tần lao sư trong nhà đã thực phiền toái nhân ra này nếu là làm đỏ thấm cũng qua đi nhân ra sẽ chê chúng ta lâm nhân bị tiểu hà này phó tiểu đại nhân bộ dáng trọc cười cười nói ngươi có thể nghĩ đến ta đương nhiên cũng biết nhân ra lâm hồng có ba có mẹ có muội muội nhân ra một nhà bốn người muốn đoàn viên ăn tết mới sẽ không giống chúng ta như vậy sống nhờ ở trong nhà người khác ta nha là tới cấp lâm hồng đưa xiêm yỉa xiêm tiểu hà theo bản năng đem lâm nhân trong tay dẫn theo tay nải lay cái khe hở hướng trong nhìn thoáng qua là áo đông Lâm nhân nói, nhị thúc nhị thẩm bọn họ từ khi phân ra lúc sau, nhật tử liền không dễ chịu lắm, chúng ta có thể giúp đỡ sấn điểm. Không đợi lâm nhân đem nói cho hết lời, tiểu hà tức khắc liền không vui, tỉ. Ta còn tưởng rằng ngươi biến kiên cường biến năng lực đâu. Nguyên lai like ngươi vẫn là giống như trước đây. Ngươi như vậy dễ dàng mềm lòng, là phải bị bọn họ khi dễ. Ngươi đã quên trước kia nhị thẩm là như thế nào đối với ngươi. Lâm nhân biết tiểu hà trước kia ở nhà họ lâm bị cha tấn tàn nhẫn. thế cho nên hiện tại nhắc tới chú thím liền đầy bụng oán khí chính là lâm nhân cảm thấy đi trước khác nay khác lúc đó nguyên chủ yếu đối vô năng nhẫn nhục chịu đựng bị người trong nhà không để trong lòng chính là hiện tại nhà họ lâm đã phân ra nhị thẩm trương tiểu thúy ở phân ra lúc sau biểu hiện còn rất có cốt khí đặc biệt là lần trước lâm láo thái trộm tiền nếu không phải trương tiểu thúy đề điểm mặc dù là mời đến duy trì trật tự đội cũng không có biện pháp đem tiền lục soát ra tới còn có dương tú nga muốn trôn tránh đồng ruộng xây dựng cơ bản sự nếu không phải trương tiểu thúy đứng ra giận dỗi dương tú nga dương tú nga khẳng định liền đem đồng ruộng xây dựng cơ bản nhiệm vụ cấp lại rớt hơn nữa nhị thúc người cũng không tồi làm việc thực thật sự lần trước đi lâm lào thái nơi đó lục soát tiền duy trì trật tự đội cũng là nhị thúc bôi đen chạy đến công xã đi thỉnh. Và lại nhị thúc da đỏ thâm cùng tiểu mai đều là thực ngoan ngoãn hải tử so tam thúc da cái kia cục đá không biết muốn hiểu chuyện nhiều ít cho nên lâm nhân cảm thấy chính mình cấp nhị thúc một nhà làm vài món áo đông không tính cái gì Rốt cuộc có huyết thống quan hệ, nhiều chiếu cố một chút cũng là hẳn là. Thật sự không nghĩ tới tiểu hà đối này sẽ có lớn như vậy cảm xúc. Kỳ thật đi, cũng trách không được tiểu hà, tiểu hà này hơn hai tháng vẫn luôn ở trong trường học, cũng không biết lâm ra thôn đều đã xảy ra cái gì. Nàng đối nhị thúc một nhà ký ức đều còn dừng lại ở từ trước nhà họ lâm không có phân ra thời điểm. Nay trong đó không ít chuyện, lâm nhân một chốc cùng tiểu hà nói không rõ, mắt nhìn trong trường học mặt học sinh sắp ra tới xong rồi, lâm nhân liền có chút lo lắng. có phải hay không chính mình chỉ lo cùng tiểu hà nói chuyện không có lưu ý đến lâm hồng vì thế lâm nhân đuổi rồi tiểu hà đi về trước má tần nơi đó chính mình tiếp tục lưu lại nơi này chờ tiểu hà rất là không tình nguyện tránh ra lâm nhân lại ở ngoài cổng trường đợi hảo một trận mai cho đến trong trường học mặt học sinh sắp đi hết lâm nhân mới nhìn đến lâm hồng thân ảnh tiểu nha đầu con cái phá chan trong tay dẫn theo cái túi lưới bọc trậu rửa mặt hộp cơm quần áo linh tinh vật phẩm túi đầu vẻ mặt cô đơn dịch bước chân Một cái bước chân dịch hai tấc, Úc xin dường như, rất là không muốn rời đi trường học giống nhau. Lâm Nhân thật vất vả chờ tới rồi Lâm Hồng, vội đi ra phía trước chào hỏi, đỏ thấm. Lâm Hồng nghe được có người kêu nàng, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được Lâm Nhân. Đại tỷ, ngươi tới đón Tiểu Hà. Lâm Hồng cùng Lâm Nhân chào hỏi. Lâm Nhân đi đến Lâm Hồng bên người, ôm lấy Lâm Hồng bả vai, nói, Tiểu Hà đã đi trở về, ta đứng ở chỗ này là chuyên môn chờ ngươi. Phóng nghỉ đông, có thể về nhà ăn Tết. Như thế nào ngươi giống như không rất cao hứng. Lâm Hồng thở dài một tiếng, trong nhà đầu liền hai gian thảo phòng, mùa thu thời điểm liền khắp nơi lòi gió, này mùa đông, cũng không biết muốn như thế nào trụ. Người khác đều ngóng trông phóng nghỉ đông về nhà đi, ta lại cảm thấy trường học so trong nhà thoải mái. mươi 98 thiếu chút nữa không nhận ra tới. Lâm Nhân nghe xong những lời này, trong lòng hơi hơi có chút toan. Chính là nông thôn bên trong, hiện tại chính là như vậy một cái quang cảnh. Lâm Hồng là bởi vì có một cái suy xét sâu xa mẹ, cho nên mới có thể tới đi học, phải biết rằng rất nhiều nông thôn hài tử liền đi học cơ hội đều không có. Vì thế Lâm nhân an ủi Lâm Hồng, đỏ thâm à, phòng ở được không, kia đều không tính cái gì, nhà ngươi bên trong có quan tâm ngươi ba mẹ, còn có một cái hiểu chuyện muội muội chỉ là điểm này, liền rất khó được. Lâm điểm đỏ gật đầu, đại tỷ, người nói ta hiểu, chính là ta ba hiện tại tham gia đồng ruộng xây dựng cơ bản, ta mẹ ở nhà chiếu cố tiểu mai. ta ngốc tại trường học ta mẹ chỉ cần đem ta mọi chiếu cố hảo liền thành ta nếu là đi trở về thêm một cái người ăn cơm ta mẹ cùng ta mọi liền không dễ chịu lắm lâm nhân trong lòng lại lần nữa nổi lên hơi hơi chua sót cái này lâm hồng thật là hiểu chuyện con tuổi nhỏ là có thể thế người trong nhà suy nghĩ nàng thả nghỉ đông không nghĩ về nhà cũng không phải tham trong trường học ký túc xá ở thoải mái mà là không nghĩ về nhà đi phân mụ mụ cùng mỗi muội đồ ăn cấp người trong nhà thêm gánh nặng cái này lâm hồng Tính tình có điểm chất pháp không kịp Tiểu Hà Cơ Linh, chính là ở hiểu chuyện thượng, một chút không thua Tiểu Hà a. Lâm Nhân thực vui vẻ, chính mình có thể có như vậy một cái hiểu chuyện đường bội. Nàng lập tức đối Lâm Hồng nói, "Đỏ thấm, ngươi chờ một chút, ta đi mượn chiếc từ xe, ta có chút nhật tử không hồi thôn, hôm nay ta đưa người hồi thôn đi." Lâm Nhân dứt lời đem trong tay tay nải hướng Lâm Hồng bên người một phóng, này liền đi mượn xe đạp. Lâm Hồng trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, đại tỷ muốn mượn xe đạp đưa chính mình hồi thôn. chính mình vừa mới không có nghe lầm đi. Đại tỷ không phải chỉ đối Tiểu Hà hảo sao? Cái này làm cho Lâm Hồng bất tri giác nhớ tới trước đó vài ngày Tần Diễm lão sư đưa cho nàng kia một đôi mới tinh giày đông. Lúc ấy nàng liền phỏng đoán, Tần lão sư cùng nàng không thân chẳng quen, khẳng định sẽ không cho nàng làm giày đông, này giày đông tám phần là đại tỷ cho nàng làm. Lần trước nàng còn nhìn đến quá lớn tỷ tới trường học cấp Tiểu Hà đưa Tân giày xuyên đâu. Lâm Hồng như vậy tưởng tượng, hơn nữa vừa mới Lâm Nhân nói muốn đưa nàng hồi thôn. trong lòng liền đối với lâm nhân cảm kích đến không được đại tỷ thật là người tốt trước kia mãi cùng đại bá nương còn có tam thẩm bọn họ khi dễ đại tỷ thật là quá đối lý lại nói lâm nhân trở về má tần ra hướng tần diễm mượn chiếc xe đạp tần diễm có chiếc nửa cũ xe đạp ngày thường sợ đặt ở trong nhà chiếm địa phương cấp đẩy đến trong trường học mặt xe liều phóng hiện tại thả nghỉ đông trong trường học không có người tần diễm liền đem xe đạp cấp đẩy trở về lâm nhân mượn tần diễm xe đạp lúc sau đi vào công xã tiểu học cửa mang lên lâm hồng sau đó lâm hồng xách theo tay mải lâm nhân đẩy xe đạp hai người cùng nhau đi vào sửa xe quán cấp xe đạp bánh xe đánh cái khí lốp xe khí đánh đầy lúc sau kỵ lên liền rất là dùng ít sức đem lâm hồng hành lý cùng cái kia trang áo đông đại tay mải ở xe đạp trước giang thượng cố định hào lúc sau lâm nhân liền chở lâm hồng chiều lâm ra thôn chạy đến lâm nhị thúc đi tham gia đồng ruộng căn cứ xây dựng lâm nhị thẩm ở trong thôn chăm sóc lâm ai trong thôn đi học hài tử không nhiều lắm lộng không hảo lâm nhị thẩm hiện tại đều còn không biết trường học đã thả nghỉ đông tới gần giữa chưa thời điểm từ trấn trên rời đi trở về lâm ra thôn thời điểm đã sắp đến sau giờ ngọ sáng sủa thời tiết đội sản xuất các hương thân sẽ tìm có ánh nắng địa phương phơi nắng một bên phơi thái dương một bên liều việc nhà từng nhà các nam nhân đều đi tham gia đồng ruộng xây dựng cơ bản chỉ dư phụ nữ nhi đồng cùng các lão nhân ở trong thôn như vậy ngày nắng nhi đồng nhóm mãn thôn chạy vội chơi lão nhân cùng phụ nữ nhóm liền tìm chính mình quan hệ tốt Ghé vào một chỗ, làm điểm giải rất việc, trò chuyện thiên. Nếu không đi xem này đó các thôn dân vàng như lên sắc mặt cùng đánh không ít mụn vá quần áo, trước mắt hết thể rất có một cổ hòa bình cùng an bình ở trong đó. Lâm nhân đẩy xe đạp cùng Lâm Hồng cùng nhau đi ở trong thôn bùn đường nhỏ thượng, mới vừa đi không bao xa, liền đưa tới không ít ánh mắt. Một cái thím nhìn trầm chằm Lâm nhân nhìn hảo một trận, đột nhiên vô đuổi, tiêu lên, này không phải nhân tử. Ta thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được. Lâm nhân vội hướng về phía kia thím chào hỏi, thầm nhi, ở đóng đế dạy a, Hôm nay thái dương phơi đến thoải mái không? Kia thím đem trong tay đế giày tử một ném, vài bước đi đến lâm nhân trước mặt, lôi kéo lâm nhân cánh tay nhìn lại xem, rất có chút khó có thể tin. Này nữ hoa nên tẩy rửa sạch sẽ lại mặc vào chỉnh tề quần áo, lặng lẽ chúng ta nhân tử, bộ dáng này nhìn nhiều tuân a. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới mặt khác phụ nữ nhóm phụ họa, cũng không phải là, vừa rồi ta nhìn vài mắt. Lăng là không nhận ra tới. Biến hóa quá lớn. Cũng không có gì biến hóa, chính là đem hôi rửa sạch sẽ, mặc vào không có mụn vá quần áo. Nhân tử, ngươi không phải đi tham gia đồng ruộng xây dựng cơ bản sao? Nhìn ngươi bộ dáng này, một chút đều không nghĩ là mệt sống. Đúng vậy Nhân tử, ngươi trong khoảng thời gian này rốt cuộc làm gì đi? Đối mặt các hương thân ngươi một lời ta một ngữ nghị luận cùng thăm hỏi, Lâm Nhân lời nói thật nói, ta nguyên bản đi tham gia đồng ruộng xây dựng cơ bản, chính là mang đội lãnh đạo chê ta thân thể nhược. Đem ta cấp lui về tới. Vừa lúc chấn trên có cái bác gái đau lòng ta không chỗ ở, ta liền đi cái kêu bác gái trong nhà ở, hỗ trợ theo thùa may vá việc. Lời này vừa nói ra, lập tức có người hỏi, nhân tử, ngươi chẳng lẽ là tìm cái mẹ nuôi? Lâm nhân cười hồi phục người nọ, nếu là mẹ nuôi còn hảo, nhân ra chính là trong lòng thiện, thu lưu ta một thời gian. Chờ sang năm đầu xuân, ta còn sẽ đến trong thôn giúp đại gia hỏa làm việc nhà nông. Nghe nói lâm nhân sang năm đầu xuân còn hồi thôn. còn muốn tiếp tục làm việc nhà nông, mấy cái hương thân cứ yên tâm không ít. Nhân tâm chính là như vậy, nhìn người khác quá đến khổ, sẽ đồng tình, nhìn người khác đột nhiên quá đến hảo, trong lòng khó tránh khỏi sẽ ghen ghét, chính là đương biết người khác mặc dù là quá đến hảo cũng muốn cùng chính mình giống nhau muốn ở hoàng thổ bảo thức ăn, trong lòng tức khắc liền cân bằng. Lâm nhân cùng này một bát các hương thân hàn huyên trong chốc lát thiên hậu, liền mang theo Lâm Hồng tránh ra. Chọn không có gì người đường nhỏ đi, không bao lâu liền tới đến Lâm nhị thuốc ra. Phòng ở vẫn là như vậy hai gian đơn sơ thảo phòng, chẳng qua ở thảo phòng bên ngoài đổ một tầng bùn. Nghĩ đến kia tầng bùn hẳn là chính là dùng để thông khí. Lâm Hồng về tới chính mình ra, cảm giác thực thân thiết, cũng không gõ cửa, trực tiếp liền đẩy cửa đi vào, la lớn, mẹ, ta đã trở về. Lâm nhị thẩm trương tiểu Thúy đón ra tới, nhìn thấy Lâm Hồng, rất có chút kinh ngạc, đỏ thẫm: ngươi không ở công xã hảo hảo niệm thư, chạy về tới làm gì. Lâm Hồng đáp, mẹ, trường học nghỉ. là đại tỷ đưa ta trở về ngươi đại tỷ ngươi là nói nhân tử lâm hồng thấy chính mình ra quái đơn sơ cũng ngượng ngùng thỉnh lâm nhân vào nhà liền kéo chính mình mẹ nó ống tay háo ra cửa tới nói chuyện trương tiểu thúy Tử trong phòng ra tới chật vừa thấy đến lâm nhân rất có chút kinh ngạc đem lâm nhân từ đầu đến chân đánh giá vài biến mới mở miệng nói nhân tử ngươi này thật là tiên đồ nhìn một cái này thân trang điểm nếu không phải đỏ thâm nói ta đều nhận không ra chương chín chúng ta đến nhớ kỹ lâm nhân túi đầu nhìn quần áo của mình kỳ thật cũng không tính cỡ nào hảo đều là nhặt tần diễm quần áo cũ bởi vì trên quần áo không có gì một bá cho nên xem ở trường tiểu thúy trong mắt liền thành hảo quần áo nhắc tới tới quần áo lâm nhân nhớ tới trong bao quần áo mà áo đông vội đi đến xe đạp bên đem tay nải lấy xuống dưới lấy vào nhà nhị thẩm ta mấy ngày nay tương đối thanh nhàn cùng người học làm siêm ý ỉa làm được không tốt ngươi đừng ghét bỏ lâm nhân vừa nói Một bên đem trong bao quần áo mặt áo đông lấy ra tới. Trương Tiểu Thúy nhìn này đó tiệm mới tinh lại rất là rắn chắc áo đông, rất là khó có thể tin, nhân tử, này quần áo thật sự là cho chúng ta. Lâm nhân cầm quần áo đều đem ra, một bộ bộ dọn xong, đồ vật ta đều lấy tới, còn có thể có giả. Nhị thẩm, phía trước ngươi giúp quá ta vội, trong lòng ta đều nhớ kỹ đâu, này đó áo đông, ngươi đừng ghét bỏ. mau kêu Tiểu Mai lại đây thử xem xem, thích hợp hay không. Trương Tiểu Thúy đôi mắt tức khắc liền có chút ướt, đã bao nhiêu năm không có nhìn đến quá như vậy rắn chắc tân áo đông. Có quần áo mới liền rất hảo, thích hợp hay không đều không quan trọng. Trương Tiểu Thúy một bên vuốt tân áo đông, một bên nhịn không được quay người đi lau nước mắt. Quá kinh hỉ, quá cảm động. Vốn dĩ nàng là ngóng trông Lâm Kiến Quốc tham gia đồng ruộng căn cứ xây dựng thời điểm nhiều tranh chút công điểm, cuối năm thời điểm lấy công điểm đổi điểm tiền hảo quá năm. Có thể tạm chấp nhận bao thượng một đốn sủi cảo, liền tính là quá cái hảo năm. Lại không nghĩ rằng, đại chất nữ nghĩ như vậy bọn họ, cư nhiên cấp làm nhiều như vậy tân ý gì phục đưa lại đây. Có này đó tân ý gì phục, mặc dù là ăn không được sủi cảo, này năm cũng bảo đảm là cái hảo năm. Trương Tiểu Thúy càng muốn, trong mắt nước mắt càng nhiều. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Lâm Nhân An ủi nói, nhị thẩm ngươi đừng như vậy, bất quá chính là vài món xiêm ý gì hết. ta luyện tập nghệ làm được, cũng làm đến không tốt. Nói không chừng quá mấy năm nhà ngươi quang cảnh hảo. Còn trướng mắt này vài món quần áo đâu? Trương Tiểu Thúy một phen nắm lấy Lâm Nhân tay, vô cùng cảm kích nói, "Nhân tử, ngươi đối thẩm nhi hảo, thẩm nhi đều nhớ kỹ. Về sau có chỗ nào yêu cầu thẩm nhi hỗ trợ, ngươi cũng chỉ còn nói." Lâm Nhân gật đầu, "Hảo, ta bảo đảm bất hòa thẩm nhi khách khí." Được Lâm Nhân nói sau, Trương Tiểu Thúy tâm tình bình phục không ít, lúc này mới cầm áo bông cẩn thận xem. Vừa nhìn vừa khen ngợi, "Nhân tử, ngươi này tay nghề cũng thật hảo, mới vừa học làm quần áo, là có thể làm được như vậy đẹp." lâm nhân đẩy hai bộ áo đông ra tới đây là đỏ thâm cùng tiểu mai bọn nhỏ vóc dáng lớn lên mau ta đều làm thiên lớn hơn một chút nhưng thật ra ngươi cùng nhị thúc không biết nhỏ không nhỏ trương tiểu thúy đáp không nhỏ nhân tử ngươi thật đúng là hào phóng tốt như vậy nguyên liệu mỗi kiện quần áo đều nhưng nguyên liệu dùng ngươi nhị thúc cái này áo đông cấp tiểu mai đương chăn cái đều đủ rồi lâm nhân thấy trương tiểu thúy đối quần áo thực vừa lòng trong lòng liền yên tâm không ít nghĩ chấn trên má tần mấy người còn đang chờ chính mình cũng không dám nhiều lưu lại, này liền cùng trương tiểu thúy nói xong lời từ biệt, nhị thẩm, ta phải trở về trấn trên, tiểu hà còn ở bên kia. trương tiểu thúy nhìn mắt bên ngoài sắc trời, nghĩ mùa đông trời tối sớm, cũng không lưu lâm nhân, chỉ dặn dò nói, trên đường cẩn thận một chút. lâm nhân lên tiếng, ra cửa tới, đẩy xe đạp tránh ra, rời đi lâm nhị thúc ra, sắp đi đến trở về trấn thượng trên đường khi, lâm nhân đột nhiên nhớ tới cái gì, nhị thẩm một nhà, tuy rằng có áo đông chống lạnh. Chính là ăn cơm sinh hoạt vẫn cứ khẩn đi thực. Lâm nhân trong lòng, nhị thẩm Trương Tiểu Thúy cùng Dương Tú Nga bất đồng. Dương Tú Nga là thật sự ích kỷ, tất yếu thời điểm, liền chính mình thân nhi tử đều có thể khoát đi ra ngoài, quả thực không có nhân tính. Mà Trương Tiểu Thúy lại là cái có lương tri biết đau lòng chính mình hài tử, biết được người khác chỗ tốt hảo cảm ơn. Nếu về sau còn muốn tiếp tục ngốc tại đội sản xuất sinh hoạt, như thế nào cũng không thể cùng chính mình thân thích nháo qua cương. Dương Tú Nga cùng Lâm tam Thúc. Lâm nhân là một chút ấn tượng tốt đều không có Lâm Lão thái càng đừng nói nữa Vạn đầu ngón tay đếm tới đếm lui Cũng chỉ có lâm nhị Thúc này Một nhà là cái có lương tâm Cấp lâm nhị Thúc một nhà làm áo bông đều cấp đại thật xa đưa tới Mặt khác đồ vật Vì sao không hề nhiều cấp một chút Nếu muốn kỳ hảo Vậy là tốt rồi cái đủ Nàng hôm nay chính là muốn đem nhị Thúc một nhà hoàn toàn kéo đến chính mình trận doanh tới Vì thế lâm nhân thay đổi phương hướng Chiều nàng lúc trước ở nhà cỏ đi đến Đi vào nhà cỏ Đầu tiên là xem xét một chút nhà cỏ bên trong đồ vật, có hay không bị người động quá. Sau đó nàng lại nương nhà cỏ hiểm hộ, từ trong không gian mặt rời đi ba bốn mươi cân lương thực ra tới, dùng túi trang. Sau đó ra tới nhà cỏ, dùng xe đạp chở này bốn mươi cân trên dưới lương thực, chiều lâm nhị thúc ra đi đến. Xem lâm nhân lại quay về, Trương Tiểu Thúy có điểm ngoài ý muốn, nhân tử, sao còn chưa đi đâu. nay mùa đông thiên nhi hát sớm, lâm nhân đem xe trên ghế sau chở lương thực sách xuống dưới. Phóng tới Trương Tiểu Thúy trước mặt, nhị thẩm, đây là lần trước trong núi lương thực dọn xuống núi lúc sau, ta phân lương thực. Dấu ở ta kia nhà cổ bên trong cũng không an toàn, không đến khi nào lại bị người cấp trộm, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cấp nhị thẩm nhi ngươi lấy lại đây, nhà ngươi bốn khẩu người, mỗi ngày đều phải ăn cơm. Trương Tiểu Thúy mở ra túi nhìn thoáng qua, chỉ thấy bên trong tất cả đều là hảo lương thực, hạt no đủ, một chút thối giữa thối giữa đều không có. Chính là vừa mới đã thu đại chất nữ nhi đưa tới áo đông. Lúc này sao không biết xấu hổ lại muốn nảy lương thực đâu Vì thế Trương Tiểu Thúy đem lương thực đẩy trở về Nhân tử, này lương thực ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi Chúng ta bên này vừa mới phân cứu tế lương An Tết khẳng định là không thành vấn đề Lâm nhân khẳng định là sẽ không thiếu lương thực Nàng trong không gian mặt chính là dự trữ không ít lương thực Nói nữa, kia cứu tế lương là vì cứu mạng Lại không phải vì no bụng Khẳng định không có nhiều ít ăn không được bao lâu liền không có Này lương thực nàng nếu đưa tới liền không có lại lấy về đi đạo lý vì thế nàng đem này túi lương thực tìm địa phương một gác này liền đẩy xe đạp rời đi trương tiểu thúy trong lòng cảm kích thực nhìn lâm nhân rời đi bóng dáng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cuối cùng vẫn là lâm hồng khuyên lại trương tiểu thúy mẹ ta ở trong trường học nghe tiểu hà nói nói đại tỷ hiện tại nhưng có năng lực mẹ như vậy tốt áo đông đại tỷ đều đưa cho ta này đó lương thực nói không chừng đại tỷ cũng chưa xem ở trong mắt trương tiểu thúy thở dài một tiếng Đúng vậy. Nhân tử hiện tại thật là tiên đồ. Chính là tiên đồ, còn nghĩ trợ giúp bà con nghèo, đặc biệt vẫn là trước kia đối nàng chẳng ra gì bà con nghèo, đây là nhân tử khó nhất có thể đáng quý địa phương. Vì thế Trương Tiểu Thúy dặn dò Lâm Hồng, Đỏ Thâm A, Ngươi lại Tỷ Hảo, chúng ta đến nhớ kỹ. Sau này có cơ hội, ta đến hảo hảo báo đáp nàng. Lâm Hồng nghiêm túc gật đầu, ta nhớ kỹ, mẹ. Lại nói Lâm nhân một đường từ Lâm ra thôn trở về bên sông Trấn, thời gian đã là buổi chiều lúc chẳng vạng. chưa một trăm không lớn là cái tư vị Mã Tần đang ở trong phòng bếp vội vàng trưng màn thầu, bếp hạ tuổi đốt tất ba rung động bếp thượng lồng hấp cấp tre đến kín mít trong phòng bếp nóc nhà trô bay màu trắng hơi nước phòng bếp địa phương không lớn lại là ấm áp dễ chịu tràn ngập tốt đẹp sinh hoạt hơi thở Lâm Nhân phóng hảo tự xe cẩu tiến vào phòng bếp cùng Mã Tần chào hỏi bác gái ta đã trở về Mã Tần một bên hướng bếp hạ điền xài một bên nói đã trở lại hảo đi tẩy cái tay chờ một lát màn tàu liền trưng Thảo Lâm nhân lên tiếng, này liền đi múc nước rửa tay. Trong phòng ngồi ở cái bàn bên làm bài tập lâm hà, nghe được lâm nhân tiếng bước chân, cũng không ngừng đầu, cái miệng nhỏ nhấp đến gắt gao, rõ ràng, còn ở sinh lâm nhân khí. Lâm nhân cũng lười đến cùng tiểu hà này tiểu nha đầu chấp nhặt, giặt sạch tay lúc sau liền ra cửa tới, đứng ở hành lang bên ngoài đất chống thượng, hoạt động hoạt động bởi vì kỵ xe đạp mà mệt đến có chút lên men cánh tay cùng chân, thuận tiện chờ màn thầu ra nổi. Trước đó vài ngày, lâm nhân vẫn luôn vội vàng làm siêm ý đi thức Khuya dậy sớm, cũng không như thế nào lưu ý bên người hoàn cảnh. Hôm nay đem làm tốt quần áo tặng đi ra ngoài, này liền thanh nhàn xuống dưới, như vậy vào đông tràn vạng, vạ, rốt cuộc có thể toàn bộ, hóng gió, nhìn xem không trùng, hưởng thụ một chút thanh tĩnh hảo thời gian. Lâm Nhân đứng ở hành lang bên ngoài đất chống thượng, như vậy vừa thấy, liền thấy được đang ở trong phòng nấu cơm thôi lão sư. Mã Tần cùng thôi lão sư trụ cách vách, Mã Tần ra phòng bếp là ở trên hành lang dùng tấm ván gỗ vây quanh một phòng ra tới, phòng không lớn, chính là cùng trụ địa phương tách ra, cũng coi như là rất sạch sẽ cùng phương tiện. Chính là thôi lão sư ra phòng bếp bất đồng, thôi lão sư ra phòng bếp không ở hành lang, mà là ở trong phòng, dùng chính là lò than tử, bếp lò bên cạnh phóng một trường bàn gỗ, trên bàn phòng cái thất gỗ cùng dầu muối từng giấm, một góc diện tích, này đó là mỗi ngày nấu cơm phòng bếp. Như vậy phòng bếp đặt ở vài thập niên lúc sau đại đô thị, kia kêu, kêu mở ra thức phòng bếp, nhưng tiết kiệm không gian. Chính là hiện tại cái này niên đại. Như vậy phòng bếp liền không quá phương tiện, mỗi lần nấu cơm đều làm cho một phòng khói ám cùng khói dầu mùi vị. Giờ phút này thôi lão sư đứng ở lò than bên, bị khói ám hơn đến một trận ho khan, một bên ho khan, một bên thiên xảo trong nồi đồ ăn. Cố tình thôi lão sư đôi mắt còn không tốt, muốn đem trên cái thất mấy thứ phối liệu bỏ vào trong nồi, chính là từ lò than bên tránh ra sờ sờ tắc tắc phủng trên cái thất đồ vật lúc sau, liền không biết nồi ở nơi nào. Cho nên chỉ có thể đằng ra tay tới sơ soạn, sờ soạn nồi vị trí. bình thường đồ vật liền thôi chính là đang ở nấu cơm nồi kia cũng không phải là giống nhau năng thôi lão sư tay ở nồi duyên thượng như vậy một sở tức khắc ngón tay thượng liền năng ra một cái bọt nước tới lâm nhân thật xa như vậy nhìn đều bất chi giác rụt một chút tay chính là thôi lão sư lại là tập mãi thành thói quen giống nhau chút nào không để ý tới trên tay cái kia bọt nước đem phối liệu ném vào trong nồi tìm được nồi sạn tiếp tục xào rau lâm nhân trong lòng bất giác đồng tình khởi thôi lão sư tới ngài thường chỉ nghe má tần nói thôi lão sư đôi mắt tuy rằng không tốt chính là sinh hoạt vẫn là có thể tự gánh vác lại là không nghĩ tới thôi lão sư sinh hoạt chính là như vậy tự gánh vác lâm nhân lúc này tương đối nhàn dù sao cũng không có gì sự làm liền đi tới thôi lão sư cửa chào hỏi nói thôi lão sư ta giúp ngươi xảo rau đi ngài đi ghế trên ngồi trong chốc lát cơm hảo ta kêu ngươi thôi lão sư vội vàng cự tuyệt không cần không cần ta nảy cơm liền mau làm tốt lâm nhân hướng tới thôi lão sư trong nồi nhìn thoáng qua chỉ thấy trong nồi đồ ăn có điểm hổ vài căn đồ ăn đều thiêu cháy đen nhất định là thôi lão sư đôi mắt không tốt động tác không quá nhanh nhẹn lò hỏa chính đại thời điểm một cọ sát này đồ ăn liền đốt trọi ngẫm lại thôi lão sư một người sống một mình tuổi lớn đôi mắt còn không tốt vốn dĩ liền đủ thê lương kết quả mỗi ngày còn ăn chính là này mang theo tiêu hồ đồ ăn lâm nhân trong lòng liền không lớn là cái tư vị Nàng tưởng chính mình khẳng định là hôm nay cấp nhị thẩm đưa áo đông làm người tốt chuyện tốt làm nghệ rồi lúc này nhìn thấy thôi lão sư gian nan liền nhịn không được tưởng hỗ trợ dù sao má tần bên kia màn thầu còn không có chứng hảo lâm nhân cũng không vội mà ăn cơm liền đỡ thôi lão sư cánh tay thôi lão sư ngài vẫn là để cho ta tới đi người tay đều khởi phao quay đầu lại đến lau thuốc mỡ mới được thôi lão sư lúc này đây không có cự tuyệt mà là hơi có chút thần thương ở ghế dựa ngồi sờ sờ trên tay khởi phao địa phương Thấp giọng nói, không cần phải sắc dược, sớm đã thành thói quen. Lâm nhân đem trong nồi đồ ăn xào hảo. Nhanh chóng giặt sạch nồi, bắt đầu nấu cơm. Trong nồi chính nấu cơm thời điểm, Mã tần thanh âm chuyển tới, nhân tử. Màn thầu trưng hảo. mau tới đây ăn. Lâm nhân lên tiếng, được rồi. Lập tức liền tới. Sợ hãi thôi lão sư đợi chút lại bị nồi năng đến. Lâm nhân tránh ra phía trước không quên đối thôi lão sư nói. Ta đi lấy cái màn thầu liền tới đây. Thôi lão sư, ngươi ngồi đừng núp nhích. nói xong lâm nhân liền đi đến má tần phòng bếp cầm cái màn thầu mới ra nồi màn thầu còn có chút phòng tay lâm nhân phủng màn thầu trở về thôi lão sư phòng bếp sau vội tìm địa phương đem màn thầu thả sau đó xốc lên nắp nổi quấy trong nồi cơm cơm rất đơn giản nấu chính là mặt bánh canh mặt ngật đáp thôi lão sư đã sớm xoa hảo lúc này lâm nhân chỉ phụ trách đem mặt ngật đáp cấp nấu chín liền hảo một người cơm làm lên cũng rất nhanh thực mau cái nổi này mặt bánh canh liền nấu hảo lâm nhân đem lò than tử lò cái con hảo sau đó đem cơm cùng đồ ăn đoan đến thôi lão sư trước mặt thôi lão sư ăn cơm nước lẻo xứng với mới vừa trưng tốt màn thầu hơn nữa này đồ ăn thực mỹ vị nga thôi lão sư cười cười ta nghe ngươi ngày thường kêu má tần kêu nghe thân thiện như thế nào tới rồi ta nơi này liền thành thôi lão sư lâm nhân vội sửa miệng ta đây về sau kêu ngươi thôi bác gái thôi lão sư lên tiếng không vội vã ăn cơm mà là đứng lên đi vào buồng trong từ buồng trong ra tới thời điểm trong tay nhiều một chồng đồ vật này đó phiếu ngươi cầm ngày thường luôn có dùng đến địa phương thôi bác gái ta nha, làm một bữa cơm có thể quản một ngày không cần phải này đó thôi lão sư vừa nói một bên đem trong tay kia địa phiếu đưa đến lâm nhân trước mặt thái độ thượng rất là kiên quyết đây là đôi mắt nhìn không thấy nếu là đôi mắt có thể thấy lúc này nhất định đã đem phiếu nhét vào lâm nhân túi áo lâm nhân chối từ chính là không đẩy rớt chỉ phải tiếp nhận rồi thôi lão sư cấp này điệp phiếu chứng Lúc này má tần lại bắt đầu kêu ăn cơm, lâm nhân liền cùng thôi Lão sư nói xong lời từ biệt, sau đó trở về má tần ra. Mã tần bên này, đồ ăn đều đã bưng lên bàn. Một chậu mới mẻ màn thầu, một chén hàm rau ngâm, ngoài ra, mỗi người một chén hy cháo. Tiểu Hà đang ngồi ở bàn ăn bên gặm màn thầu, một ngụm một ngụm, ăn đến phun thấm nước. Mã tần xem Tiểu Hà ăn đến hương, trong lòng thật cao hứng, ngoài miệng nói, ăn từ từ, chính là bởi vì ngươi hôm nay nghỉ, cố ý cho ngươi trưng chương một trăm linh một đại tuyết một tới tiểu hà cảm kích thực bác gái ngươi thật tốt mã tần nói một bữa cơm cũng không đang ra cái gì ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng bác gái khách khí lâm nhân ở bàn ăn bên ngồi xuống đem vừa rồi thôi lão sư cấp kia một chồng phiếu chứng đem ra đặt lên bàn nơi nào tới mã Tân hỏi lâm nhân chỉ chỉ cách vách thôi lão sư phòng là thôi bác gái cấp mã tần vừa nghe bất giác thở dài ai nàng ngươi kia a chính là cố chấp mỗi lần ta đi giúp nàng thủ công nghiệp nhi làm xong nàng đều sẽ tắt không ít đồ vật cho ta tiểu hạ hiếu kính nàng thứ tốt ta tất cả đều bị nàng đưa cho ta cho nên à sao lại ta liền không đi giúp nàng vốn dĩ không làm nhiều ít việc ngược lại được nàng không ít đồ vật nghĩ như thế nào đều đối lý lâm nhân hỏi ta đây đem này đó phiếu cho nàng lui về mã tần lại lần nữa thở dài nàng cho ngươi ngươi liền thu đi bằng không nàng trong lòng nên không cao hứng nàng nha chính là như vậy cái cố chấp người Hiếu thăng thực, chưa bao giờ chịu thiếu người nhân tình. Chính là nha, mệnh không tốt. liền như vậy một cái bảo bối nhi tử, đau đến trong mắt dường như, kết quả ở bộ đội bên trong chấp hành nhiệm vụ thời điểm hy sinh. Nàng kia đôi mắt ta, chính là khóc nhi tử sinh sôi khóc mù. Lâm nhân nghe xong má tần nói, trong lòng bất giác có chút khổ sở. Từ má tần tao ngộ, nàng nhịn không được nhớ tới phụ mẫu của chính mình. Chính mình kiếp trước kia đối tử ái cha mẹ. Thôi bác gái không có nhi tử, sinh sôi đem đôi mắt khóc mù như vậy nàng kiếp trước bệnh bạch cầu qua đời lúc sau nàng ba ba mụ mụ lại nên là như thế nào một loại bi thống nàng ba ba mụ mụ vì hưởng ứng quốc gia kế hoạch hóa gia đình kêu gọi cả đời cũng chỉ nàng một cái con gái một nhi nàng đi rồi lúc sau ba mẹ tâm tình có thể nghĩ lâm nhân bỗng nhiên liền vô cùng mất mắt lên nàng cho rằng nàng xuyên đến cái này niên đại lúc sau liền có thể một lần nữa bắt đầu thống thống khoái khoái sống lại một lần chính là má tần nói làm nàng hồi ức khởi kiếp trước ba mẹ nếu kiếp trước ba mẹ lúc tuổi già thảm đạo nàng ở hiện tại cái này niên đại lại có thể nào chân chính hạnh phúc đang ở lâm nhân phiền muộn vô ngữ thời điểm cửa mở tần diễm vào cửa tới mã tần vội đứng dậy tiếp nhận tần diễm gỡ xuống tới khăn quàng cổ ở trên tường treo sau đó nói ta nghĩ ngươi muốn tăng cà phê chứa học sinh cuối kỳ khảo thí bài thi có thể sẽ trễ một chút hồi cơm đều cho ngươi ôn ở trong nồi đâu tần diễm nói thiên quá lãnh lãnh đến ngồi không được ngày mai rồi nói sau mã tần đem tần diễm chén đua dọn xong Làm Tần Diễm chạy nhanh ngồi xuống uống điểm nhiệt cháo, ấm áp thân mình. Tần Diễm phùng bát cơm, một bên liền chén duyên cái miệng nhỏ uống cháo, một bên đối má Tần nói, hôm nay tể vệ bân cho ta riêu cái điện thoại, nói là trong thành công tác đã cho ta chuẩn bị cho tốt, vẫn là giáo tiểu học, bất quá tiền lương muốn so công xã tiểu học bên này cao một chút. mã Tần vừa nghe, rất là cao hứng, liền nói mấy cái hảo. Lúc này Tần Diễm lại nói, quá hai ngày tể vệ bân lại đây, mang ta đi trong thành lánh giấy kết hôn. mẹ Ngươi ngày mai đem sổ hộ khẩu tìm ra, đỡ phải đến lúc đó chậm trễ sự. Mã Tần nào có không đáp ứng đạo lý, lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Hảo, ta ngày mai liền đem sổ hộ khẩu lấy ra tới, dùng bố bao hảo. Ngươi cứ việc vội ngươi, trong nhà đầu có mẹ. Tần Diễm nói xong sự tình lúc sau liền không hề nhiều lời, cầm lấy chiếc đũa, chuyên tâm ăn cơm. Tiểu Hạ ở Tần Diễm cái này, lão sư trước mặt có điểm e ngại, cho nên biểu hiện cứng ngoan, vẫn luôn chôn đầu ăn cơm, một câu cũng không dám nói. Lâm Nhân nhớ tới chính mình kiếp trước ba mẹ, trong lòng không quá dễ chịu, cho nên cũng cúi đầu, một chữ đều không nghĩ nói. Trong lúc nhất thời trên bàn cơm không khí an tĩnh tới cực điểm. Mã Tần muốn nói cái gì, chính là xem bên cạnh bàn ngồi mấy cái hải tử đều an tĩnh thực, liền cũng dừng câu chuyện, chuyên tâm ăn cơm. Một bữa cơm ăn xong, Lâm Nhân đi phòng bếp xoát chén. Tiểu Hà cấp Lâm Nhân hỗ trợ. Mã Tần mẹ con còn lại là đi đến buồng trong, cậu lại bãi rượu mừng sự. rửa chén thủy muốn đi phòng bên kia nước miếng giếng bên trong đánh lâm nhân ở giếng nước đánh thủy đem thùng nước nhắc tới trong phòng bếp tới múc mấy gáo thủy đảo tiến trong nồi này liền vãn tay háo bắt đầu rửa chén lâm nhân tẩy tốt chén tiểu hà đều cấp chỉnh chỉnh tề tề phóng tới chén giá thượng mắt thấy lâm nhân đem trong nồi phao chén tẩy xong bắt đầu xoát nồi tiểu hà rốt cuộc đã mở miệng tỷ thực xin lỗi ta hôm nay không nên cùng ngươi sinh khí lâm nhân đang ở trong lòng cân nhắc như thế nào trị má tần đôi mắt đâu Đột nhiên nghe được Tiểu Hà nói, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, cái gì sinh khí? Tiểu Hà cắn cắn môi, trả lời, ngươi đối nhị thuốc ra hảo, ta không nên sinh khí. Nguyên lai like là vì việc này a Lâm nhân bất giác bật cười, Tiểu Hà, ngươi trước kia ở nhà họ lâm quá đến quá khổ. Trong lòng đối nhị thẩm nhị thuốc bọn họ có ý kiến, đây cũng là khó tránh khỏi. Tiểu Hà túi đầu, rất là ấy nấy, hôm nay ngươi đưa đỏ thấm hồi thôn thời điểm, mã tần đều cùng ta nói. Nói nhà họ lâm phân ra lúc sau nhị thuốc nhị thẩm bọn họ không xu dính túi, một nghèo hai trắng, không chỗ ở, cũng không có ăn, quá thật sự khổ. Đại tỷ, ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ, nhị thẩm kỳ thật cũng không xấu. Đại tỷ ngươi đối bọn họ hảo, ta, ta không có ý kiến. Lâm nhân nhìn Tiểu Hà trên mặt vô cùng nghiêm túc biểu tình, bất giác buông trong tay việc, đối Tiểu Hà nói, mùa à, con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm. Nhị thẩm trước kia có chút địa phương làm chính là không đúng. Chính là hiện tại nhị thẩm đối chúng ta thực hảo, chúng ta không thể như vậy lòng dạ hẹp hòi nên bang thời điểm nên rút. Vài món áo đông không đáng giá cái gì, tổng hảo quá chúng ta tỉ mỗi hai cái tại đây trên đời tứ cố vô thân một người thân đều không có. Tiểu Hà gật gật đầu, đáp ứng nói, tỉ, ngươi nói ta đều nhớ kỹ, về sau ở trong trường học, ta sẽ hảo hảo trợ giúp đỏ thâm tỉ. Lâm nhân vừa lòng xoa xoa tiểu Hà đầu, này liền đúng rồi, mau đem trên tay thủy lau, về phòng đi làm bài tập đi. Mã Tần nói buổi tối làm bài tập đôi mắt không tốt, làm ta ngày mai viết. Tiểu Hà cùng chính mình đại tỷ hòa hảo, tâm tình rất là không tồi. Lâm Nhân, vậy ngươi đi ngủ đi, ngày mai sớm một chút rời giường làm bài tập. Tiểu Hà lên tiếng, tránh ra. Lâm Nhân đem trong phòng bếp còn thừa thủ công nghiệp nhi làm xong, sau đó có đi bên cạnh giếng đánh thủy, đảo tiến trong nồi, đốt thành nước ấm, dùng để rửa mặt. Thiên là càng ngày càng lạnh. Hai ngày này buổi sáng Lâm Nhân đều có nhìn đến giếng nước bên cái kêu bài mương thủy kết băng. Tuy rằng cái này niên đại không có dự báo thời tiết, chính là má tần như vậy có chút tuổi người, không khó căn cứ chính mình này vài thập niên lịch duyệt suy đoán ra, như vậy thời tiết quá không được mấy ngày, sẽ có đại tuyết tiến đến. Bất quá làm Lâm Nhân cảm giác may mắn chính là, mặc kệ người khác như thế nào kêu lánh, mặc kệ này trong nhà bên ngoài băng kết có bao nhiêu hậu, nàng trên cơ bản sẽ không đặc biệt lánh. An mặc đồng dạng độ dày áo đông. Tân Diễm cùng Tiểu Hà lánh dầm chân, chính là Lâm Nhân lại cảm giác khá tốt. Trưng 102 không biết dược hiệu như thế nào. Lâm Nhân nghĩ, có lẽ này lại là hệ thống công lao. Hệ thống bảo hộ nàng thân thể không sinh bệnh đồng thời, đem nàng thân thể đối với quanh mình hoàn cảnh thích ứng năng lực tăng lên, cho nên như vậy ngày đông giá rét, nàng liền không cảm thấy có bao nhiêu lạnh. Hôm nay buổi tối, Lâm Nhân liệu lý song trong phòng bếp việc nhà lúc sau liền tẩy tẩy ngủ. Tiểu Hà cùng nàng cùng nhau ngủ. tỉ mỗi hai cái tê ở kia trương đơn sơ giường ván gỗ thượng đảo cũng ấm áp yên tĩnh ban đêm tiểu hà sớm liền ngủ say lâm nhân lại là nằm ở trong chăn đôi mắt mở đại đại một chút buồn ngủ đều không có nàng ở trong lòng cân nhắc hệ thống có thể bảo hộ nàng không sinh bệnh như vậy có biện pháp nào không làm hệ thống bảo hộ người khác cũng không sinh bệnh đâu suy nghĩ một trận lúc sau lâm nhân bỗng dưng nhớ tới cái gì cũng biết thúc giục ý niệm nội coi không gian hệ thống chỉ có thể có một cái ký chủ trừ bỏ ký chủ ở ngoài Đại khái là không có biện pháp bảo hộ người khác không sinh bệnh. Chính là hệ thống trong không gian mặt có linh chi cùng nhân sâm như vậy Linh Dược A. Vốn dĩ linh chi cùng nhân sâm chính là thiên kim khó mua thứ tốt, hơn nữa trong không gian mặt thu hoạch sinh trưởng tốc độ so không gian bên ngoài mau rất nhiều. Linh chi cùng nhân sâm đã ở trong không gian lạ mặt dài quá hảo chút thời gian, và lại không gian xuất phẩm đồ vật phẩm chất vẫn luôn đều so không gian bên ngoài đồ vật muốn tốt đẹp. Nghĩ đến hiện tại nàng trong không gian mặt nhân sâm cùng linh chi hẳn là thuộc về cao tuổi quý hiếm dược phẩm. chính là nàng trong không gian nhân xâm cùng linh chi có thể trị liệu thôi bác gái mắt manh sao cái này thật đúng là khó mà nói rốt cuộc trước kia chưa từng nghe nói qua linh chi có thể trị liệu mắt manh bất quá nói trở về trước kia nàng không nghe nói qua cái này cũng không đại biểu linh chi không cái này hiệu dụng rốt cuộc cao tuổi linh chi thiên hạ hiếm thấy nếu mọi người rất khó tìm đến thứ này lại có thể nào có cơ hội biết rõ ràng nó hiệu dụng đâu hơn nữa nàng không gian xuất phẩm cao tuổi linh chi hẳn là so không gian bên ngoài muốn ưu việt một ít đi Như thế, lâm nhân quyết định, ngày mai nếu muốn cái biện pháp làm thôi bác gái ăn xong nàng trong không gian sản linh chi. Linh chi vật như vậy, liền tính không nộn trị mắt manh, đối thân thể cũng không có gì hại, sẽ không lo lắng tác dụng phụ. Nhưng vạn nhất không gian xuất phẩm này đó dược liệu có thể đem thôi bác gái mắt manh chưa khỏi đâu. kia thôi bác gái lúc tuổi già liền sẽ không như vậy thê lương. Mặc kệ như thế nào, nàng phải nghĩ biện pháp đi thử thử một lần. Nàng phải nghĩ biện pháp đi giúp thôi bác gái, như vậy ở nàng kiếp trước thế giới kia. Mới có người giúp nàng cha mẹ. Một người, chỉ có nhiều trợ giúp người khác, mới có thể có tư cách ở tất yếu thời điểm tiếp thu người khác trợ giúp. Như thế, Lâm Nhân nhợt nhạt ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau liền ra cửa một chuyến. Trở về thời điểm, túi áo suy cái tiểu giấy bao. Nàng trực tiếp gõ khai thôi bác gái môn, đối thôi bác gái nói, bác gái, ta có kiện thực quan trọng sự tình cùng ngươi thương lượng. Thôi bác gái tò mò, chuyện gì? Lâm Nhân đem cửa phòng con hảo, sau đó nói khe với thôi bác gái nói Bác gái, ta năm nay mùa thu thời điểm, mới chúng ta thôn sau núi thượng hái một ít thảo dược. Vừa rồi ta đi tranh chấn trên cái kia lão trung y ở nơi đó, kia lão trung y ở nhìn ta dược liệu, nói là thượng đẳng hảo dược liệu. Ta đợi chút đêm này đó dược liệu chiên, ngươi uống một chút, đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Thôi bác gái vừa nghe, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nếu là hảo dược liệu, chính ngươi lưu trữ thật tốt, không chuẩn về sau còn có thể có tác dụng. Ta già rồi, ăn không uống thuốc thân thể đều là như thế này. Lâm nhân khăng khăng, mã tần, này dược ngươi liền ăn đi. Ngày hôm qua ngươi cho ta như vậy một chồng phiếu trứng, lòng ta trách gì không đi, này dược ngươi nhất định đến ăn, bằng không ta này nằm đều quá không yên ổn. Lâm nhân một bên nói, một bên đem nổi phóng tới lò than thượng, đem giấy trong bao mặt dược bỏ vào trong nồi lại bỏ thêm một gáo thủy đi vào, này liền bắt đầu sắc thuốc. Kỳ thật mới vừa rồi Lâm nhân ra cửa, cũng không có đi cái gì chấn trên lão trung Y hề ra, nàng chỉ là ở bên ngoài tìm cái ẩn nấp địa phương. đem trong không gian mặt đã lớn lên rất lớn linh chi bẻ một khối xuống dưới vỡ vụn dùng giấy bao lên hiện tại lâm nhân đem linh chi cùng thủy phóng trong nồi nấu lò hỏa đã thiêu lên thôi bác gái lúc này lại cự tuyệt cũng không được chỉ phải yềyê lâm nhân nghĩ một cái tiểu cô nương ra có thể ở trong núi tìm được cái gì tốt thảo dược dù sao cũng là ngày hôm qua được nàng kia một chồng phiếu chứng tưởng đối bệnh của nàng tấn điểm tâm thôi một khi đã như vậy đợi chút dược trên hảo nàng liền phối hợp uống một chén đó là Dù sao nàng nhân sinh đã muốn chạy tới này một bước, không còn có cái gì là so hiện tại còn muốn tao. Lâm nhân tới sớm, thôi bác gái còn không có tới kịp làm cơm sáng, cho nên này lò hỏa thực không tồi, không bao lâu trong nổi thủy liền tiêu phí. Lâm nhân đem nước thuốc tính cả dược cha cùng nhau thịt lên, cầm hai cái đại chén xứ, qua lại đổ mấy lần cấp nước thuốc hạ nhiệt độ. Nước thuốc không như vậy năng, lâm nhân mới đưa chén phóng tới thôi bác gái trong tay, bác gái, mau uống lên đi. Hợp với dược bột phấn tất cả đều uống xong đi. Dược hiệu mới hảo. Thôi bác gái theo lời, đem trong chén đổ vật đều uống lên đi xuống. Hảo, uống xong rồi, cái này ngươi có thể quá một cái kiên định năm đi. Thôi bác gái đem chén đệ trở về, trêu kẹo nói. Lâm nhân cười cười, bác gái, ngài cơm sáng còn không có ăn đi. Hiện tại lò hỏa không tồi, ta cho ngươi làm cơm sáng đi. Thôi bác gái xua tay, không cần, vừa rồi kia một chén lớn dược đã uống no rồi, ta muộn một ít lại nấu cơm. Lâm nhân lên tiếng, chuẩn bị rời đi. kia bác gái ngươi nghỉ ngơi, ta đi trước. Từ thôi bác gái ra ra tới, trở về má tần ra, lâm nhân trong lòng đều còn có chút lo sợ. Không biết kia một chén linh chi canh uống xong đi, thôi bác gái hiện tại cảm giác thế nào. Ngày này, lâm nhân quá đến cũng không sống yên ổn, có rảnh không rảnh đều phải đi ra cửa. Lưu ý này thôi bác gái trong phòng động tĩnh, sợ thôi bác gái có cái gì ngoài ý muốn. Chính là thôi bác gái ngày này quá thật sự bình tĩnh, cùng dị vãng không có gì hai dạng, cùng bình thường giống nhau. Sờ soạn nấu cơm, sờ soạn làm việc nhà Buổi chiều thời điểm mã tần qua đi xuyến môn Hai vị lão nhân vây quanh ở lò than bên cạnh Một bên sưởi ấm, một bên nhàn thoại việc nhà Cũng không có cái gì khác thường Lâm nhân thần kinh căng chặt một ngày Buổi tối rửa mặt xong nằm xuống lúc sau Không bao lâu liền ngủ say Ngày hôm sau buổi sáng, lâm nhân tỉnh lại Nhớ tới thôi bác gái Liền cuốn quýt rời khỏi giường Mặc tốt quần áo, bưng đánh răng bạch sứ ly Ngồi xổm hành lang bên ngoài Một bên đánh răng, một bên lưu ý thôi bác gái trong phòng động tĩnh. Thôi bác gái vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, sơ sơ tác tác thu thập việc nhà. Việc nhà thu thập xong, đổ nước gấm rửa mặt, rửa mặt xong bưng chậu rửa mặt đi ra, nghiêng Thai nghe xong một trận, xác nhận ngoài cửa không ai đi qua, lúc này mới đem rửa mặt thủy bác, xách theo chậu rửa mặt trở về phòng. Lâm Nhân bất giác có chút buồn bực, chẳng lẽ nói, nàng không gian xuất phẩm cao tuổi linh chi là cái vô dụng sự việc? Chính là không thích hợp a. Không gian xuất phẩm mặt khác đồ vật đều thực hảo A, mặc kệ là lương thực, rau dưa vẫn là trái cây, đều so không gian bên ngoài đồ vật muốn tốt hơn nhiều A. linh 103 toàn hảo. Cứ như vậy, Lâm Nhân hể phải qua nửa ngày. Cơm trưa qua loa ăn nửa chén, liền không muốn ăn. Cơm trưa lúc sau không bao lâu, tề vệ bân tới. Mã Tần nhìn thấy tề vệ bân, rất là cao hứng, đem tề vệ bân làm vào nhà, lại là đổ nước lại là lấy trái cây. Lâm Nhân nhớ tới, hôm trước buổi tối Tần Diễm coi nhắc tới quá. Nói tề vệ bên gần nhất hai ngày liền phải lại đây, mang nàng đi trong huyện đăng ký kết hôn. Lập tức trong nhà liền phải làm đại hỷ sự, cũng khó trách Mã tần lúc này như vậy cao hứng. Bác gái, nếu không ta hiện tại đi đem diễm tử tỷ kêu trở về. Lâm nhân hỏi. Không đợi má tần mở miệng, tiểu hà cướp nói, vẫn là ta đi kêu tần lão sư, trường học ta tương đối quen thuộc. mã tần chuẩn, tiểu hà đi kêu diễm tử trở về, nhân tử ngươi đi phòng bếp đem đồ ăn chọn một chọn. Tiểu hà lên tiếng, liền ra cửa. Lâm nhân đi vào phòng bếp, bắt đầu nhặt rau. Phòng bếp trong một góc phóng một cây cải trắng cùng ba cái củ cải, là má tần ngày hôm qua đi chợ đen tìm tòi tới, vì chính là ở tề vệ bân tới lúc sau hảo hảo chiêu đãi một chút cái này tương lai con rể. Như vậy niên đại, lại là như vậy mùa đông, mới mẻ rau dưa chính là hút hàng thực. Củ cải cải trắng, cùng thịt ba chỉ một hầm, kia chính là một đạo tuyệt hảo đồ ăn, ăn tiết cũng không có vấn đề gì. Kỳ thật đi, này đồ ăn cũng không có gì hảo chọn. Bất quá là đem lá cải trắng từng mảnh bẻ xuống dưới, bắt được bên cạnh giếng rửa sạch sẽ liền hảo. Giờ phút này Lâm Nhân ở trong phòng bếp, một bên bẻ lá cải trắng, một bên ở trong lòng cộng lại, muốn hay không đi mua điểm thịt heo trở về. Hôm trước buổi tối thôi bác gái cấp kia một chồng phiếu trứng bên trong giống như có phiếu thịt, tiền sao, nàng hiện tại trong tay có hơn 200 đồng tiền đâu. Một cân thịt heo 6 mao tiền, như thế nào đều là ăn đến khởi. Vì thế Lâm Nhân quyết định tẩy xong rồi đồ ăn lúc sau liền đi mua thịt. Này đồ ăn sao, cũng không thể một lần liền ăn xong. Thiên hạ má tần làm ra này đó rau dừa có bao nhiêu không dễ dàng. Lâm nhân bẻ nửa bút cải trắng lúc sau, liền không lại bẻ, đem dư lại cải trắng phóng tới đồ ăn soạn, khẽ sở từ trong không gian lộng chút cải trắng ra tới bổ khuyết. Bởi vậy, đồ ăn là vậy là đủ rồi. Lâm nhân bưng đồ ăn chậu đi bên cạnh giếng, nhanh chóng giặt sạch đồ ăn, trở về phòng bếp đem đồ ăn phóng hảo lúc sau, này liền đi trên đường. Cũng may hôm nay thì theo còn không có cung ứng xong. đặc biệt là thịt ba chỉ, giá có điểm quý, mua người không nhiều lắm, còn thừa không ít. nghĩ mùa đông thiên lãnh, cũng không sợ thịt mua trở về hư rớt, lâm nhân liền mua tam cân thịt ba chỉ, dẫn theo thịt heo khi trở về. mã tần, tần diễm, thể vệ bân ba cái đã thương lượng xong rồi chính sự, đang ngồi ở trong phòng nói chuyện hiếm. chợt vừa thấy đến lâm nhân để ra một khối to thịt heo trở về, mã tần rất là băn khoăn, vội ngăn lại lâm nhân, nhân tử, sao có thể cho ngươi đi mua thịt, này thịt bao nhiêu tiền? bác gái hiện tại liền cho ngươi lấy tiền lâm nhân chối từ bác gái ngại nhưng ngàn vạn đừng như vậy bằng không ta cùng tiểu hà là ngượng ngùng lại trụ ngài này mã tần chỉ phải từ bỏ ngồi trở lại đến ghế trên đối tề vệ bân nói người khác đều cảm thấy ta để lại hai đứa nhỏ ở nhà chẳng khác nào để lại hai há mồm muốn bồi đi vào rất nhiều lương thực chính là này hai đứa nhỏ từ khi ở tại ta này lúc sau sở hữu thủ công nghiệp nhi đều bao có đôi khi à còn chính mình đi cung tiêu xã mua đồ vật trở về trợ cấp chúng ta Chúng ta a thứ gì cũng chưa bồi, ngược lại là kiếm lời không ít đâu." Tề vệ Bân cười đáp, "Này chấn trên như vậy nhiều người, lúc trước liền ngài nguyện ý thu lưu nhân tử tỉ mỗi hai cái, người hảo tâm đều có hảo báo, các nàng làm như vậy cũng là hẳn là." Lâm Nhân cực tán thành Tề vệ Bân nói, "Tề đại ca nói thực có lý." "Nhân tử, thấy ngươi, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện." Tề vệ Bân một bên nói, một bên giơ tay cởi bỏ áo trên túi, từ bên trong lấy ra một đại điệp phiếu chứng tới. Này đó phiếu là Hạ hơn làm ta mang cho ngươi. tề vệ bân nói đem phiếu chứng đều phóng tới Lâm Nhân trong tay. Lâm Nhân nhìn trong tay phiếu chứng, trong lòng một trận vui vẻ, này một chồng phiếu chứng có thể so thôi bác gái cấp kia một chồng muốn hậu nhiều, hơn nữa tất cả đều là đại mặt giá trị. Cái này Hạ Vân thật đúng là thiện giải nhân ý, biết nàng không thiếu tiền, liền thiếu phiếu. Nhắc tới tới Hạ Vân mã tần nhịn không được hỏi, tiểu hạ gần nhất công tác rất bận đi. Chính là có hảo chút thời gian không có tới. tề vệ bân đáp hắn không phải vội công tác hắn là về nhà nhà hắn bên trong lại cho hắn liên hệ cái bác sĩ chụp vài phong điện báo làm hắn trở về lâm nhân không khỏi tò mò liên hệ bác sĩ hạ huân nơi nào có bệnh yêu cầu xem bác sĩ trong ấn tượng hạ huân thân thể rất là không tồi không phát hiện hắn có chứng bệnh gì a tề vệ bân ban cái cái nút cái này à ta liền không nói chuyện với ngươi nữa quay đầu lại chính ngươi đi hỏi hắn đi lâm nhân còn tưởng hỏi lại vừa lúc ma tần mở miệng trêu ghẹo lâm nhân Nhân tử, tiểu hạ đối với ngươi cũng thật không kém, ta liền buồn bực ngươi trong tay chỗ nào tới tiền mua này mua kia, nguyên lai like là tiểu hạ sau lương tắc ga không phải bác gái nói ngươi, liền tính là tiểu hạ cấp tiền nhiều, ngươi cũng không thể tùy tiện hoa, đến tuần lên, ai cũng không biết về sau hội ngộ thượng chuyện gì, này tiền A, nên hoa ở lưỡi giao thượng. Lâm nhân gật đầu, ta nhớ kỹ, về sau nhất định cần kiệm tiết kiệm. mã tần cười, ta còn không hiểu biết ngươi. Ngươi chủ ý nhưng lớn đâu, lúc này chỉ sợ ngoài miệng đáp ứng. Trong lòng đã sớm kế hoạch hảo ngày mai mua cái gì. Vài người đang đứng ở trong phòng nói chuyện, đột nhiên môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Trong phòng mấy người đồng thời hướng tới cửa nhìn lại, nhưng thấy thôi bác gái biểu tình rất có chút phức tạp đứng ở cửa, đem trong phòng mấy người nhìn lại xem. Xem. Không sai. Cái loại này ánh mắt, rõ ràng chính là đang xem. Chính là thôi bác gái tử nhi tử hy sinh lúc sau, đôi mắt đã hỏng rồi hảo chút thời gian, ngày thường đừng nói là xem, cặp mắt kia liền cơ bản nhất ánh mắt đều không có. Thôi bác gái, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Lâm nhân liền biết, chính mình không gian xuất phẩm dược liệu, không có khả năng không có một chút hiệu quả có. Thôi bác gái căn cứ lâm nhân thanh em phán đoán ra cái gì, vài bước đi đến lâm nhân trước mặt, nắm lấy lâm nhân tay, không phải không có vui sướng hỏi, nhân tử, ngươi chính là nhân tử. Lâm nhân gật đầu, ta chính là nhân tử. Thôi bác gái kích động dưới, môi có chút phát run, nhân tử, ngươi cho ta uống kia trẻ lĩnh dược, là thật sự hảo. vốn dĩ ngày hôm qua ta đôi mắt chung quanh liền có chút nóng lên nhưng ta không có hướng trong lòng đi liền nghĩ có thể là ngồi ở bếp lò bên cạnh sưởi ấm nướng hôm nay buổi sáng rời giường đôi mắt ước chừng có thể nhìn đến một chút quang ta cũng không như thế nào hướng trong lòng đi hôm nay giữa trưa ta ăn cơm trưa lúc sau ngủ trưa một lát ai biết vừa mới tỉnh lại lúc sau đôi mắt trợn mắt hai cư nhiên có thể nhìn đến đồ vật mã tần vừa nghe thực thế thôi bác gái cao hứng thật sự có thể nhìn đến đồ vật thôi bác gái biểu tình kích động dùng sức gật đầu thấy được tất cả đều thấy được ta đôi mắt toàn hảo mã tần cũng kích động thực không biết nên nói cái gì chỉ liên tiếp thế thôi bác gái cao hứng chương 104 buổi tối ăn sủi cảo tần diễm đương lão sư tình huống như vậy hạ biểu hiện nguồn chấn định một ít nàng đi đến lâm nhân bên cạnh hỏi nhân tử ngươi cấp thôi lão sư uống chính là cái gì dược lâm nhân mới không có khả năng nói thật ra chỉ giơ tay gãi gãi đầu giả bộ một bộ không do nguyên do bộ dáng Ta cũng không biết là cái gì dược, theo ta năm nay mùa thu đi chúng ta thôn sau núi bên trong thải. Vốn dĩ tưởng chọn thêm một chút đi đổi tiền, chính là ở trong núi tìm thật lâu cũng không tìm được nhiều ít. Tiểu Hà vừa nghe, vội nói, đại tỷ, ta thôn cái kia sau núi nhưng tà hồ đâu. Ngươi về sau nhưng đừng lại đi vào. Lâm nhân ở trong lòng âm thầm cấp Tiểu Hà điểm cai tán, nay Tiểu Nha đầu thật có thể nói, lợi này vừa ra, người khác lại muốn hỏi cái gì liền không hào hỏi, dù sao kia sơn tà hồ đâu. nàng một cái thôn dã nha đầu nơi nào nói được rõ ràng quả nhiên ở đây mấy người nghe xong tiểu hà nói sau liền không hề dò hỏi lâm nhân thảo dược sự chỉ liên tiếp thế thôi bác gái vui vẻ thôi bác gái trong lòng cảm kích lâm nhân lôi kéo lâm nhân tay liền không bùng ra trong lòng rất muốn hảo hảo cảm kích một chút lâm nhân chính là lại không biết nên như thế nào cảm tạ mới hảo muốn nói lại thôi vài lần rốt cuộc mở miệng nói buổi tối tới bác gái ra ăn cơm bác gái cho ngươi làm ăn ngon lâm nhân cười cười bác gái Hôm nay chúng ta là song hỷ lâm môn, vui vẻ, diễm tử Tỷ cùng tề đại ca ngày mai muốn đi đăng ký, nhị hỷ, bác gái ngươi đôi mắt hồi phục thị lực. Mã tần bên này đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt, hôm nay buổi tối chúng ta trước tiên ở Mã tần nơi này chúc mừng này vui vẻ, ngày mai buổi tối lại đi ngươi nơi đó chúc mừng nhị hỷ, được không? Thôi bác gái gật đầu, hảo, hảo, nghe nhân từ ngươi. Hôm nay buổi tối, ở Mã tần trong nhà, cải trắng củ cải hầm thịt ba chỉ, hầm một nồi to. Mã Tần trong phòng bếp hầm đồ ăn thời điểm, thôi bác gái lò than thượng nấu cháo. Đồ ăn cùng cơm sau khi làm xong, má Tần lại làm lâm nhân đem hôm trước trưng màn thầu đều cấp nhiệt một lần. Hôm nay buổi tối đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau, ăn thơm ngào ngạt cải trắng củ cải hầm thịt, cùng nửa tế mặt nửa lương thực phụ màn thầu, ăn mệt mỏi uống chén cháo, miễn bản nhiều vui sướng. Người nhiều, đồ ăn lại hảo, đại gia trong lòng lại đều thật cao hứng, cho nên này bữa cơm liền ăn đến đặc biệt náo nhiệt. Hàng xóm từ buổi chiều bắt đầu là có thể nghe được má tần cùng thôi bác gái hai nhà động tĩnh. đối với này hai nhà người náo nhiệt sôi nổi khó hiểu, một cái mắt mù tuổi già cô đơn thái thái, cùng một đôi không nơi nương tựa mẹ con, gần nhất một đoạn thời gian, như thế nào liền đem nhật tử quá đến như vậy rực rỡ. Không chỉ có một bữa cơm ăn đến vô cùng náo nhiệt, còn thường thường có thể từ nhà bọn họ trong phòng bếp ngửi được thịt vị. Này hai nhà người, rốt cuộc gặp gỡ cái gì chuyện tốt, cho nên tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Mã Tần đi bên cạnh giếng múc nước thời điểm, liền có người tới hỏi thăm. Tối hôm qua nhà ngươi như vậy náo nhiệt, có phải hay không có cái gì hỉ sự? Mã Tần đúng sự thật nói, nhà của chúng ta Diễm Tử hôm nay muốn đi trong huyện đăng ký kết hôn, đêm qua kêu lên thôi láo sư, cùng nhau chúc mừng một chút. Nguyên lai like là như thế này, khó trách. Mã Tần cùng người nhà trong viện lão tỉ mội ở giếng nước bên tán gâu thời điểm, thôi bác gái bên này, cũng bị lâm nhân lâm hà, tề vệ bân, Tần Diễm mấy người vây quanh. dò hỏi đôi mắt khôi phục trạng huống bác gái hôm nay đôi mắt của ngươi cảm giác thế nào lâm nhân hỏi thôi bác gái vẻ mặt không khí vui mừng đáp ta đôi mắt là thật sự hảo không chỉ có đôi mắt hảo đau nửa đầu bệnh cũ cũng hảo ngày hôm qua ban đêm a ngủ đến miễn bản có bao nhiêu hương tề vệ bân vừa nghe yên tâm không ít này liền hảo hôm nay ta đi trong huyện lúc sau liền cấp hạ hân chụp cái điện báo thôi bác gái thân thể của ngươi hảo hạ hân trong lòng nhất định cao hứng nhắc tới tới hạ hân Thôi bác gái liền nhớ tới chính mình Nhi Tử Đồng Huy. Bởi vì hạ huân trước kia ở bộ đội thời điểm cùng Đồng Huy là quá mệnh hảo huynh đệ. bằng không cũng sẽ không ở Đồng Huy hy sinh lúc sau như vậy chiếu cố nàng cái này hạt lao thái bà. Nhớ tới Nhi Tử Đồng Huy, thôi bác gái trên mặt liền không có tươi cười. Nếu là Tiểu Huy còn ở, thật là tốt biết bao A. Thôi bác gái thật dài thở dài một tiếng. Nàng đời này, lớn nhất thống khổ, cũng không phải đôi mắt ngủ mà là Nhi Tử không có A. Thấy thôi bác gái trên mặt đột nhiên liền không có tươi cười, tề vệ bân lúc này mới phát hiện chính mình lắm miệng, không nên lại lưu lại, vội cùng thôi bác gái từ biệt nói, bác gái, ta cùng Diễm tử đi trong huyện, quay đầu lại đăng ký xong rồi thỉnh ngài ăn kẹo mừng. Thôi bác gái vây vây tay, đi thôi, sớm một chút đi đăng ký, nhà các ngươi trưởng bối cũng sớm một chút tiến tâm. Tề vệ bân lên tiếng, mang theo Tần Diễm rời đi. Hắn hai cái rời khỏi sau, liền chỉ còn lâm nhân cùng lâm hà hai cái bồi ở thôi bác gái bên người. có lẽ là bởi vì lâm nhân trị hết thôi bác gái đôi mắt thôi bác gái hiện tại đối với lâm nhân cùng lâm hà hai cái cảm giác đặc biệt thân thiết nàng lôi kéo lâm nhân tay nói hôm nay buổi tối tới bác gái ra chúng ta làm vần thắn ăn diễm tử đi trong huyện thế ra người bạc đãi không được nàng nhưng thật ra các ngươi hai cái khai xuân lúc sau liền lại muốn chịu khổ đợi chút bác gái lên phố đi mua điểm tế mặt lại mua điểm thịt buổi tối đem các ngươi má tần kêu lên chúng ta làm vần thắn lâm hà vừa nghe tức khắc cao hứng hỏng rồi Lớn như vậy, đều còn không có ăn qua sủi cảo đâu. Đều nói là ăn Tết liền có thể ăn sủi cảo, chính là trước kia nhà họ Lâm ăn Tết thời điểm cũng không thế nào làm vần thán, mặc dù là bao, cũng bao không nhiều lắm, nấu hảo lúc sau đều cấp trong nhà làm việc người ăn. Hôm nay hảo a. Hôm nay tuy rằng bất quá năm, chính là năm nay có thể thật thật sự sự ăn thượng một đốn sủi cảo. Bởi vì này đốn sủi cảo, Lâm Hà xem thôi bác gái thấy thế nào như thế nào hòa ái dễ gần, trong lòng cái kia cảm kích a. Liền kém quỷ xuống tới cấp khái mấy cái văng đầu. Lâm nhân bên này còn hảo, tiếp trước cái gì ăn ngon không ăn qua. Một đốn sủi cảo mà thôi, không tính cái gì. Nàng đối thôi bác gái nói, vẫn là ta đi trên đường mua đồ vật đi, tiền cùng phiếu ta đều có. Lâm nhân lời nói còn chưa nói xong, thôi bác gái lập tức liền ngăn lại nàng. Ngươi ngoan ngoan ngốc, ta một cái trưởng bối sao có thể cho ngươi đi mua đồ vật. Ta đôi mắt hảo, đã sớm tưởng lên phố đi đi dạo. Lâm nhân y gì thôi bác gái. Làm tiểu hà theo thôi bác gái cùng nhau lên phố, chính mình còn lại là trở về má tần nơi này, giúp đỡ má tần làm việc nhà. Phòng không lớn, cho nên thủ công nghiệp nhi cũng không nhiều lắm, thực mau lâm nhân liền nhàn xuống dưới, ngồi ở ghế dựa, rất có chút chán đến chết. Như vậy chán đến chết bên trong, lâm nhân nghĩ, nếu không lại mua điểm bố tới, lại làm vài món xiêm y thì hề. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, nàng tùy thân hệ thống công nghiệp kỹ năng lên tới hai cấp lúc sau, bất luận nàng như thế nào cần lao theo thửa may vá. Này công nghiệp kỹ năng liền không còn có thăng cấp dấu hiệu. Có phải hay không giống phía trước thăng cấp nông nghiệp kỹ có thể khi như vậy, cường độ lao động không đủ dẫn tới không có biện pháp thăng cấp. Nay thủ công việc không tồn tại cái gì cường độ lao động vừa nói, như vậy có phải hay không nàng đến nhiều làm một chút mới có thể hoàn thành thăng cấp. Trước 105 đồng huy, dù sao gần nhất mấy ngày nàng được không ít phiếu, không bao giờ dùng đi chợ đen thượng tìm tòi phiếu định mức, tiền sao, có thể nói là hạ hân trước kia cho nàng, tiền cùng phiếu đều không lo. Trực tiếp đi mua bố tới lại làm vài món quần áo thử xem không phải thành. Lúc này đây, nàng tính toán cấp má tần cùng thôi bác gái các làm một bộ quần áo, quần áo mùa đông liền không cần, các nàng đều có. Lâm nhân tính toán cấp hai vị bác gái các làm một bộ thời trang mùa xuân. Đang nghĩ ngợi tới này đó thời điểm, má tần đã trở lại. Người diễm nhi tỷ đâu? Má tần hỏi lâm nhân. Lâm nhân đáp, cùng tề đại ca cùng đi trong huyện. Phỏng chừng là xem ngươi đang cùng người khác nói chuyện, liền không đi quấy rầy ngươi. mã tần ở ghế dựa ngồi xuống hoán giận nói cũng không phải là sao vừa rồi vài cái đều tìm ta nói chuyện đâu những người này nột chính là như vậy cái đôi mắt danh lợi trước kia xem thường ta cùng diễm tử chê chúng ta cô nhi quả phụ nghèo kết hủ lầu gần nhất mấy ngày là nhìn thấy chúng ta nhật tử hảo cư nhiên chính mình đi tìm tới hỏi đông hỏi tây tấm tắc ta liền cho bọn hắn nói chúng ta diễm tử lập tức liền phải đi trong huyện đi làm tiền lương trướng vài khối đâu ta chính là muốn thèm chết bọn họ lâm nhân thế mới biết mã tần cùng tần diễm ở tại nhà này thuộc trong viện trước kia cũng là bị không ít xem thường nghĩ đến cũng là mã tần không có cung ứng lương ăn cũng không có tiền lương thu vào tần diễm một người tiền lương muốn nuôi sống chính mình cùng lão mẹ hai người cuộc sống này không nghèo mới là lạ chính là nghèo một chút lại có cái gì đâu mã tần tâm địa hảo a đầu tiên là đôi mắt manh thôi lão sư chiếu cố có thêm sau đó lại thu lưu lâm nhân tỷ muội hai cái bởi vì mã tần chiếu cô thôi lão sư hạ Vân cấp tần diễm giới thiệu một cái hảo đối tượng còn có lâm nhân nếu không phải mã tần hảo tâm thu lưu lâm nhân cái này mùa đông sợ là chỉ có thể đi bán mạng làm đồng ruộng xây dựng cơ bản lâm nhân nghĩ chính mình về sau tiền đồ như thế nào đều sẽ không quên mã tần cho nên nói mã tần mặc dù là không có tiền lương không có cung ứng lương chỉ là dựa vào nàng một bộ hảo tâm chẳng đêm nay năm quang cảnh cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi như thế dẫn dắt lâm nhân chỉ có ở nàng chợ giúp người khác thời điểm mới cho nàng quý trọng khen thưởng Hẳn là chính là ở cổ vũ nàng nhiều vì người khác suy nghĩ đi. Lợi người giả tự lợi, đối người khác hảo, lại làm sao không phải tự cấp chính mình lót đường. Lúc này má tần lại mở miệng, không lại nói người nhà trong viện những cái đó lắm một người, mà là nói lên hạ hân. Tiểu hạ ra bên trong là kinh thị bên kia, nếu không phải vì quan tâm thôi lão sư, hắn cũng sẽ không đến một cái huyện thành bên trong công tác. Má tần nói. Lâm nhân hỏi, hạ hân cùng thôi lão sư nhi tử đồng huy quan hệ thực hảo đi. Má tần. kia quan hệ khẳng định hảo lúc trước ở bộ đội bên trong là quá mệnh huynh đệ ai đáng tiếc liền đáng tiếc ở đồng huy không còn nữa nếu là đồng huy còn ở thôi lão sư hiện tại khẳng định không phải như vậy ngươi là không biết tiểu hạ mỗi lần tới quan tâm thôi lão sư thôi lão sư liền sẽ nhớ tới đồng huy sau đó bọn họ hai người trong lòng đều không dễ chịu có đôi khi ta thật muốn khuyên tiểu hạ không bằng đừng tới xem thôi lão sư đại gia đem bi thống chuyện cũ đều quên mất bắt đầu tân sinh hoạt không hảo sao Lâm Nhân thở dài một tiếng, không biết lời này nên như thế nào tiếp. Có người có sự, sợ là đến chết đều không thể quên được. Mã Tần lại nói, tiểu hạ người này tính nết kỳ thật khá tốt, ta tìm hắn nói chuyện thời điểm, hắn đều hòa khí thực. Chính là vừa đến thôi, lão sư trước mặt, tiểu hạ tâm tình liền trầm trọng thực. Hắn tuy rằng thường xuyên đến thăm thôi lão sư, chính là hắn cùng thôi lão sư tri gian nói cũng không nhiều. Lâm Nhân nghe Mã Tần nói, đột nhiên liền nhớ tới chính mình lần đầu tiên thấy hạ hơn khi. Hạ Hân kia đạo mạc xa cách biểu tình. Nguyên lai like hắn tính cách cũng không phải như vậy, mà là bởi vì hắn đi vào này trấn trên thấy thôi lão sư cơ khổ thê lương sinh hoạt, nhớ tới ngày xưa hảo chiến hữu, trong lòng thực trầm trọng, cho nên hiện ra một bộ đạm mạc lạnh băng biểu tình tới. Trên thực tế, sau lại vài lần gặp mặt, Hạ Hân đều giống má tần nói như vậy, biểu hiện rất hòa khí. Không chỉ có thực hòa khí, ra tay còn rất hào phóng, tâm tư cũng tinh tế thực, rất biết chiếu cấu người. Trước kia nàng còn nghĩ Hạ Hân đối nàng hảo. là bởi vì ở công tác thượng có địa phương yêu cầu nàng phối hợp hiện tại xem ra hạ huân một nhà cao cửa rộng con cháu tới lộc giang thị như vậy cái huyện thành công tác đã thực ủy khuất nơi nào yêu cầu lấy lòng nàng một cái thôn dã nha đầu người hạ huân đối nàng chiếu cố đó là người hạ huân nhân phẩm hảo tâm địa hảo căn bản là không có trộn lẫn mặt khác bất luận cái gì nhân tố lúc này chỉ nghe má tần lại nói nhân tử a ta coi tiểu hạ đối với ngươi rất không tồi khi nào ngươi tìm cái thời gian cùng hắn đi một chuyến nhà hắn. Hiện tại tuy rằng lưu hành tự do yêu đương, chính là nhà này bên trong trưởng bối ý kiến, cũng không thể không màng. Nhân tử, ngươi hiểu bác gai ý tứ sao? Lâm nhân tốt xấu là sống hai đời người, nơi nào sẽ nghe không hiểu má tần ý tứ? Má tần là lo lắng nàng cùng hạ huân đi được thân cận quá, lại tuổi quá tiểu, sẽ không khống chế chính mình, đối tượng chỗ, kết quả là nhà trai gia trưởng không đồng ý, có hại khẳng định không phải là hạ huân như vậy ưu tú nam thanh niên. Lâm nhân không nghĩ tới má tần sẽ như vậy vì nàng suy nghĩ. Không phải thật sự quan tâm nàng, ai sẽ nhàn đến không có việc gì cùng nàng để cái này. Cho nên lâm nhân rất là cảm kích Mã tần, nàng đối Mã tần nói, bác gái, người ý tứ ta hiểu, yên tâm đi, ta chính mình là cái tình huống như thế nào ta chính mình trong lòng rất rõ ràng, ta qua năm mới 16 tuổi, còn chưa tới xử đối tượng tuổi tác. Ta nha, chuẩn bị trước tiên ở đội sản xuất hảo hảo biểu hiện, nghị cách đem ta mọi tử cấp cung ra tới. Sau đó lại suy xét ta chính mình cá nhân vấn đề. Mã tần không tin. Ngươi cùng tiểu hạ, thật sự chuyện gì đều không có. Kia hắn vì cái gì cho ngươi mua như vậy nhiều quần áo, còn thắc tề vệ bân cho ngươi đưa như vậy nhiều phiếu. Lâm nhân giải thích, bác gái, hạ hân cho ta mua đồ vật còn tặng đồ cho ta, đó là hắn đáng thương ta, hắn phía trước đi qua chúng ta trong thôn, thấy quá ta trụ nhà cỏ, đây là đem ta đương tiểu khất cái giống nhau đáng thương. Bất quá hắn cho ta vài thứ kia ta sẽ không mạnh muốn, quay đầu lại ta có thể kiếm tiền, nhất định cả vốn lẫn lời đem những người này tình đều còn cho hắn. Mã Tần như suy tư gì nhìn Lâm Nhân một trận, thấy nàng thái độ kiên định, nghĩ đến lời nói mới rồi hẳn là không phải ở có lệ. Hành đi, chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Má Tần từ ghế dựa đứng dậy, ta đi thôi lão sư nơi đó nhìn xem. Thôi lão sư mang theo tiểu hà lên phố, nói đôi mắt hảo, muốn đi trên đường đi dạo. Lâm Nhân gọi lại Má Tần. Nói xong này đó, Lâm Nhân đột nhiên nhớ tới cái gì, đối Má Tần nói, bác gái, ngươi đứng đừng núc đích, ta tới cấp ngươi lượng một đo kích cỡ. Ta tưởng cho ngươi làm một bộ thời trang mùa xuân, sang năm đầu xuân diễm tử tỷ làm hôn lễ thời điểm xuyên. Nghe được lâm nhân nói phải cho làm quần áo, Mã tần phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Đứa nhỏ này cũng quá không biết đồ vật đắt rẻ sang hèn, một cái mùa đông hoa như vậy nhiều tiền đi mua bố, thật vất vả ngừng nghỉ xuống dưới như thế nào còn phải làm quần áo. chương 106 đều là không lương tâm. Chính là mặt sau nghe được lâm nhân nhắc tới tới diễm tử sang năm đầu xuân làm hôn lễ, Mã tần trong lòng liền có chút buông lỏng. Khuê nữ gả chính là người thành phố, nguyên bản của hồi môn liền không có nhiều ít, này nếu là nhà mẹ đẻ người lại ăn mặc nghèo kiết hủ lẩu khó coi, khuê nữ ở nhà trai thân hữu trước mặt, khẳng định sẽ không dám ngẩng đầu. Cho nên má tần trần chờ một chút sau, đáp ứng rồi, làm quần áo có thể, bất quá này bố ta chính mình tới mua. Lâm nhân bộ nói, ta là chuẩn bị cho ngươi cùng thôi bác gái một người làm một bộ, chính ngươi ra tiền mua bố, chẳng lẽ thôi bác gái kia bộ quần áo cũng làm thôi lao sư chính mình ra tiền. Má tần. Người khác ta biết, ngươi thôi bác gái tính nết ta rõ ràng đâu, ngươi cho nàng làm một bộ quần áo, nàng đến trả lại ngươi hai bộ quần áo tiền cùng phiếu, ngươi còn không bằng làm nàng chính mình bỏ tiền mua bố đâu, chính là như vậy, nàng còn nhớ thương ngươi cho nàng làm quần áo vất vả. Đang nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó thôi bác gái thanh âm truyền đến, các ngươi đang nói thôi bác gái cái gì nói vậy. Ta nhưng cách môn liền nghe được. Mã tần vui vẻ, vui vừa nói, sau lưng không thể nói người, vừa nói người liền đến. Một bên nói, một bên kéo ra môn. Ngoài cửa đứng thôi bác gái cùng tiểu Hà. Thôi bác gái quần rách dính chút bột mì, nghĩ đến bột mì hẳn là mua đã trở lại. Cái này niên đại thành trấn hộ khẩu lương thực là cầm cung ứng bổn, tiền cùng phiếu gạo đi tiệm gạo mua. Thôi bác gái là công xã tiểu học về hưu công nhân viên chức, có tiền lương lấy, này cung ứng lương khẳng định cũng là có, ngày thường nàng sinh hoạt đơn giản lại có hạ hơn chiêu ứng, này cung ứng bổn thượng ấn không ít đồ vật đều còn không có mua. Vừa vặn mau ăn Tết. tiệm gạo bên trong cung ứng lương du vật tư chủng loại muốn so ngày thường nhiều một ít chất lượng cũng muốn tốt một chút cho nên thôi bác gái mới có thể mua được tế mặt tỉ ta cùng thôi bác gái mua tế mặt cùng thịt heo hôm nay buổi tối chúng ta có thể làm vằn thàn ăn không đợi thôi bác gái nói chuyện tiểu hà hứng thú vội vàng dành chức đã mở miệng thôi bác gái xoa xoa tiểu hà đầu cười nói tiểu hà nha đầu này hôm nay vui vẻ thực đâu đồ vật mới vừa mua trở về liền lôi kéo ta tới kêu các ngươi mã tần đậu tiểu hà như vậy thích ăn ngươi thôi bác gái ra sủi cảo về sau liền lưu tại ngươi thôi bác gái ra làm khuê nữ được không tiểu hà ngữ kết hướng tới lâm nhân nhìn lại lâm nhân đáp ứng rồi hảo nha chính là sợ thôi bác gái chê chúng ta tỉ muội làm âm mỹ. mã tần cười cười không nói chuyện nữa thôi bác gái nhớ tới cái gì hỏi vừa rồi ta ở ngoài cửa nghe các ngươi nhắc tới ta các ngươi ở sau lưng nói ta cái gì như thế nhắc nhở mã tần mã tần vội nói nhân tử là cái không chịu ngồi yên Mấy ngày trước cho nàng nhị thuốc ra mấy khẩu người làm siêm y lúc này mới khoan khoái hai ngày liền có muốn làm siêm y nói là cho ngươi cùng ta hai cái lão một người làm một bộ thời trang mùa xuân. Ta vừa rồi liền nói nàng, chính mình có tiền chính mình tích góp, này làm quần áo bộ a chính chúng ta bỏ tiền mua. Thôi lão sư nghe xong, liên tục gật đầu, là cái này lý. Nhân tử ngươi chữa khỏi ta đôi mắt, ta đều còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi, như thế nào có thể như vậy phiền toái ngươi. Mấy người liền làm quần áo sự hàn huyên một trận, cuối cùng quyết định, hai cái bác gái chính mình mua bố, Lâm Nhân chịu thời gian cấp làm ra tới liền hảo. Cũng không cần đuổi thời gian, từ năm đến năm ngoại, thời gian có rất nhiều. Chiều hôm nay, Mã tần mang theo Lâm Nhân đi tranh chấn trên cung tiêu xã, mua hai đại khối nguyên liệu trở về. Hôm nay buổi tối, mấy người ở thôi bác gái trong nhà bao đốn thịt heo sủi cảo, phùng bát cơm, vây quanh bếp lò vừa ăn biên sưởi ấm, miễn bản nhiều vui vẻ. thực mau, hàng xóm người lại khó hiểu Đêm qua này hai nhà người ăn náo nhiệt, là vì ăn mừng tần diễm muốn đi trong huyện đăng ký lãnh trứng, như vậy hôm nay buổi tối này hai nhà người lại ăn như vậy náo nhiệt, này lại là vì cái gì? Này lại là mua bố, lại là mua thịt cùng tế bánh mì sủi cảo, vừa qua khỏi ngọ liền nghe được các nàng chặt thịt băng băng băng vang, cuộc sống này qua đến, cũng thật muốn đem người thèm hỏng rồi. nay một cái hạt lão thái bà cùng một cái một phân tiền tiền lương đều không có toàn lại khuê nữ nuôi sống lao thái bà, ngày thường miễn bàn nhiều nghèo kết hủ lầu. Sao lại đột nhiên quá đến như vậy rực rỡ? Vì thế ngày hôm sau buổi sáng, mã tần mới vừa gần nhất đến giếng nước biên múc nước, liền lại bị một đám phụ nữ cấp vây quanh. Diễm tử đêm qua đã trở lại. Gì thời điểm cho chúng ta phát kẹo mừng? hiển nhiên lời này chỉ là thử. mã tần, mùa đông trời tối sớm, diễm tử muốn tới hôm nay mới có thể trở về, liền này còn phải sự tình làm thuận. Ngay sau đó liền lại có người hỏi, không phải diễm tử trở về, tối hôm qua thượng các ngươi sao cao hứng như vậy? mã tần không vui sao ta tuy rằng không có tiền lương ăn không được cung ứng lương nhưng không có quy định ta không thể cao hứng a cái này công xã tiểu học người nhà viện liền như vậy hai ba mươi hộ người chính là nơi này loành quanh lòng vòng mã tần nhưng không ít kiến thức còn còn không phải là như vậy một hai cái đôi mắt danh lợi phùng trong viện những cái đó sinh hoạt điều kiện tốt xem thường những cái đó sinh hoạt điều kiện kém mang đến toàn bộ sân các nữ nhân cả ngày tẫn nhìn chằm chằm nhà người khác như thế nào sinh hoạt mã tần không quen nhìn những người này thật lâu lúc này bị người hỏi tới liền nói thẳng thôi lão sư mắt hết bệnh rồi có thể thấy được rõ ràng đồ vật nàng trong lòng cao hứng tiêu chúng ta cùng nhau làm văn thắn chuyện tốt như vậy chúng ta khẳng định muốn đi náo nhiệt náo nhiệt những cái đó phụ nữ tức khắc kinh ngạc lên thôi lão sư đôi mắt ngủ lâu như vậy tư nhiên chính mình hảo mã tần nhất không quen nhìn này đó các nữ nhân diễn xuất ngày thường liền ái dẫm mà phùng cao lúc này nghe thấy thôi lão sư đôi mắt hảo không chỉ có không thay người cảm thấy cao hứng ngược lại còn ẩn ẩn có chút thất vọng bộ dáng những người này ở thất vọng gì đâu là ở thất vọng nhà này thuộc trong viện thiếu cái bi thảm nhân vật cung cấp nàng đối lập chính mình sinh hoạt có bao nhiêu hảo tất cả đều là chút không lương tâm mã tần xách thùng nước chuẩn bị tránh ra đã có thể như vậy tránh ra lại có chút không cam lòng vì thế mã tần buông trong tay thùng nước đối kia mấy cái ái hỏi tham sự tình phụ nữ nói thôi lão sư nhi tử vì nước hy sinh thân mình đây là vô thượng quang vinh sự tình Thôi lão sư chính mình cũng là cái hảo lao sư, đối đãi học sinh chỉ có trả giá không cũng cầu hồi báo, như vậy người tốt, ông trời sao có thể làm nàng lúc tuổi già chịu khổ. Cho nên này không, tìm được rồi hảo dược, ăn xong đi lúc sau đôi mắt thì tốt rồi. Những cái đó phụ nữ chút nào không nghe ra tới má tần ý tứ trong lời nói, tiếp tục hỏi thăm, thôi lão sư là ăn cái gì dược đem đôi mắt chữa khỏi. Cái gì dược như vậy Linh? Má tần lắc đầu, này ta cũng không biết, ta không biết chữ, không có văn hóa. Dựa vào khuê nữ nuôi sống mới có thể có khẩu cơm ăn, ta nào biết những cái đó à? Mấy cái phụ nữ còn tưởng hỏi lại, mã tần đã xách thùng nước cũng không quay đầu lại tránh ra. Lâm nhân đứng ở trên hành lang, rất xa nghe giếng nước bên động tĩnh, trong lòng bất giác cảm khái, nguyên lai like cũng không phải cái này niên đại bên trong dân phong thuần pháp mà là nàng vận khí tốt, này mấy tháng qua nhận thức đều là có lương tâm người tốt. linh 107 có việc thương lượng, nhìn một cái xem giếng nước bên những cái đó ái hỏi tham sự các nữ nhân sắc mặt. Thật đúng là ứng như vậy một câu, có người địa phương liền có giang hồ. Mặc kệ cái dạng gì thời đại, luôn có như vậy một ít ít kỷ lại lợi thế người, mỗi ngày đều ở luồn túi như thế nào bàn lộng thị phi. mã tần sách theo thùng nước về nhà tới, đối lâm nhân nói, về sau không có việc gì đừng đi giếng nước nơi đó, chúng ta hiện tại quá đến hảo, có chút người bắt đầu đỏ mắt. Như vậy ngày mùa đông, ngày thường đều là từng người miêu đông, đại gia chỉ có múc nước thời điểm mới có thể ở giếng nước bên cạnh gặp gỡ dần dần. giếng nước bên liền thành mọi người nói chuyện phiếm vài câu địa phương hiện tại sao ở mã tần trong mắt kia nước miếng giếng bên cạnh nghiêm nhiên đã thành thị phi nơi hào liên hào tại sang năm đầu xuân diễm tử muốn đi trong huyện đi làm đến lúc đó nàng đi theo diễm tử cùng đi trong huyện liền không cần ứng phó cái này trong viện những cái đó đôi mắt danh lợi nhớ tới sang năm ăn bài mã tần đống nhiên liền nhớ tới một sự kiện nàng đem thùng nước cấp dịch tiến phòng bếp sau đó liền lôi kéo lâm nhân cánh tay vào nhà tới nhân tử Bác gái có một việc tưởng cùng ngươi thương lượng. Mã Tần đem cửa đóng lại, sau đó dịch ghế lại đây, làm Lâm Nhân ngồi xuống. Lâm Nhân nhìn Mã Tần biểu tình rất nghiêm túc, trong lòng biết kế tiếp khẳng định có chuyện trọng yếu phi thường muốn nói, liền cũng đi theo nghiêm túc lên, hỏi, bác gái, có chuyện gì tưởng đối ta nói. Mã Tần nói, Diễm Tử ở trong huyện công tác Đại An bài hảo, sang năm đầu xuân lúc sau sợ là liền phải đến trong huyện đi làm. Vệ bân bên kia cha mẹ đều còn không có về hưu. quay đầu lại diễm tử có hài tử vệ bân bên kia cha mẹ phòng chừng cũng không có thời gian chiêu ứng cho nên ta phải đi theo diễm tử cùng nhau tất yếu thời điểm giúp đỡ một phen lâm nhân gật gật đầu cảm giác mã tần nói rất là có lý đương cha mẹ còn không đều là vây quanh nhi nữ đảo quanh lúc này mã tần lại nói ta đi theo diễm tử đi trong huyện lúc sau nhân tử ngươi cùng tiểu hà ta đã có thể chiêu ứng không thượng lâm nhân ám đạo nói nửa ngày mã tần đây là không yên lòng chính mình cùng tiểu hà a vì thế lâm nhân nói bác gái ngươi cứ việc đi chiếu cố diễm tử tỷ sang năm đầu xuân lúc sau ta ở trong thôn có tân chỗ ở còn có ta đều lớn như vậy chính mình chiếu cố chính mình khẳng định không thành vấn đề mã tần thở dài một tiếng lời nói là nói như vậy chính là lòng ta không yên tâm a ngươi cùng tiểu hà tốt như vậy hài tử vạn nhất bị người nào cấp khi dễ làm sao ta à là như vậy tưởng thôi lão sư không có nhi tử ngươi cùng tiểu hà đâu có mẹ cùng không mẹ một cái dạng không bằng các ngươi đi cấp thôi lão sư đương làm khuê nữ đi Lẫn nhau giúp đỡ giúp đỡ, tốt xấu cũng coi như có cái ra. Lâm nhân có chút do dự, sớm tại ngày hôm qua má tần đậu tiểu hà câu kia vui đùa lời nói lâm nhân nhiều ít cũng đã đoán được má tần tâm tư. Chính là, này nhận mẹ nuôi cũng không thể tùy tiện. Nếu là chính mình cùng tiểu hà ngày sau muốn lâu dài ngốc tại lâm gia thôn hoặc là này bên sông Trấn, kia thêm một cái mẹ nuôi cũng không tồi. Chính là lâm nhân kế hoạch, ngốc tại lâm gia thôn, là vì phương tiện thông qua làm việc nhà nông tới tăng lên hệ thống nông nghiệp kỹ có thể cấp bậc. chờ đến nàng nông nghiệp kỹ có thể cấp bậc đầy 10 cấp lúc sau nàng liền phải rời đi kia lâm gia thôn đến trong thành mặt đi mưu cầu phát triển nói cách khác lâm gia thôn đội sản xuất chỉ là nàng tạm thời sinh hoạt địa phương tương lai là cái cái dặn gì nàng hiện tại cũng nói không chừng dù sao nàng sẽ không ở trong thôn ngốc thật lâu là được chờ nàng ngày sau cũng đi trong thành không phải không có thời gian cùng thôi bác gái lui tới như vậy còn không bằng làm thôi bác gái đi tìm mặt khác hải tử đương làm quê nữ chính là đi Lâm nhân lại cảm thấy tưởng không đúng lắm, hạ hân ở trong huyện đi làm, mỗi tháng đều có thể rút ra mấy ngày thời gian tới bồi thôi bác gái, nàng mặc dù là ngày sau đi trong thành, chỉ cần có tâm, cũng có thể chịu đến thời gian đến thăm thôi bác gái. Vì thế lâm nhân cấp Mã tần hồi đáp nói, bác gái, việc này ta phải suy xét suy xét. Yên tâm, sang năm ngươi dọn đi trong huyện phía trước, ta nhất định cho người hồi đáp. Mã tần gật đầu, hảo, đây là kiện đại sự, là đến hảo hảo suy xét. Ngươi thôi bác gái tình huống ngươi cũng biết, ngươi nếu là cho nàng làm làm quê nữ, về sau là phải cho nàng dưỡng lao tống chung. Lâm nhân gật đầu, yên tâm, ta không phải gánh không dậy nổi sự người. Mã tần, bác gái biết ngươi là cái hảo hài tử. Ngươi nha, mệt liền mệt ở sinh thành nữ nhi thân, bằng không ta làm vệ bân ở trong thành liên lạc liên lạc, tùy tiện cái gì nhà máy, cấp lộng cái học trò đương một đương, như thế nào đều so ở đội sản xuất làm việc hiếu thắng. Lâm nhân nghe xong lời này, đột nhiên liền thông suốt giống nhau vội hỏi đi trong thành đương học trò đối hộ khẩu không có hạn chế sao mã tần nhữ mày nghĩ nghĩ hình như là không có bất quá hộ khẩu chuyển bất quá đi học trò làm lại hảo cũng không có biện pháp chuyển chính thức lâm nhân gật gật đầu xem ra ngày sau muốn đi trong thành phát triển có thể thông qua học trò đương ván cầu ai nha nói đến hộ khẩu việc này thật đúng là không khó làm mã tần đột nhiên nhớ tới cái gì rất là vui sướng giữ chặt lâm nhân tay ngươi thôi bác gái là thành trấn hộ khẩu Ngươi nhận nàng làm mẹ nuôi, hoặc là trực tiếp cho nàng đường dưỡng nữ, như vậy là có thể đem hộ khẩu từ các ngươi trong thôn dịch đến ngươi thôi bác gái sổ hộ khẩu đi lên. Thanh thành thanh chấn hộ khẩu, về sau chuyển hộ khẩu liền phương tiện nhiều. Lâm nhân từ những lời này hiểu được, nguyên lai chuyển hộ khẩu khó nhất chính là đem nông thôn hộ khẩu biến thành thành trấn hộ khẩu, chỉ cần thoát ly nông thôn hộ khẩu, sự tình phía sau liền tương đối đơn giản. Nay cùng vài thập niên sau thật đúng là không giống nhau. vài thập niên sau thành trấn hộ khẩu nhưng không có như vậy nổi tiếng nổi tiếng ngược lại là nông thôn hộ khẩu đa tạ ngươi má tần việc này ta sẽ hảo hảo suy xét lâm nhân hồi đáp nói nàng cũng không muốn vì hộ khẩu mới cho má tần đương dưỡng nữ nàng đến đem sở hữu sự tình đều suy xét hảo lại đến cấp má tần cùng thôi bác gái một cái hồi đáp trước mắt nàng có thể đem chính mình cùng tiểu hà chiếu cố hảo liền không tồi thật sự không có gì hảo biện pháp tới chiếu ứng thôi bác gái Lâm Nhân cùng thôi bác gái này thiên nói chuyện lúc sau, không quá mấy ngày, liền hạ đại tuyết. Đại tuyết qua đi, không bao lâu, liền muốn ăn Tết. Đêm giao thừa, má tần mẹ con, Lâm Nhân tỉ muội còn có thôi bác gái, vài người cùng nhau bao đón sủi cảo. Cơm tất niên lúc sau, đó là dài đến một suốt đêm đón giao thừa. Cái này niên đại còn không có xuân vãn, thậm chí Tivi đều còn không có phổ cập. Cái gọi là đón giao thừa, bất quá là vài người vây quanh bếp lò, một bên nướng hỏa, một bên khẳng thiên. nói này lò than ở chỗ này niên đại cũng là hiếm lạ vật cái này niên đại nhân ra phần lớn còn dùng chính là đáy nổi thiêu xài đại táo thôi bác gái ra lò than vẫn là hạ hân lo lắng nàng đôi mắt không tốt thiêu đại táo có nguy hiểm ở trong thành mặt tìm quan hệ mới cho mua một cái còn có những cái đó than nắm cũng là hạ hân nghĩ cách mua đưa lại đây có này lò than sửa ấm sửa ấm liền phương tiện đêm giao thừa mấy người tụ tập ở thôi bác gái ra vây quanh bếp lò một bên sửa ấm một bên trò chuyện chuyện cũ cùng thú sự Trước 108 giải quyết chỗ ở lo hỏa thượng thiêu nước sôi Nước sôi thiêu hảo dùng để pha trà hoặc là hướng nước đường Uống nước trà hoặc là nước đường khái ăn tết mới có cung ứng hạt hướng dương Ở trước mắt niên đại Chính là một kiện hiếm có mỹ sự Thôi bác gái bị như vậy không khí cảm nhiễm rất là vui vẻ Từ trong ngăn tủ phiên album ra tới Phùng album cho đại gia xem trước kia ảnh chụp Nói là album Kỳ thật cũng không xem như album Chính là một quyển sách Bên trong gấp mấy chương ảnh chụp mà thôi ảnh chụp dùng hồi nhau cố định ở trang sách thượng lật xem lên thời điểm giống như là xem tướng sách giống nhau nay đó ảnh chụp không sai biệt lắm đều là đồng huy có đồng huy trung học tốt nghiệp khi cũng có đồng huy nhập ngũ lúc sau gửi trở về mã tân rất có chút tự trách đều do ta Tiếp nhất ta không nên để trước kia chuyện cũ bằng bạch chọc đến ngươi cũng nhớ tới những cái đó không vui thôi bác gái thở dài một tiếng kỳ thật cũng không có gì ta đã sớm đã thấy ra hiện tại à ta nhìn tiểu huy ảnh chụp coi như làm hắn cũng đi theo chúng ta cùng nhau ăn Tết Mã Tần còn tưởng lại an ủi thôi bác gái vài câu chính là Lâm Nhân ngăn cản nàng Mã Tần thôi bác gái đôi mắt thật vất vả hảo muốn nhìn một chút Nhi Tử ảnh chụp cũng không có gì không bằng chúng ta cùng nhau đến xem Đồng Huy ảnh chụp đi Tiểu Hà vừa nghe rất là tò mò ta cũng phải nhìn ảnh chụp nhìn xem Đồng Huy ca ca lớn lên cái dạng gì Thôi bác gái vừa nghe đem eo buông hướng Tiểu Hà phương hướng xê dịch ngươi xem cái này xuyên quân trang chính là ngươi đồng huy ca ca tiểu hà vừa thấy lập tức khen ngợi đồng huy ca ca lớn lên cũng thật tuấn lâm nhân phụt một tiếng bật cười tiểu nha đầu biết cái gì nói xong cũng nhịn không được tò mò hướng tới eo buôn thượng nhìn thoáng qua con đừng nói cái kia xuyên lục quân trang tuổi trẻ nam nhân lớn lên thật đúng là không kém chỉ là cái này niên đại quân trang không có vài thập niên sau quân trang như vậy thẳng có hình ở lâm nhân xem ra này ảnh chụp nhiều chút niên đại xa xăm cổ xưa thiếu chút nàng kiếp trước nhìn quen mỹ cùng thời thượng chính là thôi bác gái lại là một chút không chê này ảnh chụp cổ xưa nàng phủng này đơn sơ eo nhìn lại xem phảng phất nhìn này ảnh chụp chẳng khác nào này trên ảnh chụp người bồi nàng cùng nhau ăn tết giống nhau đêm giao thừa lúc sau đó là tết âm lịch đầu năm một hôm nay lâm nhân cùng lâm hà hai cái được đến má tần cùng thôi bác gái cấp tiền mừng tuổi lâm nhân đối này tiền mừng tuổi là không có nhiều ít cảm giác bởi vì kiếp trước mỗi năm đều có thể thu được không ít tiền mừng tuổi nhưng thật ra lâm hà cầm hai vị bác gái cấp tiền mừng tuổi vui vẻ vô cùng đặt ở túi láo sợ rớt đặt ở gối đầu phía dưới sợ ném gác ở cặp sách sợ bị xoa hỏng rồi phiền muộn nửa ngày cũng không biết nói nên đem này tiền mừng tuổi đặt ở nơi nào mới hảo thời gian một ngày một ngày qua đi bất chi rắc liền tới rồi tháng riêng 15 lăm tết nguyên tiêu tết nguyên tiêu một quá một năm tết âm lịch liền xem như quá xong rồi tần diễm năm nội cũng đã cùng thể vệ bân lanh chứng hiện tại qua tết nguyên tiêu trong huyện tiểu học khai học nàng liền đi trong huyện báo danh đi làm lâm hà không cần phải nói tự nhiên là trở về công xã tiểu học tiếp tục nhập thư học phí là lâm nhân ra lương thực là lâm nhân từ chợ đen tìm tòi một ít mặt khác thôi bác gái lại cho một ít đem lâm hà đưa về đến trường học lúc sau lâm nhân chính mình cũng trở về lâm ra thôn đội sản xuất chuẩn bị bắt đầu vụ xuân tươi đẹp mùa xuân cùng phong đưa ấm khô mục rút ra tân mầm, trước mắt trước kia đều bị hiện ra sống lại sau sinh cơ tới đội sản xuất hai đầu bờ ruộng thượng Lão đội trưởng một bên hút thuốc lá sợi một bên cùng lâm nhân thương lượng, ta hôm qua mới đi công xã hỏi qua, nói là phía trước muốn hạ phong đến chúng ta đội sản xuất mấy cái thanh niên trí thức, có mấy cái tình huống có điểm phức tạp, đầu xuân lúc sau sửa lại, cấp hạ phong đến nông trường. Cho nên này ban đầu bắt xuống dưới cấp thanh niên trí thức nhóm xây nhà trụ gạch liền không có độc tĩnh Lâm nhân đem lão đội trưởng nói cân nhắc một phen, xuống nông thôn thanh niên trí thức, tuy rằng hạ hương, chính là thành phần thượng không gì vấn đề. Thuộc về thanh niên trí thức xuống nông thôn tiếp thu bẩn nông và trung nông tái giáo dục, mà xuống phóng tới nông trường, đã có thể bất đồng hạ nông trường đó là thuộc về cải tạo lao động, đều là chút thành phần thượng có vấn đề. Bất quá này một đám thanh niên trí thức là gia đời sản đội vẫn là hạ nông trường, này đều cùng lâm nhân quan hệ không lớn, lâm nhân quan tâm chính là chính mình dừng chân trạng muốn có thể hay không được đến cải thiện. Nghe lão đội trưởng ý tứ, gia đời sản đội thanh niên trí thức thiếu, này cấp thanh niên trí thức xây nhà gạch công xã liền không nghĩ bác. Như vậy sao được? Nàng còn muốn mượn thanh niên trí thức xuống nông thôn, hảo hảo cải thiện một chút chính mình dừng chân trình độ đâu. Lâm nhân trong lòng là một ngàn một vạn cái không nghĩ lại trụ cái kia nhà cỏ, chính là, lão đội trưởng mày ninh đến gắt gao, rất là khó xử bộ dáng, nàng cũng không hảo thuốc dục hỏi. Lão đội trưởng đối nàng chiếu cố, nàng trong lòng rõ ràng, thật muốn là công xã bên kia không nghĩ giải quyết thanh niên trí thức vấn đề chỗ ở, đến lúc đó thanh niên trí thức vừa đến, như thế nào an trí thanh niên trí thức? Đối với lao đội trưởng tới nói lại thành một đạo vấn đề khó khăn không nhỏ. Cho nên lâm nhân liền nói, đội trưởng ra ra, nếu không ta còn là trụ trại chăn nuôi bên kia nhà cỏ đi. lão đội trưởng lắc đầu, không, trại chăn nuôi bên kia nhà cỏ là phụ trách nuôi dưỡng người trụ. Năm trước trại chăn nuôi heo bệnh đã chết mới làm ngươi trụ qua đi, năm nay heo con lập tức liền phải tới rồi, làm ngươi một cái lấy quá trong huyện khen ngợi người đi dưỡng heo, nhân ra sẽ nói ta cái này đội trưởng đầu gốc có vấn đề. Như thế. Lâm nhân liền khó nói cái gì? Lão đội trưởng lại trừ hai khẩu thuốc lá sợi, sau đó đôi lâm nhân nói, ta nghe nói ngươi năm trước mùa đông ở trấn trên quá, nếu không ngươi lại đi trấn trên ngốc một đoạn thời gian, ta bất thời giờ lại đi công xã chạy hai tranh, quay đầu lại sự tình đều chuẩn bị cho tốt, ngươi lại trở về. Lâm nhân nghĩ nghĩ, như vậy cũng hảo, Nam nội nói phải cho hai vị bác gái các làm một bộ thời trang mùa xuân, Mã tần kia bộ đã làm tốt, thôi bác gái kia bộ còn thừa một bộ phận không có làm. thật muốn là có thể trở về trấn trên lại trụ một đoạn thời gian. Kia nàng vừa lúc có thể đem thôi bác gái quần áo làm xong. đến nỗi đội sản xuất bên trong công điểm, nàng thật đúng là không để trong lòng. nàng hiện tại trong tay chính là tích góp hơn 200 đồng tiền cùng không ít phiếu chứng. tại đây lâm gia thôn cũng coi như là cái ẩn hình phú bà. vì thế lâm nhân vui vẻ đáp ứng xuống dưới. tốt, đội trưởng ra ra, ta nghe ngài. lão đội trưởng nghe vậy, mày buông lòng ra một ít. Hắn cảm thấy Lâm Nhân nha đầu này hiểu chuyện liền hiểu chuyện ở không có tư tâm, tình huống như vậy nếu là đổi làm người khác còn không còn sớm liền bởi vì chỗ ở sự cùng hắn nói nhau nhau, dù sao cũng là hắn năm trước mở miệng cấp hứa hẹn qua sự tình. Nhân tử yên tâm, chỉ cần cái này đội trưởng ta còn làm trò, liền nhất định sẽ không làm ngươi không chỗ ở. Lão đội trưởng bảo đảm nói. Lâm Nhân gật đầu, ta đều minh bạch, đội trưởng ra ra, chuyện của ta ngươi không cần để ở trong lòng. chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đem thanh niên trí thức nhóm đều dàn xếp hảo. Lao đội trưởng thở dài một tiếng, đúng vậy, thanh niên trí thức phải nghĩ biện pháp cấp dàn xếp hảo. Hắn đem tàu hút thuốc côn khói bụi cha ra bên ngoài đổ đảo, sau đó lại nói, ngày mai ta lại đi công xã một chuyến. Tranh thủ sớm một chút đem chỗ ở cấp giải quyết hảo. Chương 109 tiếp thanh niên trí thức. Cứ như vậy, Lâm Nhân ở trong thôn ngây người nửa ngày, liền lại trở về trấn trên. Tần Diễm đi trong huyện thừa chính là vận chuyển hành khách xe. Lúc trước đặt mua kia chiếc nửa cũ xe đạp lưu tại trấn trên không mang đi, này liền phương tiện lâm nhân. Buổi sáng kỵ xe đạp hồi thôn, ở trong thôn ngây người nửa ngày, buổi chiều kỵ xe đạp trở về, trở lại trấn trên cái này người nhà việt khi, Thái Dương còn chưa thế nào xuống núi. mã tần cùng thôi bác gái hai cái, từng người ở trong phòng bếp để lại ăn, chờ nàng trở về ăn. Ngắm lại năm trước mới vừa xuyên tới khi khổ nhật tử, lại đối lập một chút trước mắt, cuộc sống này à, thật là càng ngày càng tốt. Tần Diễm đi trong huyện đi làm, Tiểu Hà đi trường học, hiện tại hai vị bác gái bên người cũng chỉ có nàng Lâm Nhân một cái văn bối. Hai vị bác gái tiết kiệm được tới thức ăn, tất cả đều để lại cho nàng một người. Như vậy nhật tử, không cần về sau hồi tưởng lên, hiện tại Lâm Nhân liền cảm giác thực hạnh phúc ca. Đội sản xuất tạm thời là không cần đi trở về, Lâm Nhân liền ở tại mã Tần Gia, tiếp tục làm siêm ý gì hết. Năm trước mùa đông vùi đầu làm một cái mùa đông siêm ý gì luyện tập. Hơn nữa hệ thống công nghiệp kỹ năng thăng cấp khi kỹ năng điểm tăng lên, lâm nhân hiện tại làm siêm ý thì tay nghề đã rất là không tồi. Chỉ là có một chút nàng không nghĩ ra, vì cái gì nàng gần nhất làm như vậy nhiều quần áo, này công nghiệp kỹ năng vẫn luôn không có nói thăng dấu hiệu. Mới đầu nàng làm hai đôi giày, công nghiệp kỹ năng liền lên tới một cấp, lúc sau nàng lại đi theo má tần học làm hai cái quần, này công nghiệp kỹ năng liền lên tới hai cấp, dựa theo này phía trước hai cấp thăng cấp khó dễ độ, nàng sau lại cấp nhị thúc một nhà mỗi người làm một bộ áo.